Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 182 rời lên tảng đá nện chân của mình ba phát hiện mọi người đối cách này quảng cáo cảm thấy hứng thú về sau. Dịch Dương Bình vội vàng nói. Thiên đấu thành bên trong cao cấp hồn sư học viện không ít. Nếu như chư vị muốn đảm nhiệm chức. Ta có thể mang các ngươi đi thương huy học viện. Thương huy học viện là một nhà không tệ học viện. Vừa tốt gần nhất cũng muốn nhận người. Hắn mặt ngoài là tới làm mọi người dẫn đường Kỳ thật vẫn là thu đến nhiệm vụ Cái kia chính là dẫn đạo mọi người tiến vào một nhà chống đỡ thái tử điện hạ học viện bên trong Mà cái này thương huy học viện cũng là hắn lựa chọn hàng đầu Thế mà hắn không có dự kiến đến là Đường tam bọn họ trước kia gặp được thương huy học viện Cũng biết thực lực của bọn hắn như thế nào Cái kia nhất quyền bị lâm phong đổ nhào hồn vương Cũng là Thương Huy học viện một tên lão sư. Cho nên lúc này đối với Thương Huy học viện. Mọi người không có gì ấn tượng tốt. Nghe được dịch Dương Bình nói như vậy. Mọi người sắc mặt hơi hơi quái gì. Thế mà dịch Dương Bình còn chưa phát hiện. Tiếp tục nói. Thương Huy học viện dạy học nghiêm cẩn. Học viên của bọn hắn đều là hết sức xuất sắc. Lão sư cũng mỗi cách đều là cường giả. Nói đến chỗ này. Dịch Dương Bình cuối cùng phát hiện gì thường Đám người này trên mặt biểu lộ làm sao càng ngày càng quái dị. Chẳng lẽ mình nói sai sao thế nhưng là không sai a. Thương Huy học viện là một cái rất mạnh học viện a. Đái một bạch nhìn không được mở miệng Tiền bối Cái kia Thương Huy học viện cũng là cái phế vật học viện Trước kia tại tinh đấu đại sâm lâm bên trong thời điểm chúng ta gặp gỡ qua Quá đồ bỏ đi Tinh đấu đại sâm lâm gặp qua dịch dương bình xứng sờ. Trùng hợp như vậy hắn là biết đến. Bởi vì tinh đấu đại sâm lâm là lớn nhất lớn rừng rậm nguyên nhân. Rất nhiều ngày đấu thành học viện đều sẽ không định giờ tổ chức một lần học viên tiến về bên kia thấy chút việc đời. Đồng thời cũng sẽ thuận tiện thu hoạch hồn hoàn. Bất quá cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Hắn giới thiệu cái thứ nhất học viện cũng là cùng sử lai like khắc đánh qua đối mặt đồng thời nghe vào còn ấn tượng không tốt hắn trong lòng mặc dù đậu đen giao muốn vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn là nói ra thương huy học viện có lẽ có một ít học viên rất yếu nhưng tổng thể thực lực vẫn là rất mạnh lần trước toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn đây chính là ở trên trời đấu khu thi đấu tiến vào toi ba mươi hai toi ba mươi hai cũng không cảm thấy ngại nói trong lòng mọi người oán thầm không thôi Phất Lan Đức tặng hắn một cái nói Ngươi như thế nhắc nhở ta Nguyên bản ta còn không có ý định đi nhận lời mời Hiện tại ngươi hiểu nói này Ta cảm thấy có thể đi cái này lam bá học viện thử một chút Dù sao trận đấu này tư cách dự thi Cũng hầu như nắm bắt tới tay Đồng thời ta còn muốn để cái kia thân vương nhìn xem Hắn chỗ bỏ qua đến tột cùng là bực nào thiên tài nghe vậy Dịch Dương Bình khóc không ra nước mắt Cái kia Lam Bá học viện khó chơi Chỉ chiêu bình dân học viên Nếu như sử lai like khắc một đoàn người gia nhập vào Hắn là khẳng định không cách nào thái tử giao cho hắn nhiệm vụ Ngay sau đó hắn liền muốn lại khuyên Bất quá Phất Lan Đức lại là hỏi thăm cái này Lam Bá học viện quy mô như thế nào A Dịch Dương Bình đành phải giải thích nói Ước chừng có thiên đấu Hoàng gia học viện một phần ba Trong thành có thể có cái này diện tích Đã là rất lớn có thể có một phần ba Rất lớn Chúng ta đi qua bên kia nhìn xem Phất Lan Đức vung tay lên Dẫn mọi người bước vào thiên đấu thành Dịch Dương Bình Hắn đây có phải hay không là tính toán Rời lên tảng đá nện chân của mình Rõ ràng đám người này còn không có nhận lời mời ý nghĩ Bị hắn kiểu nói này Thì có Bất đắc dĩ lắc đầu Hắn vội vàng đi lên Giới thiệu lam bá học viện Chỉ hy vọng bọn họ chứng mắt cái này bình dân học viện đi Thiên đấu thành bên trong cực kỳ phồn hoa Trên đường cách tất cả đều là người đi đường Mọi người dưới chân dấm đường đi đều là từ lót gạch xanh thành Đồng thời mỗi một lối đi đều mười phần rộng lớn So ra mà vượt tác thác thành con đường chính Phong ca, nơi này thật khí phái a, không hổ là chủ thành đi tại trên đường cái, đường tam cảm khái một câu. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, là rất phong độ, vượt quá sự liệu của ta. Cùng những người khác chỉ nhìn biểu tượng khác biệt, lúc này Lâm Phong ngay tại cảm ứng đến chung quanh cao thủ khí tức. Không thể không nói. Thiên đấu chủ trong thành cao thủ cũng là nhiều. Vừa mới giữ cửa bên kia hắn liền phát hiện ba vị hồn đế. Một vị hồn thánh. Lúc này đi tại cách này trên đường cái chung quanh khắp nơi đều là hồn sư Hồn tông, Hồn vương đều có thể thỉnh thoảng gặp phải Đây là mới vừa vào cửa không lâu Nếu như nhiều đi mấy bước đường Nói không chừng hồn đấu la đều có thể phát hiện Đến mức phong hào đấu la Nếu như bọn họ tận lực ẩn tàng Lâm phong vẫn là không cách nào chỉ dựa vào cảm ứng phát hiện Trừ phi ra hiện tại bên người Dạng này hắn có thể đầy đủ tìm tới. Lam bá học viện đương nhiên không trong thành. Tại khu vực biên giới. Tại dịp dương bình chỉ huy dưới, Mọi người đi gần nửa giờ mới đến. Gia hỏa này cố ý đi chậm như vậy. Một đường lên không ngừng giới thiệu học viện khác cùng chung quanh cửa hàng cái gì. Dù sao cũng là không chuyên tâm dẫn đường. Cho nên mọi người mới đi lâu như vậy bất quá sau cùng bọn họ vẫn là đi tới Lam Bá Học Viện trước cổng chính đại môn này vẫn là rất phong độ vậy mà cùng thiên đấu thành cổng thành cao không sai biệt cho lắm tiếp cận mười mét từ cẩm thạch điêu đúc mà thành mặc dù không có cổng thành dày như vậy thực nhưng lại rất có khí thế phía trên có tám cái thiếp vàng chữ lớn Lam Bá Cao cấp Hồn sư Học viện Đại môn này nói tóm lại thì hai chữ có thể khái quát. Có tiền lại thêm vừa mới ở cửa thành đánh quảng cáo sự tình. Tối thiểu tại mọi người trong suy nghĩ. Cái này lam bá học viện vẫn là hết sức có tiền. Bởi vì đánh quảng cáo quan hệ. lam bá cửa học viện thì có một cách chuyên môn nơi tiếp đãi. Cửa viết thông báo tuyển dùng báo danh thất. Một vị ước chừng khoảng 40 tuổi trung niên nam tử tỏa trấn nơi đây. Hắn là Lam Bá học viện lão sư, phụ trách thông báo tuyển dụng giáo viên sự tình. Hắn đã tại địa phương rượt quái này chờ đợi đã mấy ngày. Đến đây báo danh hồn sư số lượng cực ít, bởi vì làm lão sư đãi ngộ quá kém. Có thể đạt tới hồn tông cấp bậc hồn sư, đã tính được là đẳng cấp cao hồn sư. Mà loại này hồn sư lựa chọn phụ thuộc đại gia tộc đãi ngộ làm sao đều sẽ gần đây làm lão sư tốt. Lúc này nhìn tới cửa bỗng nhiên đi tới một đám người, vẫn là để hắn mừng rỡ. Lam bá học viện, không tệ, xem ra rất có tiền Phất Lan Đức nhìn lấy cửa lớn phát ra cảm khái. Triệu vô cực cười ha ha. Thì ngươi tham tiền. Có tiền thì thế nào? Đợi chút nữa nhìn tình huống đi. Nếu như học viện này không phù hợp tâm ý, chúng ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Một bên dịch dương bình vội vàng phủ họa. Nói rất đúng Chủ yếu là phù hợp tâm ý của mình Lam bá học viện nếu như không thích hợp Ta bên này còn có hai ba nhà học viện có thể giới thiệu Tuyệt đối để cho các ngươi nhận chức Phất Lan Đức cười cười Cũng không nói gì Hắn theo vào thành môn không lâu thì đã nhìn ra Gia hỏa này hẳn là muốn đem bọn hắn kéo vào hắn giới thiệu mấy cái kia học viện bên trong Đãi ngộ cái gì cần phải đều xét rất tốt Dù sao cũng là thái tử ý tứ tổng sẽ không bạc đãi bọn họ. Nhưng Phất Lan Đức sợ hãi những địa phương kia không phù hợp tâm ý của hắn. Cho nên đối với dịch Dương Bình. Hắn vẫn luôn là kéo. Hắn chuẩn bị chính mình trước nhìn mấy nhà học viện. Nếu như thật sự là đều không phù hợp tâm ý. Vậy liền đi dịch Dương Bình nói mấy nhà học viện đi xem một chút đi. Hiện tại vẫn là đi trước cái này Lam Bá học viện thử một chút đi. Nghĩ đến, hắn trực tiếp dẫn mọi người hướng cái kia chiêu đãi thất đi đến. Đấu La chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương 183 khảo nghiệm một phòng tiếp khách lão sư mới vừa rồi còn kích động tới. Bất quá chờ thấy rõ trong đó Dịch Dương Bình về sau, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Dịch đại nhân, các ngươi đây là Dịch Dương Bình làm thái tử dưới chứng hồn vương Vẫn là có nhất định danh tiếng. Vị lão sư này hiển nhiên là nhận ra hắn. Dịch Dương Bình cười khổ một tiếng cùng bọn họ đến báo danh làm lão sư. Phất Lan Đức nói ra. Chúng ta mấy cái báo danh làm lão sư. Đến mức những hài tử này. Bọn họ là đệ tử của chúng ta. Cho nên ta hy vọng tại chúng ta nhận lời mời sau khi thành công. Bọn họ cũng có thể tiến vào học viện. Tiếp đãi lão sư quét mọi người liếc một chút. Sau đó nói. Đám hải tử này tuổi không lớn lắm đi. Hiện tại cũng không phải nhập học thời kỳ. Như vậy đi. Các vị hồn sư trước cùng ta đi vào khảo nghiệm. Nếu như có thể thông qua khảo nghiệm. Các ngươi học sinh tiến vào học viện sự tình dễ nói. Nói như vậy. Cao cấp hồn sư học viện nhập học tuổi tác đều là là 18 tuổi hai bên. Tuổi trẻ điểm cũng muốn 16 tuổi Lúc này đường tam mọi người thấy đi lên không đến 15 tuổi Tuổi tác thật sự là nhỏ một chút Vậy trước tiên khảo nghiệm đi Ngay ở chỗ này khảo nghiệm sao Phất Lan Đức tùy ý nói ra Phất Lan Đức dĩ nhiên không phải thông qua khảo nghiệm thì muốn gia nhập cái này học viện Hắn đợi chút nữa cho dù là thông qua khảo nghiệm Cũng muốn trước tiên đem học viện tình huống đánh tra rõ ràng Nếu như không được vậy liền đổi một nhà. Các vị mời vào bên trong khảo nghiệm địa điểm ở trong học viện. Nói tiếp đãi lão sư thì dẫn một đám người hướng về bên trong đi đến. Đi vào lam bá học viện. Mọi người phát hiện nơi này cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Một đầu thẳng cấp đại đạo nối thẳng học viện nội bộ. Hai bên là liên miên rừng rậm. Mà cối con đường. Đó là một tòa cử đại thao trường vây quanh thao trường là một vòng lớp mười hai tầng kiến trúc trừ cái đó ra địa phương khác giống như thì không có bao nhiêu kiến trúc khắp nơi đều là cây cối một mảnh xanh um tươi tốt rất là đẹp mắt vừa mới tới thời điểm dịp dương bình cùng bọn hắn nói thiên đấu thành bên trong lớn nhất một cánh rừng ngay tại lam bá học viện nơi này cái này học viện có thể nói là bị một cánh rừng cho bao vây lại Đi tại cách này đại đạo phía trên, mọi người đối. Với Lam Bá học viện chỉ trỏ, lấy ra cùng thiên đấu hoàng gia học viện tiến hành so sánh. Nơi này hoàn cảnh cũng rất tốt a Tuy nhiên so ra kém thiên đấu học viện nghĩ thái tu luyện. Nhưng như thế một mảng lớn rừng rậm. Tu luyện cũng có hiệu quả. Hiệu quả cần phải so sử lai khắc ngọn núi nhỏ kia thôn tốt hơn nhiều. Đường tam đối nơi này vẫn là tương đối hài lòng, một đường lên gật đầu không thôi. Phần lớn người đều là biểu thị khẳng định cảm thấy nơi này không tệ. Ngược lại là đái một bạch. Cảm khái một câu. Ta cảm thấy nơi này vẫn là không có sự lai like khắc học viện cái chủng loại kia thân thiết cảm giác. Không biết nơi này học viên sẽ như thế nào. Lâm Phong cười nói. Đổi cách hoàn cảnh không thích ứng mà thôi. Rất bình thường. Các loại qua một thời gian ngắn, ở lâu cũng liền thích ứng. Giống như hồn sư thiên nhiên liền càng thêm thích hợp rừng rậm hoàn cảnh đồng dạng. Mọi người sau khi đi vào, cảm giác cả người đều dễ chịu không ít. Rất nhanh tiếp đãi lão sư mang theo mọi người đi tới một tòa đỉnh nhọn trong kiến trúc. Chư vị ở đây hơi đợi một lát, khảo nghiệm lão sư lập tức tới ngay. Nói một câu về sau, vị này tiếp đãi lão sư liền rời đi hắn cũng là một cái phụ trách dẫn đường, mang đến nơi đây về sau. hắn thì lại nên trở về đến lớn môn bên kia tiếp tục chờ đợi, vừa mới cùng nhau đi tới. mọi người phát hiện lam bá học viện học viên cùng thiên đấu học viện không sai biệt lắm, đi trên đường đều rất ít, cũng đều là tại tu luyện đi, chờ đợi thời điểm, chứ vinh vinh lẩm bẩm một câu, nơi này tại sao muốn gọi lam bá học viện a cảm giác danh từ thật kỳ quái a rất đơn giản lâm phong mỉm cười có thể tại thiên đấu thành mở lớn như vậy một cái học viện khẳng định rất có bối cảnh mà cái này lam bá học viện ngươi đem tên mở ra đến đọc lại là cái gì ta đã biết chứ vinh vinh ánh mắt sáng lên màu xanh lam diệt bá lâm phong mọi người chứ vinh vinh không có phát hiện mọi người biểu lộ quái gì tiếp tục một mặt hưng phấn nói cái này lam bá học viện bối cảnh khẳng định cũng là vị kia cường đại diệt bá miệng hạ không phải vậy tên bên trong làm sao lại xuất hiện cái này bá chứ đâu ngạch chứ vinh vinh ra hỏa này thật sự là xí nghiệp cấp khả năng lý giải a những người khác sắc mặt đều tương đối quái gì ngược lại là dịch dương bình cảm giác mình giống như rét đến một ít siêu cấp tình báo quan trọng lúc này lâm phong tức giận nói Làm sao đần bổ nhào như heo Màu xanh lam diệt bá theo có lông quan hệ Ta nói chính là lam điện bá vương long a gia tộc này Tên tên gọi tắt không phải liền là lam bá sao bất quá Ta cảm thấy danh tự thật sự là kéo khố Lam long học viện không thật tốt ta Ta mới không phải heo đâu cũng là diệt bá miệng hạ cho ta ấn tượng quá sâu sắc mà thôi Thối phong ca, Không để ý tới ngươi Hừ chứ vinh vinh nhẹ hừ một tiếng. Hàng đầu lệch sang một bên. Mọi người đều là ha ha phá lên cười. Cũng là đại sư chân mày hơi nhíu lại. Bỗng nhiên có một loại muốn rời đi xúc động. Nếu như nơi này thật sự là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người sáng tạo. Như vậy lớn nhất khả năng cũng là Liễu Nhị Long. Đối với Liễu Nhị Long. Đại sư biểu muội, Lại là hắn chí ái. Hắn thật không muốn đối mặt. Nếu như nơi này thật sự là liễu nhị long sở kiến. Hắn thật không biết nên như thế nào đối mặt. Nếu như dựa theo lâm phong tới nói. Đại sư gia hỏa này ngoại trừ lý luận nghiên cứu lợi hại bên ngoài. Cả người cũng là thứ cảnh bã nam. Chớ nhìn hắn hiện tại đáng thương. Nhưng cũng thương hại người tất có chỗ đáng hận. Bị bị đông yêu hắn. Liễu nhị long cũng yêu hắn. cái trước hay là bởi vì có bên ngoài nhân tố sau đó hắn bởi vì sợ hãi mà không dám tranh thủ nhưng cái sau đâu thì hoàn toàn là chính hắn đùa bỡn người khác liễu nhị long cảm tình sau cùng lại không đi đối mặt thật làm cho lâm phong tới nói hai cái này thích hắn người đại sư một cái cũng không xứng có lẽ là bởi vì hắn bị gia tộc khu trục có lẽ là bởi vì thực lực của hắn vĩnh viễn không đột phá nổi hồn tôn Cũng là bởi vì hai cái này quan hệ mà tạo thành đại sư tự ti Nhưng tất cả những thứ này đều không phải là hắn hèn yếu lấy cớ Hắn không xứng bất quá đại sư ưu tú vẫn là không thể chê Dù là đã nhiều năm như vậy Bị bị đông cùng liễu nhị long vẫn là đối đại sư nhớ mãi không quên Có lẽ đây chính là kẻ đồi bại đi Lúc này, ba vị hơn 40 tuổi trung niên hồn sư đi đến, ba người bọn họ cũng là lần khảo hạch này nhân viên. Ba người trên mặt tràn đầy nghiêm túc, đi vào trước mặt mọi người về sau. Một người cầm đầu nói ra, khảo hạch mười phần đơn giản. Hết thầy chỉ có hai cái yêu cầu. Để nhất, hồn lực đẳng cấp vượt qua cấp 40. Thứ hai, cùng chúng ta bất kỳ người nào giao thủ. Có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ trở lên khảo hạt mời từng cách từng cách tiếp nhận đánh giá. Không biết vị nào tới trước nghe vậy. Phất Lan Đức cười cười. Ta tới trước đi. Hắn đã nhìn ra. Ba người chẳng qua là hồn vương thôi. Đừng nói kiên trì 10 phút đồng hồ. Hắn đường đường hồn thánh. Một cách đánh ba cách đều được. Nói. Hắn tiến lên một bước. Sau đó hồn lực chấn động. Trong lúc nhất thời bảy đảo hoa mỹ hồn hoàn hiện lên đi ra vàng vàng tím tím đen đen đen bảy mươi tám cấp mẫn công hệ hồn thánh phất lan đức võ hồn miêu ưng không biết vì nào lão sư chỉ giáo đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm tám mươi bốn ba vị lão sư trấn kinh hai chỉ giáo ngươi đều hồn thánh còn muốn ba người chúc ta hồn vương chỉ giáo chỉ giáo cái rắm a Làm Phất Lan Đức đem hồn hoàn phát triển hiện lúc đi ra. Ba người cũng là một mặt chấn kinh. Hồn thánh cấp bật cường giả vậy mà đến bọn họ học viện nhận lời mời giáo viên. Sẽ không não tử bị lừa đá đi. Không sai, ba người phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ mà chính là mười phần nghi hoặc Hồn thánh cấp bật cường giả đều có thể chính mình khai giảng viện. Dù là không có tiền. Lấy thực lực của bọn hắn. Kéo tới một số quý tộc tài trợ đều là dễ dàng. Thêm vào bọn họ học viện làm lão sư cách này không ngốc con A trong lòng ba người tuy nhiên đậu đen rau muống. Nhưng mặt ngoài lại là cười nói. Cách này. Học viện chúng ta có quy định. Chỉ cần là vượt qua 60 cấp hồn sư. liền có thể trực tiếp nhận chức. Không cần tiến hành cái gì khảo nghiệm. Nguyên lai like là dạng này A. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói ra. Còn đứng ngay đó làm gì đều qua tới cho bọn hắn mở hồn hoàn phơi bày một ít. Đây là ý gì ba người xứng sở thời điểm. Phất Lan Đức sau lưng mấy vị lão sư ngoại trừ đại sư bên ngoài. Đều muốn tự thân hồn hoàn cho mở ra. Cấp 63 cường công hệ hồn đế, Lý Út Tùng, võ hồn Long Vân Côn. 66 cấp khống chế hệ hồn đế. Lô Kỳ Bân, Võ Hồn Tinh La Kỳ 71 cấp thực vật hệ hồn thánh Thiểu Hâm, Võ Hồn Đường Đậu 76 cấp cường công hệ hồn thánh Triệu Vô Cực, Võ Hồn Đại Lực Kim Cương Hùng Còn lại bốn tên lão sư theo yếu đến cường theo thứ tự báo ra thực lực của mình cùng tên Trong lúc nhất thời Gian phòng bên trong hồn hoàn nhiều đều nhanh đếm không hết Cái kia hoang mang rực rỡ Đem ba tên phụ trách khảo hạt hồn vương ánh mắt đều nhanh cho chói mù. Bọn họ ảo ảo ngốc trệ. Hôm nay đến tột cùng là cách như thế nào thời gian? Làm sao nhiều cao thủ như vậy tụ tập đến bọn họ học viện nhận lời mời? Là cách nào đó học viện bị sách thiên sao ba tên hồn thánh? Hai tên hồn đế? Đồng thời trong đó còn có một vị thực vật hệ hồn thánh? Loại này đoàn thể. Đừng nói là thiên đấu thành. Cho dù là đặt ở toàn bộ đại lục phía trên Cũng đều là cường giả Mấy người hồn lực ba động đều cực kỳ mạnh mẽ Muốn không phải bọn họ tận lực khống chế Ba tên hồn thánh làm không tốt đều sẽ bị áp chế không thể động đậy. Chúng ta đây coi như là thông qua khảo nghiệm sao Phất Lan Đức cười hỏi Đương nhiên thông qua được Ba người lấy lại tinh thần các vị tiền bối Mau đem võ hồn nhận lấy đi Nhìn lấy tình cảnh này, mọi người cảm khái quả nhiên thực lực mới là đại lục ở bên trên duy nhất thông hành chứng. Trước đó tại thiên đấu học viện thời điểm. Cái kia độc cô bác vừa ra tới. Mọi người cũng cảm giác muốn hít thở không thông một dạng. Lúc này ở Lam Bá học viện, Phất Lan Đức bọn họ phóng một cách ra võ hồn. Ba người này thái độ cũng lập tức cải biến. Lúc này, ba người đã triệt để lấy lại tinh thần. Cầm đầu vị lão sư kia hít sâu một hơi nói ra. Tại hạ âm thư. 54 cấp cường công hệ hồn vương. Bởi vì các vị tiền bối đẳng cấp quá cao. Chúng ta bên này không cách nào làm ra ước định. Như vậy đi. Ta mang các vị đi thấy chúng ta viện trưởng. Từ nàng đến cho các vị đánh giá. Vì cái gì học viện sẽ thiết lập trên 60 cấp hồn sư không cần khảo nghiệm điều kiện này rất đơn giản. Loại cấp bậc này hồn sư còn tới chọn làm lão sư Thật sự là quá hiếm có Đồng dạng loại cấp bậc này hồn sư Đều sẽ có được lấy thực lực cường đại Cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú Làm lão sư Quả thực dư xài Đồng thời ra ngoài tùy tiện làm những thứ gì đều sẽ so làm lão sư kiếm tiền Lúc này duy nhất một lần gặp được năm vị Bọn họ Lam Bá học viện lúc ấy muốn cần phải nắm chắc cơ hội này Tất cả đều nhận lấy Cho nên âm thư lập tức cấp ra thành ý Cũng cấp ra đầy đủ coi trọng để viện trưởng tự mình đánh giá bọn họ Được, vậy thì đi thôi Phất Lan Đức mỉm cười Viện trưởng tự mình đánh giá Cách này đã mười phần tôn trọng bọn họ Phất Lan Đức cũng vừa tốt có thể mượn nhờ cơ hội lần này Đến đảo ngược quan sát một chút cái này học viện viện trưởng đến tột cùng như thế nào. Nếu như nói chuyện rất là hợp ý, bọn họ thì lưu lại. Nếu như nói không đến, vậy liền là xong. Cứ như vậy. Lấy âm thư cầm đầu ba vị lão sư đi ở trước nhất vì mọi người dẫn đường. Ra cái này đỉnh nhọn kiến trúc. Sau đó theo bên cạnh một đầu đường nhỏ hướng phía sau học viện đi đến. Cách này đường nhỏ rất dài thẳng tắp lan tràn tiến nhập chủ khuôn viên trường phía ngoài cái kia một mảnh trong rừng rậm. Đại sư nghi ngờ hỏi một câu. Các ngươi viện trưởng ở trong rừng rậm không cần phải tại chủ trường học trong vùng sao âm thư hồi đáp. Viện trưởng nàng ra an tính. Bình thường đều là một người ở tại trong rừng rậm. Trong học viện một số sự vụ ngày thường đều là từ lão sư quản lý. Bình thường chỉ có khai giảng. Tốt nghiệp loại này thời khắc trọng yếu mới cần hiệu trưởng ra mặt. Đương. nhiên gặp phải một số đại sự cũng cần bẩm báo cho hiệu trưởng, thì như hôm nay các vị tiền bối nhận chức một dạng. Âm thư không để lại dấu vết đập mọi người một cái mông ngựa cái này khiến Phất Lan Đức bọn họ nghe rất là thoải mái. Dù sao bọn họ nhận chức đều có thể được xưng là chuyện trọng yếu, vẫn rất có mặt mũi. Một bên dị dương bình mi đầu đều nhanh vo thành một nắm. Nhìn lấy bộ dáng, bọn họ tiến vào Lam Bá học viện hẳn là ổn. Cứ như vậy, nhiệm vụ của hắn thì có thể nói là thất bại. Thì ra là thế. Đại sư nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Bất quá ở tại tâm lý. Lại là chợt có chút loạn cả lên. Nếu thật là nàng, đợi chút nữa đại sư cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Tam cả. Ngươi cảm thấy cái này viện trưởng là thế nào đó a là sẽ cùng Phất Lan Đức viện giống nhau gheo kiệt vẫn là cùng phong ca một dạng hào phóng đâu. Tiểu vũ nhỏ giọng tại đường Tam bên tai hỏi. Cái kia khoảng cách đều nhanh dán đi lên. Mà đường Tam không hổ là nam đồng bào mẫu mực. Hắn một vấn đề đều không trả lời. Mà chính là một bàn tay đẩy ra tiểu vũ. Ngươi áp sát quá gần. Tiểu vũ. Bó tay rồi nửa ngày. Tiểu vũ hướng về đường Tam thè lưới, đầu gỗ, không để ý tới ngươi sau đó trực tiếp chạy tới chứ vinh vinh bên người. Cùng nàng hàn huyên, đường Tam quay đầu nhìn về phía lâm phong. Phong cả, ta võ hồn rõ ràng là Lam Ngân Thảo. Tiểu vũ lại nói ta đầu gỗ, nàng có phải hay không ngứa ra đúng. Đánh một trận liền tốt lâm phong nín cười nói ra. Trước kia tại nặc Đinh học viện thời điểm Tiểu Vũ thì thường xuyên đùa dỡn đường Tam. Sau đó đường Tam thì không hiểu những thứ này, mỗi lần đều sẽ tới hỏi Lâm Phong, sau đó Lâm Phong thì nói cho hắn biết. Tiểu Vũ làm như vậy hơn phân nửa là ngứa ra. Đánh một trận liền tốt. Không có nghĩ đến cách này ngu ngơ một mực cách đến bây giờ. Được rồi Phong ca. Buổi tối hôm nay ta liền hảo hảo đánh nàng một trận đường Tam nghĩ đến. Tối nay nhất định muốn đánh tiểu vũ khóc lên. Lại ngứa ra vẫn là phong ca nói rất đúng. Mỗi lần đánh xong tiểu vũ. nha đầu này liền sẽ thanh tỉnh tốt một đoạn thời gian. Sẽ không như thế nhàm chán. Nghĩ đến những thứ này. Mọi người cũng tại âm thư ba người chỉ huy phía dưới đến đến khu này rừng dậm chỗ sâu. Chính lúc này cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận sâu kín tiếng ca. Tiếng ca sau đó một đạo thanh âm du dương truyền đến bài hát này vẫn là ngươi khi đó viết cho ta tiểu cương a ngươi đến tột cùng ở đâu nghe nói như vậy trong nháy mắt phất lan đức khắp khuôn mặt là thoải mái đồng thời cũng mang theo một chút giải thoát một bên khác đại sư lại là chợt lệ rơi đầy mặt quay người muốn đi gấp tất cả mọi người là có chút không có hiểu rõ cái này là chuyện gì xảy ra tiểu cương nói là đại sư sao Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương 185 không lời nào để nói ba nhìn lấy đại sư muốn chạy. Phất Lan Đức một phát bắt được hắn. Tiểu Cương. Ngươi trốn tránh 20 năm. Còn muốn lại trốn xuống đi sao ngươi đã sớm biết đúng hay không. Cố ý dẫn chúng ta qua tới. Đại sư nói ra. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là trùng hợp thôi. Kỳ thật kiên trì đến Lam Bá học viện không phải trùng hợp. Phất Lan Đức cũng là suy đoán liễu nhị long ở chỗ này. Cho nên hắn mới đem mọi người cho mang đi qua. Bất quá mặt ngoài, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đi thôi. Cho dù là vì bọn nhỏ. Cũng không muốn lại trốn tránh không khỏi giải thích. Phất Lan Đức thì nắm kéo đại sư hướng bên trong đi đến. Lúc này, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Bọn họ đều không làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhất là âm thư cái kia ba vị lão sư Đây là ý gì Chẳng lẽ bọn họ nhận biết viện trưởng chứ Vinh Vinh bọn họ ào ào đem áng mắt nhìn về phía rừng phong tam huyên muội Dù sao ngay trong bọn họ Cùng đại sư tiếp xúc nhiều nhất cũng là ba người bọn hắn Tiểu vũ nhìn một chút đường tam Mà đường tam thì là nhìn một chút lâm phong Lâm phong hắn giọng một cái Nói ra Hẳn là một cái kẻ đồi bại cố sự Đại sư là một cái kẻ đồi bại Có người thích lấy hắn Nhưng hắn không muốn thích trở về Mọi người Thì cái này còn có đây này Vì sao lại thích đại sư đâu Vì cái gì đại sư sẽ không thích trở về đâu Chứ Vinh Vinh liền vội vàng hỏi Phong ca ngươi là làm sao mà biết được đâu Còn có kẻ đồi bại là có ý gì À Phong ca tiểu vũ cũng hỏi tiếp Nghe vậy Lâm phong thật sự là đau đầu Những thứ này tiểu nữ sinh Thì không nên cùng với các nàng nói những thứ này tình tình yêu yêu sự tình. Bát quái vô cùng. Chu Trúc Thanh muốn không phải tính tình nhạt đoán chừng cũng sẽ đặt câu hỏi. Nhìn nhìn lại đường tam bọn họ, nguyên một đám liền hỏi ý nghĩ đều không có, so sánh vừa xem hiểu ngay. Đối với cái này, Lâm Phong cho dù là biết tình huống cũng sẽ không nói ra, dù sao đại sư lại chưa nói cho hắn biết. Nghĩ nghĩ. Hắn nói thẳng gấp cái gì đợi chút nữa liền muốn gặp được chính các ngươi hỏi đi đến mức kẻ đồi bại là có ý gì chính các ngươi đoán tại chỗ tiểu vũ cùng chữ vinh vinh lập tức lấy bàn về kẻ đồi bại định nghĩa tiểu vũ nói ra phong ca trong miệng kẻ đồi bại khẳng định là râu ria sồm xoàm nam nhân đại sư trước kia tại nạp đinh thành thời điểm thì lôi thôi lếch thích chữ vinh vinh nói Ta cảm thấy là thực lực không mạnh ý tứ Phong ca nói đại sư là kẻ đồi bại Đại sư mới đại hồn sư mà thôi Đây chính là kẻ đồi bại a. chu Trúc Thanh lại là không có nói cái gì Nàng cảm thấy đây không phải một cái cái gì hảo thơ Mọi người hướng phía trước tiếp tục đi hơn 100 mét Cây cối dần dần thư thớt Một gốc thô to cây cối ngang ở trước mặt mọi người Phía trên treo một tấm bảng Trên đó viết một hàng chữ Học viện trọng địa, Không phận sự cấm vào. Không có dừng lại, Phất Lan Đức nắm lấy đại sư tiếp tục đi đến phía trước. Mọi người phát hiện, vượt qua cây to này đằng sau ánh mắt trống chảy. Đây là một cái đường kính bất quá 50 mét hồ nhỏ. Bên hồ có một gian đơn sơ nhà tranh. Nhà tranh xung quanh có không ít hoa cỏ. Lúc này một vị ước chừng hơn 30 tuổi Mỹ phụ nhân chính nắm lấy ấm nước tại tưới hoa. Nàng chính là dáng người bốc lửa lại tính khí nóng này Liễu Nhị Long. Làm Phất Lan Đức cùng Đại sư đến thời điểm Liễu Nhị Long tưới hoa ấm nước đều xứng sờ rơi vào mặt đất. Một giây sau, âm thư cái kia ba vị lão sư đều còn chưa kịp nói cái gì. Chỉ thấy Liễu Nhị Long trong nháy mắt thì lẻn đến Đại sư trước mặt. Tốc độ này trong lòng mọi người tất cả giật mình thì liền Liễu Trắng cũng là hai mắt hít lại. Lam điện bá vương long võ hồn. Không hổ là đỉnh cấp thú võ hồn. Hồn thánh thực lực cấp bậc. Lại có thể có được lấy hồn đấu la cấp bậc chiến đấu lực. Thật sự là khủng bố. Tiểu cương thật là ngươi A ta không phải đang nằm mơ chứ liếu nhị long nhìn lấy đại sư, run giọng nói. Nước mắt sớm đã trượt xuống. Cả người đều có chút kích động không kềm chế được. Giờ khắc này. Liễu nhị long đối với quanh thân mọi chuyện cần thiết đều không còn quan tâm Trong mắt cũng chỉ có đại sư Mà đại sư ra hỏa này một chút biểu thì đều không có Nhìn lấy liễu nhị long cái kia tinh xảo dung nhăn Nửa ngày không nói ra một chữ tới Một bên Phất Lan Đức Lu Túng Sờ lên đầu Hơi hơi đắng chát nói Nhị long muội, ngươi vẫn khỏe chứ cái gọi là Hoàng Kim Thiết Tam Giác chẳng qua là hữu tình bên trong tam giác thôi tại trong tình yêu phất lan đức trung quy là bên thứ ba trong đáy lòng phất lan đức cũng là mười phần thích liễu nhị long bất quá liễu nhị long cuối cùng vẫn lựa chọn tiểu cương hắn cũng chỉ có thể đầy đủ chúc phúc hai người bọn họ phất lão đại đã lâu không gặp ngươi một chút cũng không thay đổi vẫn là cái dạng kia Sưởng sốt một hồi lâu, liễu nhì Long mới nghiêng đầu nói một câu nói như vậy. Phất Lan Đức khóe miệng càng thêm đắng chát. Ta già, ngươi còn là năm đó xinh đẹp như vậy Phất Lan Đức tiếp tục nói. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là thiểu hâm. Vị này là... Những người này đều là ta sử lai khắc học viện thầy trò. Trước đó xem lại các ngươi học viện bảng hiệu. Sau đó liền đến nhận lời mời. Không muốn đánh học viện này lại là ngươi mở. Thật sự là thật trùng hợp. Nói xong. Hắn nhìn về phía mọi người. Nói ra. Vị này là Liễu Nhị Long. Các ngươi cần phải có người nghe nói qua. Nàng thì là năm đó ba người chúng ta sông sáo tổ hợp hoàng kim thiết tam giác bên trong sau cùng một góc nghe được Phất Lan Đức nói là tới thông báo tuyển dụng giáo viên. Liễu Nhị Long mà chính là xứng sờ. Đè xuống trong lòng kích động Hỏi Các ngươi xử lai like khắp học viện là chuyện gì xảy ra Làm sao lại lẫn vào thảm như vậy Không phải lẫn vào thảm trước đó Rất nhanh Phất Lan Đức đem chuyện lúc trước đại khái nói một lần Mà một bên Dịch Dương Bình đã sớm tâm ý ngồi lạnh Cái này lam bá học viện Xem ra bọn họ là thêm định Hoàng Kim Thiết Tam Giác danh hào Hắn vẫn là nghe nói qua Lúc này tam giác tề tụ Không có khả năng lại chia sẻ Ngay tại hắn khó chịu thời điểm Liễu nhị long nói ra Tốt một cái thiên đấu hoàng gia học viện Cái kia tuyết tinh thân vương thật sự là khinh người quá đáng Phất lão đại Cái gì đều đừng nói nữa Ta cái này lam bá học viện thì giao cho ngươi Từ giờ trở đi Ngươi chính là lam bá học viện viện trưởng kia cái gì thiên đấu hoàng gia học viện. Ngươi nhất định muốn đánh cho ta lật bọn họ nghe nói như thế. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Một lời không hợp thì đưa người trường học cách này không khỏi cũng quá qua loa đi. Thì liền Phất Lan Đức đều có chút xứng sờ. a cách này tuy nhiên hắn biết liễu nhị long làm người thẳng thắn cởi mở. Nhưng cách này không khỏi cũng quá mức đột nhiên đi. Cách này còn không có chơi. Liễu nhị long tiếp tục nói. Đúng rồi. Đã phất lão đại làm viện trưởng. Cách này làm bá học viện thì đổi thành sử lai like khắp học viện đi. Cách kia ẩm thư lão sư. Làm phiền ngươi trở về tuyên bố một chút ngày mai tổ chức toàn học viện thầy trò đại hội. Ta muốn đổi tên đồng thời chuyển giao viện trưởng chức. Còn có. Ngươi để căn tin tại lầu 2 phòng cao thượng chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Ta muốn vì bọn họ bày tiệc mời khách đúng. Viện trưởng. Âm thư cưỡng chế trong lòng chấn kinh cùng hai vị khác lão sư rời đi. Đến mức dịch dương bình, lúc này đã có chút não tử hỗn loạn. Đi học viện nhận lời mời lão sư, sau cùng lại làm tới viện. Trưởng. Đây là cái gì thần kỳ thao tác hắn còn có thể nói cái gì đó loại này hoang đường sự tình đều phát sinh. Hắn dịch dương bình cũng không thể nói gì hơn ngay sau đó hắn cũng không mặt mũi ở chỗ này lấy chính mình là người ngoài làm lý do cáo từ rời đi đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm tám mươi sáu võ hồn điện khinh người quá đáng một lam bá học viện a không hiện tại cái kia xưng là sử lai like khắc học viện lúc này căn tin lầu hai nhã gian bên trong liễu nhị long đang cùng phất lan đức thương thảo liên quan tới trường học một số trọng yếu tình huống Học viện giao tiếp cũng không phải là nói giao thì giao, lúc này vẫn là phải nói rất nhiều. Kỳ thật Phất Lan Đức căn bản là không có làm viện trưởng ý nghĩ. Nhưng liễu nhị long để hắn tới làm, hắn đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Một phen giao nói tiếp, mọi người cũng kém không nhiều hiểu rõ trước đó lam bá học viện tình huống. Đầu tiên là vùng rừng rậm này. Nó là thiên đấu thành bên trong lớn nhất rừng rậm, thuộc về học viện tư nguyên. Học viên trong này tu luyện có thể tăng rất nhanh. Những thiết thi khác không giống thiên đấu hoàng gia học viện tốt như vậy. Nhưng cũng không kém nhiều lắm. Có thể cho học viên cung cấp ưu tú dạy học. Học viện hết thầy tạo dựng 10 năm. Trong lúc đó chỉ tuyển nhận bình dân hồn sư. Tuy nhiên bởi vì điểm này học viên võ hồn chất lượng so sánh kém. Nhưng cả đám đều mười phần khắc khổ. Tại lần trước toàn bộ Đại lục Hồn Sư Học viện Tinh Anh giải đấu lớn bên trong. Bọn họ còn lấy được 8 người đứng đầu thành tích tốt. Đào thải thiên đấu Hoàng gia Học viện hai đội. Biết được điểm này về sau, đường tam bọn họ vẫn tương đối vui vẻ. Nơi này tuy nhiên so ra kém thiên đấu Hoàng gia Học viện. Nhưng là điều kiện đồng dạng không tệ. Bọn họ có lòng tin tại giải đấu lớn bắt đầu trước toàn bộ tu luyện tới hồn tôn đái một bạch thậm chí có cơ hội trùng kích một chút cấp 40 hồn tôn nói chuyện với nhau về sau đâu. Mọi người liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm đi. Trong lúc đó, liễu nhị long cái kia nóng rực ánh mắt. Để đại sư như ngồi bàn trông, vội vàng kiếm cớ ra ngoài yên tĩnh. Trước khi đi, hắn còn gọi lên đường tam cùng một chỗ. Xem ra là muốn tìm người tố nói một chút trong lòng thống khổ. Không phải vậy một mực kìm nén sẽ rất khó chịu. Mà Đường Tam là đại sư đồ đệ. Hoàn Mỹ nhân tuyển. Gặp một màn này tất cả mọi người là tràn đầy hiếu kỳ. Liễu Nhị Long lại là thần sắc nhất ảm. Còn không đuổi theo ra đi không sợ ra hỏa này chạy Phất Lan Đức vừa cười vừa nói. Đã hắn tới ta liền sẽ không để hắn chạy nữa. Liễu Nhị Long oán hận một câu. Mọi người mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có không thức thời hỏi ở trong đó nguyên do Bất quá liếu nhị long tựa hồ là có chút thương tâm Trong miệng thì hai 20 năm Hắn còn không chịu tiếp nhận ta Người khác ánh mắt thì thật sự có trọng yếu như vậy À nghe nói như thế Kết hợp với trước đó lâm phong nói có người thích đại sư Kẻ đổi bại cái gì Trong lòng bọn họ đại khái có một cái chuyện xưa hình dáng Đồng thời Trong lòng bọn họ cũng đang mắng đại sư Liễu nhị long đều như thế yêu hắn Khổ đời hắn 20 năm Cái này đều không tiếp thụ Thật sự là kẻ đồi bại muốn không phải lâm phong biết liễu nhị long thật sự rõ ràng yêu đại sư Hắn đều sẽ khuyên nàng biến thành người khác được rồi Nguyên tác bên trong Đại sư ma ma thẳng thẳng 20 năm sau cùng còn ở cùng một chỗ Cho nên hắn cái này trước mặt 20 năm tính là gì cái kia không cho dù cái giám thân phận gì không ngang nhau Chính mình yếu gà ngươi thiên tài Ta không xứng với ngươi Cái gì thân tình bị chỉ trích ngươi là biểu mội biểu ca ta Ta không thể lấy ngươi Có ý nghĩa a đại sư tiếp tục trốn tránh đi xuống lâm phong đều sẽ cao liếc hắn một cái Nếu như ở cùng một chỗ Mặt trước cái kia 20 năm thật là một cái chây cười hiện tại Đại sư không phải là yếu gà hai người thân phận không phải là biểu mũi cùng biểu ca nếu như bây giờ đáp ứng. Như trước kia đáp ứng khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ 20 năm chờ đợi cũng là một trận khảo nghiệm lâm phong suy tư những thứ này thời điểm. Bên ngoài đại sư đã bắt đầu cùng đường tam tố lên khổ. Hắn nói đến hơn 20 năm trước cùng Phất Lan Đức. Liễu nhị long bọn họ cùng một chỗ sông sáo giang hồ cố sự. Cũng nói đến bọn họ sau khi kết hôn bị trưởng bối chỗ không cho sau đó cứ thế mà chia rẽ cố sự. Thậm chí còn nói đến hắn lúc ấy muốn tự sát. Đồng thời dù là biết liễu nhị Long đang tìm chính mình cũng tận lực đi trốn tránh sự tình. Người ta tiêu viêm đều biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đại sư lúc ấy vậy mà một chút muốn thay đổi ý nghĩ đều không có. Yên lặng tiếp nhận chính mình phế vật thân phận. Thậm chí còn nghĩ đến tự sát Thật sự là buồn cười Đồng thời nghiên cứu võ hồn nhiều năm như vậy Chẳng lẽ vẫn luôn không có cách nào cải biến chính mình Biến gì võ hồn sao là không thể thay đổi Vẫn là không muốn thay đổi Dù sao lâm phong chính mình nghiên cứu võ hồn những năm qua này Phát hiện biến gì võ hồn kỳ thật đều là mười phần tồn tại đặc thủ Nếu như áp dụng không giống với tầm thường hồn sư tu luyện phương pháp Có thể sẽ có hiệu quả hiện tại hồn sư giới một cái thường thức chính là. Biến gì võ hồn có tốt có xấu. Tốt thì biến đến cực mạnh. Xấu đem về cực yếu. Nhưng ở lâm phong xem ra. Biến gì võ hồn chỉ có tốt một bên. Nếu như cảm thấy xấu. Đó chính là ngươi còn không có tìm được thích hợp biện pháp. Đại sư La Tam pháo kỳ thật tại lâm phong xem ra là một loại hết sức kỳ lạ võ hồn. Lại có tư tưởng của mình. Còn có thể cố hiện ra đơn độc tồn tại Lâm Phong suy đoán. Đại sư chỗ lấy một mực không có đột phá đến hồn tôn. Là hắn tu luyện phương pháp sai. Hắn cách này biến gì võ hồn. Hoàn toàn có thể cho La Tam pháo chính mình tu luyện. Sau đó hắn cũng tu luyện. Hồn thú cùng người cùng một chỗ tu luyện. hẳn là sẽ có hiệu quả đồng thời la tam pháo loại này biến gì võ hồn trên thực tế có thể coi như một đầu hồn thú đến xem mà hồn thú tu luyện sẽ như thế nào sẽ cường đại sẽ biến gì nếu như đại sư có thể tìm tới thích hợp la tam pháo tu luyện hoàn cảnh lại cho nó cung cấp bảo vật làm không tốt la tam pháo sẽ đột phá biến gì từ đó tạo thành đại sư võ hồn biến gì cái khác biến gì võ hồn cần phải cũng kém không nhiều Dù sao võ hồn đồng dạng có thể biến dị, đều là nắm giữ tiên thiên hồn lực đồng thời có thể tu luyện. Chỉ cần có thể tìm tới đối ứng mạnh lên phương pháp, đều có thể cường đại lên. Những thứ này đâu trước mắt chỉ là lâm phong phỏng đoán, cụ thể có thể hay không áp dụng, còn phải sau này hãy nói. Cùng lúc đó, trong Hoàng Cung, Tuyết Thanh Hà nhận được dịch Dương Bình báo cáo. Biết được Phất Lan Đức một đoàn người thêm vào Lam Bá học viện tin tức. Có chút khó khăn à, cái kia Lam Bá học viện đứng sau lưng chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc Tuyết Thanh Hà nỉ non một câu, sau đó quyết định vẫn là tìm cơ hội đi qua tiếp xúc. Dù sao đối với Hắc Hổ A Phúc cùng hắn sau lưng diệt bá. Hắn đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn tra xét đã nhiều năm. Đều không có phát hiện cái này diệt bá thuộc về thế lực nào. Nếu như có thể đem thu nhập dưới chứng. Hoặc là nói trực tiếp đem lam bá hoặc viện thu làm thủ hạ. Vậy cũng là một kiện cực tốt sự tình. Mà một bên khác đâu, hoàng cung một gian trong thư phòng. Nơi này đang ngồi lấy thiên đấu đế quốc hoàng đế tuyết xạ đại đế. Mà trước mặt hắn. Đang đứng hai vị phong hào đấu la. Hai người này đều là thiên đấu đế quốc trong bóng tối bồi dưỡng phong hào đấu la Theo thứ tự là cấp 94 cường công hệ thiết nha đấu la cấp 92 mẫn công hệ minh lang đấu la Đồng thời trước đó độc cô bác cầu viện cũng là hai người này tiến đến trợ giúp Hiện tại bọn hắn thư đến phòng Cũng là đến báo cáo trước đó độc cô bác bị tập kích sự tình Còn có đằng sau bị không ngừng khiêu khích sự tình cũng bị báo cáo tới đáng chết cái này võ hồn điện khinh người quá đáng tuyết xạ đại đế vỗ bàn đọc sách tức dẫn đến mắng nhỏ một tiếng căn bản không cần suy nghĩ nhiều đây nhất định là võ hồn điện đánh giết võ hồn điện gần nhất càng ngày càng làm càn đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm tám mươi bảy điều tra hai đối với võ hồn điện tuyết xạ đại đế là không có cái gì hào cảm nhất là mấy năm gần đây Võ hồn điện tại đế quốc cảnh nổi luôn luôn cho hắn gây sự tình Bất quá trước đó cũng đều là chuyện nhỏ Tỉ như khắc lý thành thành chủ bị đánh Khuê An thành một vị quý tộc bị giết Vân vân Có điều hắn cũng biết Sự tình khẳng định so đây càng nhiều Bởi vì hắn biết những tin tình báo này Đều là những người kia tại thiên đấu thành bên này có quan hệ Cho nên có thể đầy đủ báo lên Còn có rất nhiều chuyện đều là lặng yên phát sinh, hắn cũng không biết cái chủng loại kia. Đối với những thứ này tuyết giả đại đế cũng không có gì để ý, dù sao đều là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng hôm nay, bọn họ thiên đấu đế quốc thân vương khách khanh vậy mà tại thiên đấu thành ngoại tình tập. Đây chính là việc quan hệ quốc căn bản đại sự. Tuyết giả đại đế nhất định phải nghiêm tra tại mệnh lệnh của hắn dưới thiên đấu thành thành bị quân lập tức mở ra một lần nghiêm tra hành động tra rõ trong thành hết thảy khả nghi nhân viên phong hào đấu la càng là trong bóng tối tiến về bản thành võ hồn thánh điện tìm tới ảnh luôn đấu la kỳ thật thiên đấu thành võ hồn điện chủ của thánh điện là bạch kim giáo chủ tát lạp tư bất quá đây chỉ là trên mặt nổi thực lực thôi vụng trộm vẫn là ảnh luôn đấu la trưởng quản Điểm này thiên đấu thành bên trong phong hào đấu la cũng biết Thiết nha đấu la trực tiếp căn cứ cảm ơn Tại thánh điện một căn phòng bên trong tìm tới ảnh luôn đấu la Mở miệng câu đầu tiên Cũng là chất vấn Ảnh luôn ngươi thật to gan Dám tải thiên đấu thành bên ngoài đánh giết đột đấu la Ảnh luôn không chút hoang mang Thản nhiên nói Có ý tứ a ngươi cũng biết không thể nào là ta Làm gì tới đây hành luôn đánh giết năng lực là rất mạnh. Nhưng đó là tại thời cơ thích hợp tình huống dưới. Không có nắm chắc là sẽ không xuất thủ. Vừa ra tay không chết cũng trọng thương. Đồng thời hắn chính diện tác chiến năng lực cũng không mạnh. Điểm này thiết nha là biết đến. Mà trước đó độc cô bác bị tập kích người đeo mặt nạ kia là chính. Diện xông tới. Hơn nữa còn là chính diện chiến đấu đè ép độc cô bác đánh. Điều này hiển nhiên cũng không phải ảnh luôn biểu hiện. Ngươi khẳng định biết là ai. Nói ra đi. Hôm nay nếu như ngươi không nói. Hai ta xem bộ dáng là muốn đánh nhau một trận thiết nha nói ra. Võ hồn điện phân bộ mở khắp toàn bộ đại lục. Tin tức con đường là toàn bộ đại lục linh thông nhất. Bọn họ khẳng định biết tin tức. Lần này thiết nha đến cũng là bởi vì điểm này. Việc này. Ta võ hồn điện thật không biết. Bất quá ta suy đoán. Người đeo mặt nạ kia cần phải cùng lần trước lạc nhật sâm lâm bảo động có quan hệ. ảnh luôn suy đoán nói ra. Lạc nhật sâm lâm bảo động việc này thì phát sinh ở trước đây không lâu. Đồng thời độc cô bác tên kia lúc ấy giống như ngay tại lạc nhật sâm lâm bên trong. Hiện tại kết hợp với độc cô bác bị tập kích nhìn tới. Độc cô bác trước đó không có cùng bọn hắn nói tình hình thực tế a Các ngươi võ hồn điện khiêm tốn một chút. Không phải vậy cái này thánh điện. Cũng không cần mở thiết nha lạnh hừ một tiếng. Cấp tốc hướng về thân vương phủ tiến đến. Tại chỗ. Ảnh luôn chân mày hơi nhíu lại. Cái này tuyết thanh hà giống như hơi chú ý. Cái này xử lai khắc thất quái a Việc này cần báo cáo nhanh cho giáo hoàng. Một bên khác thiết nha rất nhanh lại tìm độ cô bác. Phong hào đấu la thực lực đều là cực mạnh. Chỉ cần không phải tận lực ẩm tàng, lẫn nhau ở giữa là có thể cảm ứng được. Trước đó, độc cô bác cũng không có nói tại lạc nhập sâm lâm bên trong phát sinh sự tình. Một mặt là thân phận đối phương thần bí. Hắn muốn trong bóng tối điều tra. Một phương diện khác thì là bởi vì chuyện này nói ra mất mặt. Chẳng qua hiện nay hắn mặt mũi cũng coi là ném vào đến mức thân phận của đối phương đã không có bảo mật cần thiết. Cho nên đối mặt thiết nha lần này đến cửa, hắn đại khái đem lạc nhật sâm lâm sự tình cho nói một lần. Đương nhiên, lúc nói hắn vẫn là điểm tô cho đẹp không ít tối thiểu tại độc cô bác trong miệng. Là lâm phong coi trọng hắn hồn thú. Muốn cướp đoạt. Sau đó cuối cùng kết thù. Đến mức lạc nhật sâm lâm bạo động. Độc cô bác thật không biết là cái tình huống như thế nào. Cho nên cũng nói không nên lời đến tận đây thiết nha điều tra được ba cách manh mối. để nhất người mang mặt nạ này cùng độc cô bác có thù cho nên đánh giết hắn. thứ hai người mang mặt nạ này võ hồn tựa như là có thể biến hóa trước mắt phát hiện có thể biến thành thương cùng côn. thứ ba người đeo mặt nạ thân phận không rõ thực lực rất mạnh ít nhất có cấp chín mươi bốn không bài trừ là võ hồn điện người bằng vào cách này ba điểm tin tức. Bọn họ căn bản tìm không thấy lâm phong người. Cao tầng sự kiện này cứ như vậy cứ thế mà cứng đờ theo thời gian trôi qua. Việc này đem về không giải quyết được gì. Bất quá thành bị quân các loại nghiêm tra vẫn là tại tiến hành bên trong. Trong lúc nhất thời. Tốt nhiều tinh la đế quốc thám tử bị tai bay vạ gió. Bị từng cách bắt được. Trong thành giới nghiêm lên thì liền lam bá học viện cũng đều có người tới điều tra. Loại tình huống này dẫn tới liễu nhị long nghi hoặc không thôi. Cái này thiên đấu thành thật tốt. Làm sao bỗng nhiên thì giới nghiêm. Còn toàn thành điều tra. Thật là khiến người ta nghi hoặc. Phất Lan Đức vội vàng nói với nàng một chút trước đó độc đấu la bị tập kích sự tình. Còn có đằng sau bị trêu đùa sự tình cũng đều nói ra. Loại này cường giả đến tột cùng là ai vậy? Các ngươi nhìn thấy không đem điều tra người đuổi đi về sau. Liễu Nhị Long tò mò hỏi Chúng ta không nhìn thấy Bất quá ta nghe ba vị giáo ủy nói Đó là một tên mang mặt nạ phong hào đấu la Thực lực cực mạnh Phất Lan Đức nói ra Lâm Phong hóa thân mặc dù là tại chân nối chiến đấu Đồng thời cách thiên đấu học viện rất gần Nhưng Phất Lan Đức bọn họ cũng không nhìn thấy tình huống chiến đấu Không phải vậy nhìn đến Có thể sẽ đem hóa thân cùng diệt bá liên tưởng Dù sao cái kia một đôi lôi dựng cánh quá mức dễ thấy. Nghe được hai người nói người đeo mặt nạ kia đường tam mấy người bọn hắn thật hưng phấn thảo luận lên. Người đeo mặt nạ kia có thể lợi hại. Lại có thể đè ép cái kia độc đấu la đánh. Ta cảm thấy hắn cùng diệt bá miệng hạ không sai biệt lắm lời hại tiểu vũ cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Rõ ràng là diệt bá miệng hạ lời hại hơn. Cái kia một gậy. Đem sâm lâm chi vương thái thản cử viên đều đánh bay đi So ra hỏa này khẳng định lợi hại hơn nhiều chứ vinh vinh kiên định nói ra Nàng thế nhưng là diệt bá thiết phen Từ lần trước tại tinh đấu đại sâm lâm gặp qua cái kia kinh thiên một gậy về sau Một màn kia liền bị chữ vinh vinh cho thật sâu khắc vào chỗ sâu trong ấp. Đúng đúng đúng ta cảm thấy vẫn là diệt bá miệng hạ lợi hại hơn áo tư tạp cũng tiếp lấy sùng bái một câu Một bên Lâm Phong nghe mọi người khen hắn lời hại, loại cảm giác này vẫn là rất thú vị. Hắn yên lặng nghe, khắp khuôn mặt là ý cười. Lúc này, Chứ Vinh Vinh đột nhiên hỏi: "Phong ca, cả, ngươi cảm giác đến hai người bọn họ người nào lợi hại cách này?" Còn phải hỏi Lâm Phong cười ha ha một tiếng. "Đương nhiên là hai cách đều lợi hại. Ta cảm thấy hai vị cường giả khẳng định đều là đẹp trai vô cùng đại soái ca." Đồng thời thực lực còn mạnh như vậy Đồng thời tuyệt đối rất có tiền nghe nói như thế Đường Tam hơi có chút hổ nghi Bởi vì trước kia tại nặng Đinh Thành bên trong thời điểm Lâm Phong cũng là như thế để những học viên kia khen hắn Chẳng lẽ Những thứ này khoa trương người đều là phong ca theo diệt bá miệng hạ bên kia Học được phong ca ngươi thì thổi à Ngươi không phải cũng là liền mặt của bọn họ đều không thấy được làm sao ngươi biết bọn họ đẹp trai còn có tiền chứ vinh vinh biểu thì hoài nghi lâm phong tử tốn nói không thấy làm sao lại không thể nói mạnh như vậy hai người đây chính là đủ để sánh vai ta đẹp trai mọi người đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm tám mươi tám a quái ba điều tra kéo dài dòng giã ba ngày thiên đấu thành tiếp tục giới nghiêm Bất quá những thứ này đối với Lam Bá học viện đến nói không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngày thứ hai, học viện đổi tên cùng giao tiếp nghi thức khởi động. Cùng ngày buổi sáng, Liễu Nhị Long chính thức đem viện trưởng chức giao cho Phất Lan Đức. Đồng thời đem Lam Bá học viện đổi tên là Sử Lai Khắc học viện. Đường tam mấy người cũng gia nhập học viện bên trong. Đồng thời dựa theo Đại sư Thuyết Pháp. Mọi người nghỉ 7 ngày. Quen thuộc học viện. Cũng có thể tại thiên đấu thành bên trong đi chơi Đối với cái này Lâm Phong biết Đại sư bây giờ căn bản không có cách nào huấn luyện Liễu nhị long vấn đề tình cảm để đầu hắn đau Bất quá hôm qua đường tam giống như khuyên bảo hắn Một tuần này hẳn là hắn chậm rãi tiếp nhận liễu nhị long thời gian Độc cô bác cũng không có cùng nguyên tắc bên trong một dạng tới bắt đường tam Hiển nhiên là bởi vì bị tập sự tình gây tặc lo lắng Căn bản không có thời gian tới. Xế chiều hôm đó. Mọi người ở đây bắt đầu quen thuộc mới sử lai like khắc học viện thời điểm. Lâm Phong cùng Phất Lan Đức bọn họ nói một tiếng sau liền rời đi. Bây giờ tất cả mọi người an ổn lại. Tại ngày này đấu trong thành cũng sẽ không phát sinh cách đại sự gì. Hắn cũng nên ra ngoài thu hoạch thứ tám hồn hoàn. Mà lần này mục tiêu của hắn chính là cực Bắc chi địa tinh la đế quốc bên kia dân phong so sánh bưu hãn, đồng thời hồn thú giống như cũng so sánh hung tàn, không có phương bắc loại này cảm giác ôn hòa, tựa như đại minh nhị minh một dạng, nếu có cao cấp hồn sư xông vào rừng sâu chỗ sâu, nó sẽ còn khuyên người rời đi. Nhưng ở phương nam, đoán chừng ngươi vừa xông vào thì sẽ phải gánh chịu vây công, cho nên để cho ổn thỏa Vẫn là đi cực bắc chi địa tốt Chờ sau này thực lực mạnh hơn Lại đi tinh la bên kia Ôm lấy ý nghĩ này Lâm Phong mang theo tiểu ảnh Cấp tốt hướng về phương bắc tiến đến Tiểu ảnh tại học viện Trong rừng rậm qua vẫn tương đối vui vẻ Bất quá dù sao Cũng là tại trong thành thị rừng rậm, Không bằng giá ngoài dễ chịu Cho nên lần này Bị mang đi ra ngoài Tiểu ảnh vẫn là rất vui vẻ Đồng thời lâm phong cũng nhất định phải dẫn nó đi Tiểu ảnh biến hình kỹ năng tuy nhiên có thể lừa qua hồn thánh Nhưng ở hồn đấu la trước mặt là không giấu được Đi theo lâm phong bên người đâu Còn có hắn có thể giúp một tay che lấp Nếu như đơn độc đem tiểu ảnh lưu lại Vạn nhất nó chơi lớn gan phát Đi ra ngoài thì bị Cho nên vẫn là mang theo đi tương đối tốt Tiểu Vũ có đường tam cái này nhân vật chính che chở căn bản không có chuyện gì, Lâm Phong cũng không cần quản. Cực Bắc chi địa vẫn tương đối xa. Tại toàn bộ thiên đấu đế quốc càng phương Bắc. Bên kia lạnh lẽo vô cùng. Có rất ít người ở lại. Lâm Phong một đường phi hành đi đường. Tốc độ cực nhanh. Chỉ tốn ba ngày thời gian. liền đi tới phương Bắc một tòa đại thành. Băng mạc thành. Bên này nhiệt độ kỳ thật coi như thích hợp, vẫn có thể ở người. Ban ngày có thể có cái tầm 10 độ, lại hướng bắc đi. Lật qua cách đó không xa Bắc Phong Sơn, nhiệt độ kia thì chợt hạ xuống. Sơn mạch bên kia thì đã không có đại thành thị, nhiều nhất cũng là một số tiểu thành trấn cái gì. Ở nhà đều cùng bên này không giống nhau. Lâu dài tuyết rơi cái chủng loại kia, Lâm Phong tại băng mạc thành dò xét một chút tin tức theo sau tiếp tục lên phía Bắc Kỳ thật băng mạc thành đối với phương Bắc hiểu rõ cũng không nhiều Chỉ biết là người bên kia rất ít Hồn thú phần lớn cũng là băng hàn thuộc tính Lâm Phong chủ yếu là ở chỗ này lấy được một bộ địa đồ Phía trên tiêu chí lấy một số phương Bắc thành chấn Nếu như muốn uống chén trà nóng cái gì Liền có thể đi những địa phương kia Bất quá Lâm Phong cũng không có quá nhiều dừng lại Lật qua Bắc Phong Sơn về sau Tuy nhiên nhiệt độ đều đã hạ xuống dưới âm Nhưng đối Lâm Phong tới nói không đáng kể chút nào Hắn nằm tại tiểu ảnh cái kia ấm áp trên lưng Mười phần nhàn nhã meo trợt tiểu ảnh phát ra một tiếng meo gọi Lâm Phong tức giận nói Ngươi đến là trang mèo nhện, Cách này đều biến thành đại con báo Trả lại cho ta học mèo kêu đây meo tiểu ảnh hơi hơi ủy khuất lâm phong cũng không quản thêm hắn biết tiểu ảnh gọi là nhắc nhở hắn đã đến cực bắc chi địa liếc nhìn lại thật sự là thiên lý băng phong mười ngàn dặm tuyết bay đây là trắng lóa như tuyết thế giới từng cây từng cây to lớn cao ngất. cây lá kim để lâm phong thật sâu cảm nhận được phía bắc cảm giác chấn động đây là phương bắc rừng rậm biên giới lâm phong nói ra đi xuống đi nói bầu trời nguy hiểm Phương Bắc hồn thú tốc độ đều cực nhanh. Nếu như ở trên bầu trời bay. Rất dễ bị đánh lén. Cho nên Lâm Phong quyết định từ phía dưới đi. Vừa xuống đất tiểu ảnh thì mười phần tự nhiên hóa thành mèo con. Sau đó nhảy lên Lâm Phong bả vai. Lâm Phong. Hắn hiện tại có thể khẳng định tiểu ảnh gia hỏa này đã trang mèo trang nghiện ngươi thế nhưng là một đầu phong ảnh báo a có thể hay không có chút cốt khí thật là phi thường báo đều cười lắc đầu lâm phong bước vào cái này một mảnh tuyết trắng thế giới bên trong mà ngay một khắc này thiên đấu thành bên trong nói lâm phong đánh giết độc cô bác sự tình đã dần dần bị ép xuống độc cô bác nữ nhi độc cô nhạn nói với hắn đường tam nhẹ nhõm phá nàng độc sự tình còn nói xem thường hắn chính mình bích lân xà độc độc cô bác cái này sao có thể nhẫn lại thêm trước đó bị trêu đùa tâm tình lại không tốt hắn lập tức cùng nguyên tác bên trong một giảng chạy tới sử lai khắc học viện đem đường tam bắt lại a cái này lâm phong nếu như biết khẳng định sẽ đậu đen giao muốn một câu nhân vật chính vầng sáng ngưu phê trước đó tại nặng đinh thành thời điểm hắn cố ý không cho đường tam gặp phải đại sư cuối cùng vẫn là gặp Đồng thời cái kia ngoại phụ hồn cốt Hắn lúc ấy giúp đường tam thu hoạch thứ ba hồn hoàn thời điểm Còn tưởng rằng không có Không nghĩ tới sau cùng cho hắn cả biến dị Đồng thời bởi vì biến dị quan hệ Hắn ngoại phụ hồn cốt rất nhanh liền triệt để dung hợp Cùng vốn không cần phần ngoài đi áp bách cái gì Hiện tại thế nào Hắn lại bị độc cô bác cho bắt đi Cái này nhân vật chính vầng sáng Cũng là không có người nào đường Tam đây chính là dùng độc mọi người. Lại thêm cái kia thông minh kỳnh. Cùng vốn không cần lo lắng hắn sẽ chết. Đây cũng là hắn một trận cơ duyên A. Loại chủ giác này hành động. Lâm Phong hâm mộ không đến. Có điều hắn cũng không cần hâm mộ. Nắm giữ hệ thống Lâm Phong. Hắn chính là mình nhân vật chính đường Tam bị bắt. Vừa thành lập sử lai khắc học viện nhất thời có chút bị loạn. Nhất là tiểu vũ Tâm lý dối bời Cũng không biết nên làm cái gì Nếu như lâm phong tại Nàng còn biết tìm lâm phong Nhưng bây giờ lâm phong cũng không tại Đường tam lại bị nắm Tiểu vũ là thật bất lực Có điều nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại Lâm phong dạy qua nàng Càng là hỗn loạn thời điểm càng là muốn giữ vững tỉnh táo Chỉ có dưới loại tình huống này Mới có thể làm ra lớn nhất quyết định chính xác Một đám người cấp tốc phân tích có khả năng nhất làm chuyện này chính là độc cô bác Sau đó đại sư bọn họ thì tiến đến thân vương phủ tìm độc cô bác Phát hiện không ở phía sau, lại khắp nơi tìm kiếm Lại không đề cập tới thiên đấu thành bên trong tình huống Lúc này cực bắc sâm lâm bên trong Lâm Phong phát hiện một cách mười phần thú vị hồn thú Cái này hồn thú Lâm Phong trước đó chưa thấy qua cũng không có ở trong sách nhìn thấy qua ghi chết. Lâm Phong đem mệnh danh là A, -a Quái A A Quái là hình người hồn thú. Phát hiện địch nhân sau liền sẽ A A to hướng về người vọt tới. Ngươi cho rằng nó sẽ trực tiếp xông lại đánh ngươi sao nếu là như vậy cũng sẽ không gọi thú vị. Nó sẽ không xông lại đánh ngươi. Nó sẽ ngăn cách ngươi một khoảng cách. Làm ra muốn chạy tới bộ dáng Sau đó A-A gọi dò người. Đồng thời bọn họ là quần cư hồn thú. Kéo đến tận mười mấy con. A-A kêu to lại không đến. Thanh âm cực kỳ tẩy não. Để Lâm Phong cảm thấy thú vị. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không 07 chương 189 rừng rậm chỗ sâu chiến đấu một này một đám A-A quái. Bọn chúng hồn lực ba đồng 10 phần thần kỳ. Lâm Phong bắt mấy cái. Sau đó thật tốt nghiên cứu một trận sau cùng lâm phong phát hiện loại này hồn thú tiếng gào chỉ cần thoáng cải biến một số hồn lực ba động nhân loại liền có thể lên tiếng à, à, à, à, à. lâm phong làm lấy kêu vài tiếng dẫn tới tiểu ảnh một trận ghét bỏ bất quá lâm phong khắp khuôn mặt là vui sắc bởi vì loại này gọi tiếng có thể đề cao hồn sư tu luyện tốc độ thật sóng âm chấn động phía dưới Thể nội hồn lực đều biến đến cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Minh tưởng hiệu quả tăng lên. Cũng không rõ ràng. Chỉ có 5% không đến. Nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới. Đây là một cái rất con số kinh khủng. Cái này cực bắc chi địa. Thật sự là thần kỳ a. Vừa mới xâm nhập rừng rậm không lâu. Gặp phải một đám ngàn năm hồn thú liền để hắn có kinh hỉ. Thứ phát hiện này, nếu như toàn bộ đại lục quảng bá ra, Lâm Phong hoàn toàn có thể lưu truyền thiên cổ. Thứ này vì cái gì hiện tại mới bị phát hiện, hơn nữa còn là bị Lâm Phong phát hiện ra. Kỳ thật đây không phải một loại trùng hợp, mà là một loại tất nhiên. Cực bắc chi địa có hồn sư tới sao đương nhiên là có. Không khỏi thiếu. Đồng thời phần lớn không dám xâm nhập. Này một đám A A quái đều là năm ngàn năm trở lên lại là quần cư hồn thú kêu lên uy thế mười phần cho người ta một loại vạn năm hồn thú cảm giác hồn thánh đoán chừng đều sẽ bị hoảng sợ chạy cho nên người bình thường rất khó đi tới gần nghiên cứu a a quái thậm chí loại này hồn thú đều không có truyền đi lại đâu lâm phong hồn lực phương pháp khống chế là độc nhất vô nhị Hắn dạy cho đường tam bọn họ ra tốt tu luyện phương pháp chẳng qua là hắn nắm giữ một phần nhỏ thôi. Lâm Phong bản thân nắm giữ càng nhiều. Lần này gặp phải A A quái về sau. Lâm Phong cảm giác thú vị. Nhiều nghe chúng nó A một đoạn thời gian. Cho nên mới có thể bén nhạy phát hiện cái này tiếng gào không giống bình thường. Phát hiện này, Lâm Phong đem nhớ kỹ các loại trở về có thể dạy cho đường tam bọn họ. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể làm một cái chuyên môn phát ra sóng âm hồn đạo khí đi ra dạng này bọn họ tại loại này sóng âm hoàn cảnh phía dưới tu luyện cũng không cần chính mình gào thét vô to có thể sẽ nhiễu loạn tâm thần có thể cải thành hạ âm sóng trạng thái chỉ cần hồn lực ba động khống chế tốt là được rồi nghĩ như vậy lâm phong còn có một loại đấu la thế giới làm nghiên cứu khoa học cảm giác Kỳ thật đấu la đại lục hồn đảo khí kỹ thuật cũng không kém. Trừ không gian hồn đảo khí đều là thượng cổ truyền thừa bên ngoài. Rất nhiều thứ đều là hồn đảo khí làm. Tỉ như đèn điện, âm tương, mít cái gì. Đấu hồn trường bên trong rất nhiều thiết bị đều là từ hồn đảo khí chế tác. Cái này kỳ thật cũng chính là một loại khoa học kỹ thuật cây chỉ bất quá khu động nguồn năng lượng là hồn lực thôi. Có ý nghĩ về sau, Lâm Phong cũng không có quá nhiều dừng lại tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Cực bắc chi địa bởi vì có rất ít hồn sư tới quan hệ. Bên này hồn thú rất nhiều. So tinh đấu đại sâm lâm nhiều nhiều. Vạn năm hồn thú khắp nơi đều là. Có lẽ là bởi vì chưa thấy qua nhân loại quan hệ. Những thứ này hồn thú đối với Lâm Phong đến đều lộ ra hết sức tò mò. Xa xa theo sau đuôi. Cũng không có mạo mũi tông kích, Đương nhiên cũng không phải là tất cả hồn thú đều là như vậy hữu hảo Đại khái đi năm sáu phần chun, Một đầu hơn ba vạn năm băng tinh hổ nhảy ra ngoài Nó chuyên nhất lời nói Hướng thẳng đến lâm phong đánh tới con hổ này Một thân màu tuyết trắng ra lông trông rất đẹp mắt Có màu hổ phách hai mắt Trên chán chứ vương tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống rất là đẹp trai Giống nó chạy vội tới lâm phong trước mặt, một cái bổ nhào đồng thời mở ra nó cái kia miệng to như chậu máu. Cái này đại miêu vẫn có chút bá tức giận. Lâm phong mỉm cười. Nhẹ nhàng nhảy lên. Liền đi tới con hổ này đỉnh đầu. Sau đó tại nó ánh mắt nghi hoạt bên trong. Cho nó đầu nhất quyền. Bành rắn rắn chắc chắc một chút. Băng tinh hổ cả đầu thú đô bị đánh nằm trên đất. Não tử trong mặt không thể động đậy cũng không có quản nhiều lâm phong tiếp tục đi vào trong lấy đinh đi qua một trận mau lẹ chiến đấu ký chủ đem ba trăm bốn mươi hai mười lăm năm hồn thú băng tinh hổ đánh ngất xỉu chiến đấu kinh nghiệm hơi đề cao điểm kinh nghiệm bốn mươi ba tám trăm năm mươi chín nghe được cái này tiếng nhắc nhở lâm phong cao mày sớm biết lúc trước thì không nhanh chóng tăng lên cấp bậc trước đó bảy mươi cấp thời điểm Cùng ba vạn năm hồn thu chiến đấu, đều cho mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm. Hiện tại chỉ có hơn 40 ngàn. Hàng nhiều lắm. Vạn năm hồn thu trả lại kinh nghiệm kỳ thật còn tốt. Những cái kia trăm năm, ngàn năm cái gì thảm hại hơn. Lâm Phong đã không chiếm được điểm kinh nghiệm. Có điều hắn cũng không nghĩ nhiều. Các loại lại thu hoạch một đảo hồn hoàn. Hắn hóa thân thực lực cũng đủ để địch nổi hai vị Phong hào đấu la đến lúc đó điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ cũng là rất nhanh cái này thứ tám hồn hoàn lâm phong yêu cầu rất đơn giản liên hạn cao đồng thời lực công kích hết sức xuất sắc hồn thú chỉ có dạng này hắn mới có thể có được một cái đại sát chiêu đồng thời có đại sát chiêu hắn cho dù là gặp chín mươi bảy cấp siêu cấp đấu la lâm phong cũng dám đụng tới đụng một cái nghĩ đến Lâm Phong cấp tốc tại cách này cực bắc chi địa tìm tìm. Cực bắc chi địa hồn thú là thật nhiều. Chỗ sâu tùy tiện đi một chút đều là đại mấy vạn năm hồn thú tại Lắc Lư. Thậm chí hắn còn có thể cảm ứng được mười vạn năm hồn thú khí tức. Mười vạn năm hồn thú. Lâm Phong đương nhiên muốn. Bất quá hồn thú sinh mệnh lực so hồn sư cường hãn nhiều. Diệt giết đến phí không ít thời gian mà tại rừng rậm này chỗ sâu nếu như bị mười vạn năm hồn thú cuốn lấy cái kia liền không nói được rồi dù sao có thể có mười vạn năm thực lực hồn thú bình thường đều là có tuyệt kỹ tỉ như đại minh nhị minh lĩnh vực nếu như đến lúc đó đến cái quái gì hồn ký đem chính mình vây khốn vậy liền nguy hiểm cho nên đối với mười vạn năm hồn thú lâm phong tạm thời không cân nhắc bỗng nhiên chỗ càng sâu phương hướng truyền đến một tiếng quái gì tiếng giống giận dữ tựa hồ là châu tựa hồ lại là lão hổ dù sao cái này gầm lên giận dữ mười phần quái gì lâm phong đoán không ra là cái gì mà liền tại hắn kỳ quái thời điểm cái kia phát ra nổ hống địa phương đang tiến hành một trận hồn thú ở giữa đại chiến một bên là một đầu hơn chín vạn năm cấp bậc băng hải ma hồn giao. một bên khác đâu Thì là một đầu hơn 8 vạn năm càn khôn huyết ảnh thú đáng chết huyết ảnh thú Dám trộm ta hồn châu Ngươi như hiện tại để Xuống Ta lại thả ngươi một con đường sống Không phải vậy không chết không thôi đối băng hải ma hồn giao mà nói Hồn châu là nó hàng năm đều muốn ngưng tụ đồ vật Qua nhiều năm như thế Đây chính là gánh chịu lấy để nó trở thành 10 vạn năm hồn thú cơ hội Cái này càng khôn huyết ảnh thú ý vào sẽ không gian hồn ký Thì thừa dịp nó ngủ say lúc trộm nó hồn châu. Thật là đáng chết lúc này giao chiến. uy thế cực lớn. Không ít đang ngủ say hồn thú đều bị đánh thức. Bất quá bọn họ không có chút nào xuất thủ ý vị. Chỉ là đứng xa xa nhìn. Có bản lĩnh đánh thắng ta. Càng khôn huyết ảnh thú một chút không hoàng hốt. Nhẹ nhóm chẳng băng hải ma hồn giao công kích Đây là một đầu cùng loại với thao thiết hồn thú. Càn khôn hai chữ đại biểu cho nó có không gian năng lực. Huyết ảnh đâu thì đại biểu cho tốc độ nó nhanh lại hung tàn. Loại này hồn thú thuộc về hung thú cấp bậc huyết mạch. Dù là chỉ có hơn 8 vạn năm. Nhưng cùng hơn 9 vạn năm băng hải ma hồn giao so sánh. Không có chút nào kém. Hồn thú ở giữa đoạt địa bàn đoạt bảo vật rất bình thường. Càn khôn huyết ảnh thú lại không ngốc, đương nhiên sẽ không đi đoạt 10 vạn năm hồn thú đồ vật. 9 vạn năm hai bên hồn thú mới là mục tiêu của nó. Chính là bởi vì điểm này cho tới nay nó mới không có ra chuyện. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương 190 càn khôn huyết ảnh thú hay ai giúp ta lưu lại nó. Ta đưa lên hồn châu một khỏa băng hải ma hồn giao biết bằng vào chính nó là không có cách nào lưu lại ra hỏa này. Lập tức hô lớn một câu. Hồn thú ở giữa tranh đấu bình thường đều là công bằng một đối một. Cái khác hồn thú bình thường sẽ không xuất thủ. Trừ phi là quan hệ mười phần cứng rắn cái chủng loại kia. Mà bây giờ. Băng hải ma hồn giao muốn cho khắc thú đưa hồn châu. Cái kia bọn hắn quan hệ liền đầy đủ cứng rắn. Xuất thủ thì hoàn toàn không thành vấn đề Trong lúc nhất thời Vây xem mấy đầu thú đều biểu thì muốn xuất thủ Muốn bắt ta hừ Không cùng ngươi nhóm chơi Cáo từ càn khôn huyết ảnh thú vừa mới chỗ lấy một mực không chạy Đương nhiên là bởi vì thuẫn di hồn ký còn chưa trả lời Hiện đang khôi phục Gia hỏa này còn gọi người cản nó Nó đương nhiên phải chạy Nó muốn chạy Nhanh ngăn lại Chỉ cần người nào cản trở ở nó. Hồn châu chính là của người đó băng hải ma hồn dao vừa kêu lấy. Trong miệng cũng phun ra một đảo hàn băng xạ tuyến. Muốn ngăn cản ra hỏa này rời đi. Vừa rồi mở miệng vài đầu hồn thú cũng có ào ào xuất thủ. Có phóng thích liệt diễm. Có để huyết ảnh thú phù cận nổ tung. Dù sao các làm thủ đoạn. Muốn ngăn lại ra hỏa này. Thế mà càn khôn huyết ảnh thú đã dám trộm. Đương nhiên là có bản lĩnh thật sự, truyền tống thi triển ra, cưỡng ép phá vỡ nhiều như vậy hồn ký phong tỏa, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn là hướng ra phía ngoài Thuấn Di, bất quá bị hồn ký ba động ảnh hưởng tới một chút, vị trí xuất hiện sai lầm, nhưng hẳn là sẽ không xuất hiện cách đại sự gì. Quả nhiên, làm nó lấy lại tinh thần thời điểm chung quanh hồn thú niên hạn đã thấp xuống rất nhiều, nó an toàn. Nghĩ đến, nó nhẹ chậm rãi một hơi, vội vàng theo chính mình một chỗ trong không gian lấy ra cái kia giành được ba viên hồn châu. Hồn châu cách này có thể là đồ tốt, có thể đề cao tự thân hồn lực, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ. Đồng thời còn có gia tăng tinh thần lực công hiệu, còn không đợi nó mừng rỡ. Đột nhiên, cái này huyết ảnh thú cảm ứng được sau lưng có một cỗ cực hạn nguy hiểm truyền đến nó có lòng muốn tránh. Nhưng đã chậm. Một đao, một gậy, theo hai cách địa phương khác nhau giáp công mà đến. Đồng thời chọn vừa vặn vẫn là nó thư giãn thời điểm. Tránh cũng không thể tránh trong nháy mắt. Huyết ảnh thú chỉ tới kịp đi ngăn cản bên phải một đao kia. Dù sao dưới cái nhìn của nó Bên trái một côn đó đến cùng là vật không nhọn. Dù là bị đánh chúng cũng sẽ không thủ bao lớn thương tổn. Ngay tại lúc nó phát lên ý nghĩ này thời điểm. Bên trái côn vậy mà tại trong nháy mắt biến thành đại đao càn khôn huyết ảnh thú. Nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt. Bởi vì làm đại đao triệt để đập tới về sau. Nó đã tốt mà giết nó người. Chính là Lâm Phong. Nhắc tới cũng là rất thú vị. Vừa mới chỗ sâu phát ra vang động về sau. Hắn chính hướng về bên kia tập trung. Dù sao có thực lượng tại. Hiếu kỳ đi xem một chút cũng không có chuyện gì. Thế mà chính đi tới đi tới, cách đó không xa bỗng nhiên có một trận cường đại hồn lực ba động. Thì rất đột ngột cái kia một loại, cho nên Lâm Phong thì hết sức tò mò đi tới nhìn một chút. Không nhìn không sao cả, xem xét thật đúng là để Lâm Phong giật mình một đầu tiếp cận chín vạn năm hồn thú ngay ở phía trước còn rất dài mười phần hung áp bị thương không có chút nào phòng bị cái này mấy điểm chung vào một chỗ quả thực cũng là chuyên môn đến vì lâm phong đưa thứ tám hồn hoàn mà cho nên căn bản không có suy nghĩ nhiều lâm phong trực tiếp triệu ra hóa thân hai mặt giáp kích đồng thời toàn lực xuất thủ gắn đạt tới nhất kích chém xếp kết quả cuối cùng cũng mười phần phấn khởi Đầu này nhìn qua rất lợi hại hồn thú liền bị Lâm Phong giết đi. Hung áp như thế ra hỏa Chắc hẳn hồn hoàn sẽ cho một cái đại chiêu đi đúng. Vừa mới nó trong tay giống như nắm lấy mấy khỏa hạt trâu màu lam đậm. Nhìn lấy giống như rất lợi hại dáng vẻ. Lâm Phong tại phổ cận tìm tìm, rất nhanh đã tìm được cái kia ba viên màu xanh đậm đồ chơi. Cảm thụ một chút. Bên trong có mười phần tinh khiết hồn lực. Nắm ở trong tay đều sẽ có một loại khiến người ta yên tính cảm giác thư thích Đồ tốt tuyệt đối đồ tốt Lâm Phong suy đoán, gia hỏa này cần phải cùng vừa mới trong rừng rậm bạo động có quan hệ Hạt châu này Cần phải có thể trực tiếp tăng lên hồn sư hồn lực Bất quá trong này hồn lực đẳng cấp rất cao Hồn đấu la dùng đoán chừng đều có thể trực tiếp tăng lên đẳng cấp Bất quá chờ cấp thấp hồn sư tốt nhất đừng trực tiếp hấp thu Không phải vậy sẽ bao thể mà chết. Tới gần tu luyện là có thể. Dạng này sẽ đưa đến ra tốt tu luyện hiệu quả. Đồng thời có thể dùng khá lâu bất quá lâm phong cũng không có quản nhiều. Nhanh chóng đem ném vào hồn đạo khí bên trong. Sau đó ánh mắt của hắn thì bỏ vào đầu này hồn thú trên thi thể. Loại này hình dáng, tên của nó là Huyết ảnh thú không đúng. Tuy nhiên rất giống nhưng vẫn là có rất lớn khác biệt là biến gì vẫn là nói căn bản cũng không phải là huyết ảnh thú lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở mới truyền ra đinh đi qua một trận mau lẹ đánh giết ký chủ đem tám mươi sáu năm trăm bốn mươi hai năm hồn thú càn khôn huyết ảnh thú xết chết chiến đấu kinh nghiệm có chỗ đề cao điểm kinh nghiệm năm trăm bốn mươi tám sáu trăm hai mươi bốn sáu khá lắm sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh Cho dù là đầu rơi mất cũng lâu như vậy mới chết. Càn khôn huyết ảnh thú đó phải là biến dị. Còn có càn khôn chẳng lẽ là nắm giữ không gian năng lực cho nên vừa mới hắn cảm ứng được cử đại ba động. Cũng là ra hỏa này theo chỗ sâu truyền tống đi ra nghĩ đến những thứ này thời điểm. Cái này hồn thú hồn hoàn cũng chui ra. Màu đen đặc trong đó còn mang theo một chút đỏ bừng, muốn không phải nhìn kỹ còn nhìn không ra được loại kia. Hồn hoàn mặt trên còn có cái này hồn thú vư ảnh đang gầm thép Lâm Phong nhìn lướt qua Cũng không nói gì Trực tiếp thân thủ đem cho hấp thu Lâm Phong phát hiện Hắn hấp thu hồn hoàn tốc độ là thật nhanh Cũng là vài giây đồng hồ thì hấp thu song song Đồng thời cái kia hồn thú nguyên bản ý chí căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng Truy cứu nguyên nhân Hẳn là hắn võ hồn quá đỉnh Vô lượng hoa vô lượng tượng trưng cho bao dung Cho nên hấp thu hồn hoàn mới sẽ như thế nhanh chóng Đồng thời Lâm Phong nghiên cứu võ hồn Hồn kỹ Hồn lực thời điểm Vì cái gì thuận lợi như vậy Hắn võ hồn cũng chiếm trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân Hấp thu hồn hoàn hoàn tất về sau Lâm Phong thực lực lại tăng cường một phần Trước tiên Lâm Phong thì cảm ứng lên tự thân đạt được hồn kỹ Thuấn Di 10 km bên trong tùy ý Thuấn Di thời gian côn đô 5 phút đồng hồ. Có lầm hay không à? Lâm Phong muốn chính là một cái cường đại công kích loại hồn ký a Không phải loại này bảo mệnh dùng hồn ký Tuy nhiên loại này Thuấn Di cũng là hữu dụng. Tối thiểu gặp phải những cái kia tuyệt thế cường giả. Hắn cũng có chạy tư cách. Nhưng cái này cũng không hề là Lâm Phong lý tưởng hình chẳng qua hiện nay cũng hấp thu cũng không có gì có thể nói nghĩ nghĩ hắn trực tiếp dùng thiên cơ xích đem phủ cận cho ngăn cách lên sau đó cùng lần trước một dạng dùng điểm kinh nghiệm đi đột phá cách này đảo hồn hoàn thăng cấp hơn mười triệu đột phá mười triệu hết thảy hơn hai mươi triệu điểm kinh nghiệm lập tức thì hao tổn rỗng mà lâm phong tùy theo lấy được Cũng là một đạo diễm hồng sắc mười vạn năm hồn hoàn to lớn uy thế lan ra. Tiểu ảnh đã sớm chuẩn bị thuận thế hút thu vào. Lần này bảo phát. Lại có thể để nó thực lực tăng trưởng không ít. Nhà có chút ý tứ. Cái này hồn hoàn thăng cấp đến mười vạn năm về sau. Không chỉ có để lâm phong thân thể tố chất được tăng lên. Chủ yếu nhất là. Hồn kỹ cũng phát sinh cải biến. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 191 không gian cầm cố ba bây giờ thứ 8 hồn kỹ. Thuấn di khoảng cách đạt đến 20k. Mơ. Thời gian côn đô thì biến thành 2 phút đồng hồ. Nếu như vẹn vẹn như thế còn chưa tính. Tuy nhiên rất mạnh. Nhưng cũng không đến mức để lâm phong kinh ngạc. Chủ yếu là cách này hồn hoàn tăng lên loại thứ hai công năng. Chức năng này cũng thật đơn giản, cái kia chính là có thể cùng mình hóa thân, phân thân chuyển đổi thân hình. Bởi vì đẳng cấp tăng lên, lâm phong phân thân hoạt động khoảng cách đạt đến 3 cây số. Hóa thân càng xa, ít nhất cũng có 5 cây số. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong có thể tùy thời đem bản thể cùng phân thân, hóa thân chuyển đổi vị trí. Đây coi như là mười vạn năm hồn hoàn sau khi đột phá lấy được một cách đặc thù hồn kỹ. Thời gian côn đô là một phút đồng hồ. Quả thực cũng là tương đương với nhiều một cái mạng đồng thời thứ này dùng để đánh lén cũng là cực tốt. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi dùng phân thân biến thành một cái tiểu động vật. Hoặc là một cái tiểu côn trùng. Sau đó chậm rãi đi đến mục tiêu bên người. Người khác sẽ để ý những thứ này sao đương nhiên sẽ không thì theo ngươi đi trên đường sẽ không chú ý một. Con kiến một dạng. Lâm Phong dùng loại phương pháp này tiếp cận địch nhân, sau đó trong nháy mắt thay hình đổi vị bảo khởi đánh giết. Kỹ năng này thật sự là thần. Vừa mới Lâm Phong còn nói không bằng đại sát chiêu đâu, hiện tại xem ra đây chính là thỏa thỏa đại sát chiêu. Thật là thơm đè xuống vui sướng trong lòng. Lâm Phong cấp tốc cảm ứng lên cái này hồn thú thi thể. Nhìn xem có hay không hồn cốt. Nói như vậy. Niên hạn càng cao hồn thú Thể nội xuất hiện hồn cốt cơ hội là càng lớn Trước đó đầu kia phong long cho Lâm Phong một khối chân trái xương Cái này một đầu tiếp cận 9 vạn 5 cấp bậc huyết ảnh thú Hẳn là cũng có hồn cốt đi Quả nhiên tại cách này hồn thú đầu vị trí Lâm Phong phát hiện một khối xương sọ phía trên tản ra lập lòe quang mang Hồn lực uy áp rất là cường đại Lâm Phong không do dự Trực tiếp đem hấp thu. Hồn cốt cùng hồn hoàn nguyên bộ đem về phát ra uy lực to lớn. Vừa mới đánh lén cái này càn khôn huyết ảnh thu thời điểm. Lâm phong thì là dùng phong long chân trái xương thứ hai hồn kỹ. Phong ẩm. Phân thân cùng bản thể hóa thành một đạo vi phong đánh út về phía cái này huyết ảnh thu. Chính vì vậy. Gia hỏa này tại một khắc cuối cùng mới phản ứng được. Không phải vậy nó cũng sẽ không liền tránh né cơ hội đều không có Cảm ứng một chút Lâm Phong phát hiện cách này hồn cốt ngoại trừ bản thân mang tới tinh thần lực phụ ra bên ngoài Còn mang đến cho hắn một cách cùng nó mạnh mẽ hồn kỹ Càng khôn huyết ảnh thú xương sọ hồn kỹ Không gian cầm cố cùng độc cô bác thứ 8 hồn kỹ thời gian ngưng trệ không sai biệt lắm Nhưng càng mạnh hơn một chút Dù sao độc cô bác quá yếu Lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên cảm ứng được bên ngoài có đồng tính. Triệt hồi thiên cơ xích hộ cháo hướng chỗ càng sâu xem xét. Mấy đạo khí tức cường đại chính hướng về bên này chạy đến. Đều là một số 9 vạn năm hai bên hồn thú. Đồng thời trên thực lực cực mạnh loại kia nói như vậy. Chỉ có 95 cấp trở lên Phong Hào Đấu La mới có thể chống lại 10 vạn năm cấp bật hồn thú. Mà đồng giảng 90 ra mặt Phong Hào Đấu La cũng chỉ có thể áp chế chín vạn năm hai bên hồn thú. dù sao hồn thú sinh mệnh lực cùng hồn sư không phải một cấp bậc, chỉ có thực lực vượt qua hứa cỡ nào tài năng đầy đủ áp chế. bây giờ liễu trắng thực lực lần nữa tăng vọt, đại khái tương đương với chín mươi sáu cấp hai bên phong hào đấu la. chỉ là bốn đầu chín vạn năm hồn thú, lâm phong thật sự là không để trong mắt, vừa tốt thiếu kinh nghiệm. Bắt bọn hắn xoát xoát điểm kinh nghiệm Nghĩ đến Lâm Phong trực tiếp triệu ra hóa thân Sau đó hồn hoàn triển khai đen. đen Đen Đen Đen Đen Đen Đỏ Đỏ một người tám đảo hồn hoàn Lại thêm hóa thân Hết thảy 16 đảo hồn hoàn Từ khi chính mình thiên cơ xích có thể mô phỏng hồn hoàn về sau lâm phong thì phí tổn mấy triệu điểm kinh nghiệm đem để nhất hồn hoàn cũng theo trăm năm tăng lên tới vạn năm cấp bậc khí thế khổng lồ để cái này bốn đầu chín vạn năm hồn thú trực tiếp dừng bước liếc nhau bọn họ đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được hoảng sợ bốn đạo mười vạn năm hồn hoàn điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho bốn đầu mười vạn năm hồn thú chết bởi hai người này chi thủ mà bọn hắn mới bốn đầu chín vạn năm hồn thú Không phải đến tìm chết sao cho nên lúc này Bọn họ xoay người chạy Không chút do dự Lâm Phong mỉm cười Để cho các ngươi trực tiếp chạy thì còn đến đâu Lâm Phong hóa thân trực tiếp thuấn di đi vào bốn đầu hồn thú sau lưng Sau đó không gian cầm cố phóng thích ra bạch một nói lực lượng vô hình đem bốn đầu hồn thú bao khỏa Áp chế bọn họ không thể động đậy Cách này chỉ là đơn thuần ngoại lực áp chế thôi Bốn đầu hồn thú vẫn là có thể vận dụng hồn lực Lập tức cùng thi triển thần thông Muốn chạy ra Lâm Phong yên lặng nhìn lấy bản thể chậm rãi tung bay tới Cố lên các ngươi cố lên mang theo từng tia từng tia ác thú vị Lâm Phong ở một bên cho cái này bốn đầu hồn thú cố lên Bốn đầu hồn thú không nói tiếng nào rãy rua càng thêm lợi hại Không gian cầm cố tiếp tục thời gian là 10 giây 10 giây về sau Bốn đầu hồn thú thân thể buông lỏng Lúc này thì muốn chạy trốn Mà đúng lúc này Lâm phong bản thể cũng là phóng xuất ra không gian cầm cố bốn đầu hồn thú Muội mũi đi bọn họ mấy cái cái nội tâm vô cùng hoảng sợ Cuối cùng là cái gì hồn kỹ Bọn họ vậy mà không cách nào tránh thoát mảy may Thật là làm cho thú tuyệt vọng Đến lúc này Lâm Phong mới sâu sắc cảm nhận được chính mình cái này đặc thù hồn ký thân ngoại hóa thân là cường đại đến mức nào. Tất cả hồn ký đều không cùng hưởng thời gian côn đô. Quả thực vô địch Lâm Phong không có nhìn nhiều cái này bốn đầu hồn thú sáy xua. Hắn trực tiếp nắm lên cây gậy tại nó trên người chúng đập mạnh. Đập cả đám đều trọng thương không thôi. Bọn họ từng cách đều mười phần hoảng sợ, sợ hãi bị giết. Bất quá Lâm Phong căn bản cũng không có xếp ý nghĩ của bọn nó. Hung hăng đánh cho một trận về sau. Chờ không gian cầm cố lần nữa biến mất về sau. Hắn liền trực tiếp không có quản. Để bốn đầu hồn thú cấp tốt bỏ trốn ra. Trước kia. Lâm Phong thực lực không đủ mạnh. Còn phải triệt để thu phục một phen. Dạng này lần sau đến liền sẽ có chút tiện lợi. Nhưng bây giờ Lâm Phong thực lực đã đủ mạnh không cần chơi những cái kia lòe lòi, người mù lại đến hành hung một trận liền tốt, đinh đi qua một trận khẩn trương chiến đấu, ký chủ đem chín trăm hai mươi bốn mười lăm năm hồn thú băng hải ma hồn giao, chín mươi ba hai trăm bảy mươi sáu năm hồn thú tuyết tinh linh, chín mươi năm trăm bốn mươi năm hồn thú thanh minh xà, chín mươi hai một trăm chín mươi bảy năm hồn thú tuyết sơn ma ảnh lang đánh lui chiến đấu kinh nghiệm có chỗ đề cao điểm kinh nghiệm hai mươi tám triệu bốn trăm mười lăm ngàn hai trăm bốn mươi lăm một lần cho hơn hai mươi triệu điểm kinh nghiệm thoải mái đang lúc lâm phong nghĩ đến muốn không cần tiếp tục đi vào bên trong lại tìm cao cấp hồn thú đánh một trận thời điểm cái này cực bắc chi địa chỗ sâu vậy mà đồng thời dâng lên ba đạo mười vạn năm hồn thú khí tức đồng thời đều không phải là loại kia sơ nhập mười vạn năm dáng vẻ Đều là thập phần cường đại loại kia Lâm Phong làm sao không biết Hắn đây là quá mức phách lỗi Bị chân đúng rồi Lúc này không chạy Chỉ sợ đợi chút nữa liền sẽ bị bao vây nghĩ đến Lâm Phong lập tức mang theo tiểu ảnh Vắt chân lên cổ hướng về bên ngoài phi nước đại Nếu không phải là bởi vì Thuấn Di chỉ có thể Lâm Phong bản thể Thuấn Di không thể dẫn người Lâm Phong sớm liền mang theo tiểu ảnh Thuấn Di rời đi Bất quá bay mà nói Lâm Phong tốc độ cũng rất nhanh, chỉ tốn 3 phút đồng hồ, bọn họ thì thoát ra rừng rậm phạm vi. Đến lúc này, rừng rậm chỗ sâu cái kia mấy đạo khí tức cường đại mới chậm rãi yên tĩnh lại. Dường như vừa mới bọn họ tản mát ra khí tức thì là đơn thuần vì đuổi Lâm Phong đi đồng dạng. Vô thở nhẹ một hơi, Lâm Phong trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm chín mươi hai treo vách tường thì là có thể muốn làm gì thì làm một cách này cực bắc chi địa không khỏi cũng quá đoàn kết đi tại lạc nhập xâm lâm bên kia gây sự nhi cũng chỉ có một đầu người vạn năm hồn thú để mắt tới hắn mà thôi mà tại cách này cực bắc chi địa một gây sự nhi liền đến ba đầu mười vạn năm cấp bậc đồng thời uy áp thật mạnh mà nói. Chẳng lẽ vừa mới hắn đánh cái kia bốn đầu hồn thú cùng bên trong mấy vị có quan hệ thân thích hoặc là nói hắn giết đầu kia huyết ảnh thú cùng bên trong có quan hệ tuy nhiên bị nhầm vào. Nhưng Lâm Phong cũng không có gì có thể nói. Dù sao hắn lần này thu hoạch không nhỏ. Nghĩ nghĩ, hắn lại tốn hơn 20 triệu kinh nghiệm hàng đầu bộ hồn cốt cho tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu đều thanh tỉnh rất nhiều. Cả người dường như đều thăng hoa đồng dạng. Nhìn chung quanh thế giới đều biến đến có chút không giống. Càng thêm sáng ngời. Quan sát phương diện cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Lâm Phong biết. Đây là tinh thần lực mạnh lên thể hiện. Dù sao mười vạn năm cấp bậc xương sọ quá mạnh. Hai mắt nhìn thế giới cảm thụ đều biến đến có chút không giống. Ngoại trừ tinh thần lực gia tăng bên ngoài, Lâm Phong còn phát hiện xương đầu này nhiều một cách hồn kỹ, tên là huyết sát. Huyết sát hiệu quả cũng rất đơn giản. Phóng thích về sau, có thể khiến người ta phát cuồng, là một cách phạm vi tính hồn kỹ. Cũng có thể đơn độc thi triển đối phó một người cách này hồn kỹ chủ yếu nhìn khác người ý chí lực đủ mạnh hay không lớn. Nếu như là người yếu, đoán chừng sẽ trong nháy mắt phát cuồng. Lục thân bất nhận cái chủng loại kia Ý chí lực càng kiên định người bị ảnh hưởng cũng lại càng nhỏ Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là ngươi có được phong hào đấu la thực lực Dù sao mười vạn năm hồn cốt phát ra hồn kỹ Không có phong hào đấu la thực lực Cũng liền chưa nói tới ý chí lực so đấu Hơi hơi cảm khái Lâm Phong nhìn về phía nhân vật của mình mặt bảng Tính danh. Lâm Phong võ hồn Thiên cơ xích vô lượng hoa hồn lực, cấp tám mươi hai thiên cơ xích hồn hoàn, không đặc thù hồn ký, thân ngoại hóa thân vô lượng hoa hồn hoàn, tuyết liên hoa mười ngàn năm hồn ký, sinh mệnh nở rộ vượt đầu bộ thực chu mười ngàn năm hồn ký, ám ảnh thúc vượt thiết giáp hùng mười ngàn năm hồn ký, thiết giáp ma hùng biến chức hỏa hầu mười bốn ngàn một trăm năm mươi bốn năm hồn ký, liệt diễm hoa hoàn u minh linh miêu ba mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi hai năm hồn ký u minh chi lực thiểm điện chuẩn ba mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi năm hồn ký lôi Đình chi dực phong long một trăm ngàn năm hồn ký võ hồn chân thân càn khôn huyết ảnh thú một trăm ngàn năm hồn ký Thuấn di diễn sinh hồn ký chuyển đổi hồn cốt phong long chân trái xương một trăm ngàn năm hồn ký một ha sa -s, hồn ký hai phong ẩn càn khôn huyết ảnh thú xương sọ một trăm ngàn năm hồn ký một không gian cầm cố hồn ký hai huyết sát điểm kinh nghiệm mười bảy bảy trăm năm mươi bảy ba mươi tám sáu hồn đấu la cấp bậc về sau mỗi lần tăng lên một cấp cần có điểm kinh nghiệm là ba triệu lâm phong cũng không có vội vã tăng lên mà chính là áp chế đẳng cấp bởi vì hắn phát hiện hồn lực đẳng cấp càng thấp tình huống dưới Cùng hồn thú, hồn sư chiến đấu, mới có thể có kinh nghiệm càng nhiều giá trị. Hiện tại hắn 82 cấp, có được 96 đến 97 cấp thực lực, tại thiên đấu thành bên trong đầy đủ song đuổi. Nếu như chờ cấp cao, ngược lại còn không tốt. Nói không chừng cùng độc cô bác loại này hạ cấp phong hào đấu la chiến đấu, hệ thống liền sẽ không cho hắn quá nhiều kinh nghiệm. Thời hắn hiện tại bảo mệnh kỹ năng nhiều như vậy. Chỉ muốn thường xuyên bảo trì hóa thân cùng phân thân ở chung quanh. Lâm Phong bản thể cho dù là gặp phải bán thần. Hắn đều có thể chạy hóa thân thuấn di mấy cây số đến cực hạn khoảng cách. Sau đó bản thể cùng hóa thân chuyển đổi. Lại thuấn di mấy chục cây số. Tiếp lấy tiếp tục chạy. Tại loại này trong nháy mắt chạy đi mấy chục cây số tình huống dưới. Lâm Phong cũng không tin còn sẽ bị người đuổi giết. Trước mắt mà nói. Lâm Phong muốn làm không phải mù quáng thăng cấp Cũng là đi tìm những cái kia hạ cấp bậc phong hào đấu la soát điểm kinh nghiệm Nếu như mình đẳng cấp cao Phải đi tìm những cái kia 95 cấp trở lên phong hào đấu la đánh nhau mới được Không phải vậy điểm kinh nghiệm hiệu suất liền sẽ rất thấp Nghĩ đến Lâm Phong cũng không có ở cực Bắc Chi địa chờ lâu Nơi này không chào đón hắn Hắn lại đi vào có thể sẽ bị vây công lần sau thu hoạch thứ chín hồn hoàn thời điểm đi tinh la đế quốc bên kia nhìn xem chờ sau này thực lực mạnh cái này lạc nhật sâm lâm cực bắc chi địa tinh đấu đại sâm lâm bên trong hồn thú có một cái tính toán một cái đều bắt mỗi ngày cho hắn soát kinh nghiệm kỳ thật vừa mới cái kia bốn đầu chín vạn năm cấp bậc hồn thú cho điểm kinh nghiệm cũng không so phong hào đấu la ít Lâm Phong muốn không phải không có chuẩn bị sẵn sàng. Phải đem bọn nó bắt không thành. Quay đầu nhìn một chút cái này tuyết trắng minh mang rừng rậm. Lần sau tới, nơi này liền đợi đến cho ta soát kinh nghiệm đi. Nói xong, Lâm Phong quay đầu nhìn về thiên đấu thành phương hướng bay đi. Lần này trở về. Đường tam bọn họ thì ở trong học viện tu luyện. Mà Lâm Phong thì thừa cơ tại ngày này đấu trong thành gây sự tình. Thỉnh thoảng cùng những cái kia phong hào đấu la đánh một chút không cái gì. Đồng thời cái kia trước đó nuôi mấy cái phục cừu giả liên minh cỡ nhỏ. Cũng có thể tại ngày này đấu thành đấu hồn trường bên trong xoát kinh nghiệm thực chiến. Một năm trôi qua. Thì cho mình định cách chung đẳng mục tiêu đi. Điểm kinh nghiệm kiếm lời hắn 500 triệu đừng nhìn 500 triệu rất nhiều. Trên thực tế bình quân xuống tới. Mỗi ngày chỉ dùng kiếm lời hơn 1 triệu là được rồi. Cái này đã rất ít đi Lại có là một cách khác mục tiêu Cái kia chính là nhất tâm bát dùng trước mắt Lâm Phong có khả năng đạt tới mức độ cũng là miễn cứng nhất tâm ngũ dùng Một năm tăng lên tam dùng mức độ Tại đấu hồn trường bên trong chiến đấu cũng là hắn chủ yếu phương pháp tăng Đúng Lâm Phong nhớ đến chứ Vinh Vinh sẽ một loại nhất tâm đa dùng tu luyện phương pháp Còn giống như có một cách tương đối cao lớn phía trên tên gọi ngự chi tâm cái đồ chơi này lâm phong tại chứ vinh vinh tu luyện lúc nhìn qua tuy nhiên cũng có nhất tâm đa dùng công hiệu nhưng tu luyện quá mức một mặt cùng lâm phong tu luyện độ khó khăn so sánh quả thực quá đơn giản loại này ngự chi tâm học xong bạch ngân tuyển thủ sẽ có được vương giả cấp ý thức ngươi có thể tại bổ đao đồng thời chú ý hoán huyết mắt vì tiếp tục thời gian Địch nhân kỹ năng thời gian côn đồ, le vị trí, vân vân. Dưới loại tình huống này, đầu óc của ngươi liền tựa như một đài phân tích máy móc đồng dạng. Có thể tính ra rất nhiều thứ. Từ đó vì ngươi cung cấp ưu thế, tinh chuẩn đánh giết. Bất quá cái này bản chất phía trên còn là một người đi phân tâm cầm thôi. Mà lâm phong nhất tâm đa dụng chi pháp. Là tại hai cách khác biệt trên thân thể tiến hành phân tâm thao túng. Người đem sẽ có được hai cách hoàn toàn khác biệt thân thể cùng thị giác. Loại này độ khó khăn cực lớn. Cũng không phải chứ vinh vinh cái kia ngữ chi tâm phương pháp có thể tu luyện. Cho nên lâm phong cho tới nay tu luyện phương pháp cũng là cứng rắn mài. Dựa vào thời gian, dựa vào huấn luyện đi chậm chậm một chút mài. Từ đâu tới cao thủ gì trăm hay không bằng tay quen đương nhiên treo vách tường ngoại trừ. Hồn đấu la cấp bậc Một cái không biết bao nhiêu người sùng bái đẳng cấp. Hắn lâm phong. Cứ như vậy thật đơn giản đạt đến. Đồng dạng là hơn 6 năm thời gian học tập tại lâm phong trợ giúp dưới đường tam mới miễn cưỡng đạt tới 38 cấp. Mà hắn đều 82 cấp. Khổng lồ như vậy chinh lịch. Để Lâm Phong nghĩ đến cái kia muốn làm gì thì làm động thái độ Đường Tam Treo vách tường thì có thể muốn làm gì thì làm A Lâm Phong Không sai Treo vách tường thì là có thể muốn làm gì thì làm Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương 193 về học viện hai thiên đấu thành Sử lai khắc học viện Ra ngoài 10 ngày sau Lâm Phong rốt cuộc trở về Hắn nghĩ đến Tuần này tìm cách thời gian mang Đường Tam đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn nhìn xem. Những cái kia tiên phẩm thảo dược, nhìn xem ăn có thể hay không cho hắn gia tăng điểm kinh nghiệm. Trong học viện mười phần bình thản, cũng không có gì tình huống đặc biệt phát sinh. Lâm Phong sau khi trở về, chuẩn bị đi trước căn tin ăn một chút gì khao vừa xuống bụng con. Phong ca ngươi có thể tính về đến rồi, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn chạy tới. Mã Hồng Tuấn càng là vội vàng nói Phong cả ngươi đi không lâu sau Tam ca liền bị người cho bắt đi Viện trưởng bọn họ suy đoán Hẳn là độc cô bác bắt đi Bất quá viện trưởng bọn họ đã tìm một tuần Một mực không có tìm được cái này độc cô bác Tiểu vũ đều gấp khóc Tiểu tam bị bắt lâm phong xứng sờ Có chút ngoài ý muốn Vốn cho là độc cô bác bị cái này nháo trò Trong thời gian ngắn sẽ không có động tác gì. Đoán chừng trong một tháng đường tam sẽ không bị bắt. Không nghĩ tới hắn mới đi ba ngày. Cái này bị bắt. Cái này độc cô bác có phải hay không não tử có chút không dùng được a Thì không sợ hắn cái kia diệt bá thân phận để mắt tới hắn sao bất quá bây giờ đều bị bắt. Nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Vẫn là ra đi tìm một chút đi. Như quả không ngoài sai lầm. Đường Tam cần phải dùng cơ trí của hắn tránh khỏi khả năng bị giết. Sau đó hiện ở đây. Khả năng ngay tại cái kia văn hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận. Chuẩn bị phối trí sự tài giúp độc cô bác giải độc đây. Sự thật cũng đúng là như thế. Đường Tam cũng là như là nguyên tắc bên trong một dạng. Cùng độc cô bác đánh cược. Muốn giúp hắn trì liệu độc trong người. Bất quá lần này hắn so nguyên tắc bên trong càng được coi trọng. Bởi vì nguyên tắc bên trong hắn mới 34 cấp. Mà bây giờ. Hắn đã 38 cấp đường tam đẳng cấp ngụy trang. Còn không phải rất giỏi. Bình thường sẽ không bị phát hiện. Thậm chí phong hào đấu là không nhìn kỹ cũng không phân biệt ra được tới. Nhưng nếu như bị tỉ mỉ quan sát. Dùng hồn lực thử loại kia. Không nói phong hào đấu là. Cho dù là hồn thánh đều có thể phát hiện mà độc cô bác chỉ là một chảo ở đường tam trong nháy mắt liền biết hắn cấp bậc chân thật mười ba tuổi ba mươi tám cấp hồn tôn thiên tài như vậy thực lực hắn đều có một loại mời chào chi tâm tiểu vũ một mực đang chờ ngươi đây phong ca trước đi thăm nàng một chút đi áo tư tạp nói ra đường tam bị bắt bọn họ cũng gấp nhưng lại gấp cũng không có tiểu vũ gấp nàng mấy ngày nay một mực ép buộc chính mình tỉnh táo Nhưng tâm lý áp lực thật sự là quá lớn Đường Tam bị bắt Lâm Phong không tại Dù là có mọi người an ủi Nhưng nàng vẫn là chịu không được Mấy ngày nay đều gấp khóc Đi thôi mang ta đi tiểu vũ bên kia Lâm Phong nói ra Rất nhanh Ba người đi tới khu ký túc xá Bên này là một cái đơn độc tiểu lầu ký túc xá Là vì bọn họ xử lai like khắp một đám học viên chuyên môn chuẩn bị Phong ca về đến rồi vừa tới gần Mã hồng tuấn thì hô to Mà một giây sau Lầu ký túc xá bên trong mấy kiện cửa phòng trong nháy mắt bị mở ra Ba vị nữ sinh cùng đái một bạch tất cả đều vọt ra Nhất là tiểu vũ Nàng trực tiếp dùng ra thuấn di mãnh liệt nhào tới lâm phong trước mặt Sau đó mãnh liệt mà đem ôm lấy Phong cả Ngươi có thể tính về đến rồi tam ca bị cái kia đáng chết độc đấu la cho bắt đi Đại sư bọn họ ra ngoài tìm một mực không tìm được Các ngươi hai cách đều không tải Ta sợ hãi tiểu vũ trong mắt không cầm được nước mắt chảy a chảy Nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở Lâm phong vỗ vỗ phía sau lưng nàng chậm một hồi lâu Hắn mới đem buông ra Đều khóc thành tiểu hoa miêu Tiểu ảnh đều không ngươi như thế có thể khóc Tiểu tam người hiền tự có trời rút Ngươi lo lắng cái gì Xoa xoa tiểu vũ nước mắt trên mặt Lâm phong vừa cười vừa nói Đồng thời tiểu ảnh nhảy tới tiểu vũ trong ngực Để trong nội tâm nàng sợ hãi đều tiêu tán Đây chính là phong hào đấu la áp độc hung áp Vẫn là toàn bộ đại lục phía trên dùng độc để nhất nhân Tiểu vũ xoa xoa nước mắt nói ra Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì Đối với đường tam nhân vật chính vầng sáng, Lâm Phong vẫn là rất có lòng tin Lâm Phong tiếp tục nói Như vậy đi Ta cũng đi theo ra tìm một chút Thuận tiện đem diệt bá đại nhân cho tìm đến thật sao Phong ca ngươi có thể liên hệ đến diệt bá miện hạ tiểu vũ ngạc nhiên nói ra Nàng và đường tam biết Lâm Phong cần phải cùng diệt bá miện hạ có quan hệ Nhưng là lâm phong có thể hay không tìm đến diệt bá miệng hạ Nàng cũng không biết. Những người khác cũng là có chút ngạc nhiên. Bởi vì đây là lâm phong lần thứ nhất cùng bọn hắn minh xác nói có thể liên hệ một vị phong hào đấu la. Cái này để bọn hắn rất hưng phấn. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Thật giống như ngươi đồng học là cái nào đó đại bài minh tinh nơi xa họ hàng một dạng. Bỗng nhiên có một ngày hắn nói cho ngươi. Hắn có thể đem vị kia đại bài minh tinh mời tới lớp học chơi một lần Loại cảm giác này thì rất kích thích Ngược lại là chu trúc thanh bén nhảy phát hiện một chút Vừa mới lâm phong nói là thuận tiện đem diệt bá miệng hạ cho tìm đến Cách này thuận tiện hai chữ chu trúc thanh cảm giác rất không giống nhau Nàng cảm giác mình giống như phát hiện hoa điểm Nhưng cách này hoa điểm mơ mơ hồ hồ Nàng lại không nghĩ ra được là vì cái gì Thì rất kỳ quái. Ta tận lực các ngươi tại chỗ này đợi ta tin tức tốt đi. Nói, Lâm Phong cũng không có ở chỗ này chờ lâu, rất nhanh hướng về ngoài học viện mặt đi đến. Trước khi đi, hắn còn nhìn nhiều Chu trúc thanh liếc một chút. Vừa mới nàng nhìn ánh mắt của mình hơi khác thường. Là bởi vì cái gì đâu bất quá Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều. Cấp tốc ra khỏi thành sau đó thẳng đến lạc nhật sâm lâm mà đi đại sư bọn họ giống như cũng tại thiên đấu thành phủ cận giữa rừng núi tìm kiếm lâm phong nhớ đến nguyên tắc bên trong bọn họ tìm tốt một đoạn thời gian sau cùng còn cùng độc cô bác đánh một trận muốn không phải đường tam xuất hiện bọn họ đều lạnh thấu mà các loại đường tam trở về thời điểm đều đã là nửa năm sau lần này ra khỏi thành Lâm Phong cũng không có đi quản đại sư bọn họ Mà chính là nhanh chóng hướng về lúc trước độc kia trận mà đi Bởi vì sợ bị rừng dậm chỗ sâu mười vạn năm hồn thú cảm ứng được Lâm Phong đều là thu liếm khí tức tại mặt đất hành tẩu Dạng này tốc độ tuy nhiên chậm một chút Nhưng cũng chỉ là đối với phi hành tới nói thôi Kỳ thật Lâm Phong cũng không xác định chỗ kia độc trận cũng là băng hỏa lưỡng nghi nhắn ở chỗ đó Nhưng Lâm Phong hiện nay hiểu rõ đến tin tức cũng chỉ có điểm này Đồng thời Lâm Phong còn có một chút lo lắng chính là độc cô bác có thể hay không đem đường tam mang đến nơi khác Tuy nhiên khả năng này không cao Nhưng nếu như xuất hiện Lâm Phong cũng chỉ đạt được phía dưới sách Cái kia chính là trực tiếp dẫn tới lạc nhật sâm lâm bạo động Sau đó đem độc cô bác ếp ra ngoài hy vọng vận khí không có đen đuổi như vậy đi Nghĩ đến những thứ này phất tay, Lâm Phong đã đi vào lúc trước sát Phong long cái kia mảnh đại khái vị trí. Bất quá khi đó Lâm Phong là đang đuổi giết hồn thú. Cũng không có ký càng đi cách độc kia trận vị trí. Lúc này muốn tìm lời nói. Còn phải tìm chút thời giờ. Đại khái nửa giờ sau, Lâm Phong tại một mảnh đất chống trước ngừng lại. Mà tại cách đó không xa. Cũng là độc cô bác độc trận. Lâm Phong mỉm cười. Trực tiếp triệu ra phân thân Sau đó cùng một chỗ xông vào Trên phân thân mang chính là diệt bá mặt nạ Mà Lâm Phong bản thể thì là mang theo hắc hổ A Phúc mặt nạ Độc trận diện tích rất đại Đại khái có nửa cách mới xử lai like khắc học viện lớn như vậy Lâm Phong lại gọi ra ba cái phân thân Hết thảy năm bóng người Tại độc này trận bên trong dựa theo thảm thức phương thức tìm tìm Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 194 ta cho ngươi xem cách đại bảo bối ba băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí cũng không tại rừng rậm chỗ sâu, mà là tại trong phạm vi khu vực, thậm chí càng thiên ngoại vây một chút. Trung quanh nơi này sinh hoạt bình thường đều là ngàn năm hồn thú, cũng thỉnh thoảng có vạn năm hồn thú ẩm hiện. Độc cô bác bởi vì phát hiện khối bảo địa này, sau đó thì thuận thế dùng độc trận đem cho vòng lên đồng thời vòng diện tích rất lớn còn tại rời xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong một cái sơn đồng thành lập đồng phủ mục đích làm như vậy rất đơn giản chính là vì che lấp cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn chân thực vị trí lớn như vậy phạm vi đột trận bình thường cao thủ sau khi đi vào dò xét cũng đều sẽ trước dò xét đến đột cô bác cái sơn đồng kia đồng phủ mà trong đồng phủ cũng không ít bảo vật Dạng này người khác liền sẽ coi là sự bố trí này độc trận người mục đích đúng là vì bảo hộ động phủ này Trên thực tế độc cô bác bảo vệ là cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn độc cô bác cái này độc trận đâu Cũng không phải là dùng để đề phòng cấp bậc cao hồn thú Chỉ là đối ngàn năm cấp bậc hồn thú có uy hiếp Đồng thời còn có cảnh báo tác dụng Trước mấy ngày trộm tới đường tam về sau Hắn nghe tiểu tử này nói có thể giải trong cơ thể hắn độc Hắn có chút bán tín bán nghi. Hắn thăm dò một chút tiểu tử này độc công. Phát hiện là thật lợi hại. Hắn độc tiểu gia hỏa này đều có thể giải. Để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đằng sau hắn thì cùng đường tam đã đạt thành hiệp nhị. Đường tam vì chính mình cùng cháu gái độc cô nhạn giải độc. Mà chính mình thả hắn một con đường sống. Bất quá tiểu tử này có chút cổ quái Nói cái gì hắn phối trí độc dược thời điểm chính mình không được đến gần Độc cô bác đáp ứng Bất quá một tuần này đi qua Hắn hôm nay đến đi xem một chút tình huống Mà ngay tại lúc đó Lâm Phong cùng hắn hóa thân cũng ở thời điểm này đi đến Rất nhanh độc cô bác thì cảm ứng được độc trận truyền đến đồng tính Hắn hai mắt híp lại Lập tức chạy tới là có người xông vào vẫn là có vạn năm hồn thú không cẩn thận xông vào nói như vậy tình huống đều là cái sau dù sao hắn nơi này không người gì đến nhưng bây giờ bắt đường tam ngược lại là rất có thể là cái trước bất kể như thế nào dám bổ nhào hắn độc trận cái kia chính là muốn chết hắn độc cô bác đường đường phong hào đấu la cường giả liền hoàng đế gặp đều cung chính đối đãi đại cao thủ Sợ qua người nào đến mức lần trước tại lạc nhập sâm lâm bên trong chạy trốn Cái kia có thể gọi chạy trốn gọi là chiến lược tính rút lui Không thấy đằng sau hắn tại thiên đấu học viện cửa bị đánh lén thời điểm Người đeo mặt nạ kia cũng bị viện quân cho hù chạy sao cho nên nói Hắn độc cô bác vẫn là vô địch tồn tại Hắn nhưng là phong hào đấu la Hắn người nào cũng không sợ ôm lấy ý nghĩ này Độc cô bác cấp tốt đạp không hướng về Lâm Phong bên này chạy đến. Lâm Phong tổng cộng chia làm 5 cái phương hướng chạy. Mà thật vừa đúng lúc chính là. Hắn cái kia thực lực cường đại lại mang theo diệt bá mặt nạ hóa thân. Vừa vặn cùng độc cô bác đến lộ tuyến trùng khớp. Như thế vài giây đồng hồ về sau bay thật nhanh hai người vừa tốt trên không trung đụng phải. Là ngươi là ngươi hai người đồng thời lối ra đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được ngạc nhiên. Lâm phong là không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy đã tìm được độc cô bác. Cái sau là không nghĩ tới vậy mà lại đối diện đụng tới cái này dết phôi một giây sau. Mới vừa rồi còn không sợ trời không sợ đất độc cô bác. Trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Thứ tám hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Tới thì mở lớn chiêu thứ tám hồn kỹ. Thời gian ngưng ghét đón lấy. Hắn hướng về phía trước phun ra một miệng độc vụ. Theo sau xoay người chạy cách này không gọi sợ. Gọi theo tâm mà lâm phong bên này. Khắp khuôn mặt là vui sắc. Độc cô lão nhi chạy đâu? Ta cho ngươi xem cách đại bảo bối nói. Lâm phong trên chán hồn cốt tách ra quang mang. Không gian cầm cố phóng thích trong lúc nhất thời. Trước người hai người trong không gian bảo phát ra kịch liệt hồn lực ba động. Hai cỗ cấm cố chi lực lẫn nhau giao thoa. Quấn quít lấy nhau. Tuy nhiên Lâm Phong lực lượng càng hơn một bậc, nhưng giao thoa trong khoảng thời gian này độc cô bác đã sớm chạy xa. Bất quá trong cùng một lúc, Lâm Phong trong tay xuất hiện một cái thường thường không có gì là cây gậy. Cái này cây gậy xuất hiện trong nháy mắt. Bỗng nhiên biến lớn. Cái kia biến lớn tốc độ. Viến siêu độc cô bác bỏ trốn tốc độ 10 mét. 30 mét. 50 mét. 100 mét 100 mét lớn lên cử côn. Hướng về độc cô bác đập xuống giữa đầu cái kia khổng lồ hồn lực uy áp. Thậm chí để độc cô bác không gian xung quanh đều biến đến sền sệt vô cùng. Hắn chạy không nổi rồi. Chỉ có thể ngạnh kháng tại cái này áp lực phía dưới. Cái kia dài hơn 30 thước bích lân xà hoàng chân thân thi triển đi ra. Hồn kỹ liều mạng ném ra. Tại quanh thân bố trí xuống đại lượng phòng ngự thế mà những thứ này đều dường như vô dụng công đồng dạng. Hết thảy ngăn cản đều là phí công Lâm phong một gậy này con tiếp tục rơi xuống Phòng ngự của hắn loại hồn ký đứt thành từng khúc ra Một chút liền đem nó nện thành trọng thương Cái này Cái này sao có thể độc cô bác thổ huyết kinh hãi không thôi Lúc này mới bao lâu trước đó ra hỏa này căn bản cũng không có mạnh như vậy Mười mấy ngày mà thôi Hắn không phải vừa mới nhập phong hào đấu la là sao làm sao có thể biến mạnh như vậy đồng thời đỉnh cấp khí võ hồn không phải hảo thiên trùy sao cái này cây gậy hắn thấy đều chưa thấy qua. Quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói hôm nay. Hắn tại cái này lạc nhập sâm lâm bên trong. Không có người ngoài đến rút. Lại đụng phải như thế cái sát tinh. Hắn đường đường phong hào đấu la. Chẳng lẽ phải chết sao trong lúc nhất thời. Độc cô bác có chút tuyệt vọng. Còn có trong lòng của hắn tràn đầy đều là nghi hoặc, tỷ như gia hỏa này đến cùng là ai? Hắn võ hồn lại là cái gì chờ một chút. Hắn không cam tâm a. Chính lúc này, Lâm Phong hóa thân chậm rãi đi tới, "Ta nói muốn cho ngươi xem cách đại bảo bối, thế nào? Bây giờ thấy sao ngươi đến cùng là ai độc cô bác quát lên?" Hắn mới vừa rồi bị nhất côn đập võ hồn chân thân đều không thể duy trì, lúc này đã hóa thành hình người. Hoát nha tính khí thật lớn mà lâm phong cười nói, ta gọi diệt bá, ngươi có thể gọi ta bá bá. Kêu ba ba độc cô bác cảm giác hắn nhận lấy làm nhục. Gia hỏa này thật sự là xa nhân chu tâm a cho dù là chết. Hắn đều muốn làm ra phản kháng cuối cùng nghĩ đến. Độc cô bác trên người hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Chuẩn bị tự bảo hồn hoàn cùng gia hỏa này đồng quy vu tận hắn độc cô bác. Đường đường phong hào đấu la. Tuyệt không chịu nhục gấp cái gì. Ta lại không giết ngươi lâm phong tử tốn nói. Hắn có chút không nghĩ tới. Cái này độc cô bác còn rất cương liệt nha. Vừa mới vậy mà muốn theo hắn tự bảo. Tuy nhiên chuyện này với hắn không có bao lớn thương tổn. Nhưng cái này can đảm lắm a Bất quá lâm phong cũng sẽ không để hắn chết. Cái này đều sắp bị đánh phục kinh nghiệm bảo bảo. Đi nơi nào tìm đâu không giết ta ngươi đến tột cùng có ý đồ gì độc cô bác lập tức đã ngừng lại tự bảo động tác. Hắn vẫn là muốn sống, dù sao đường đường. Khủ khủ, dù sao không ai sẽ muốn chết. Đồng thời hắn trước đó còn để đường tam nuốt vào ẩm chứa hắn một nửa thực lực đan châu. Nếu như hắn chết. Đan Châu nổ tung đường Tam cũng sẽ chết. Mà đường Tam ý tứ hắn cháu gái thì sống không được. Hắn trên người bây giờ đây chính là gánh vác lấy ba cái mạng A có thể bất tử đương nhiên bất tử. Mới vừa rồi còn là quá phấn nộ cho nên đã mất đi tỉnh táo. Bây giờ nghĩ lại. Này mặt nạ người vì sao phải đi tìm đến đơn thuần vì giết hắn nếu là như vậy. Lâm Phong cũng không xem nói ra những lời này. Tỉ mỉ nghĩ lại hắn bắt đường tam kết hợp với trước đó hắn chuẩn bị đi thiên đấu học viện bức xử lai khắc học viện rời đi sự tình cho nên lúc này hắn lớn gan suy đoán người đeo mặt nạ này cùng sử lai khắc học viện có quan hệ đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm chín mươi lăm cùng độc cô bác không ba mươi chín giao dịch không ba mươi chín một ta không có gì ý đồ lâm phong thản nhiên nói làm cái giao dịch đi Giao dịch gì độc cô bác liền vội vàng hỏi Mỗi ngày bồi ta đánh nhau một trận Đánh ba tháng Lâm Phong cười nói Bộ này cũng không cho ngươi đánh không Làm làm đại giá Ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng đồng thời đem ngươi độc trong người chữa lành vì cái gì nói là ba tháng đâu Bởi vì Lâm Phong phát hiện một cái quy luật Nếu như cùng một mục tiêu mỗi ngày chiến đấu Thu được điểm kinh nghiệm sẽ tải trong nửa tháng phi tốc giảm xuống. Chừng hai tháng. Cho điểm kinh nghiệm đoán chừng liền vừa mới bắt đầu một phần trăm cũng không có. Lúc này Lâm Phong nói ba tháng. Còn là cố ý nói một cái so sánh thời gian dài. Mà độc cô bác làm bồi đánh vẫn là có thể. Hắn vừa mới chỗ lấy bị Lâm Phong một gậy đánh thành trọng thương. Ngoại trừ Lâm Phong thực lực mạnh lên bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Cũng là ẩm chứa hắn một nửa thực lực đan châu cũng không tải thể nổi. Tại đường tam trên thân. Không phải vậy vừa mới lâm phong một gậy còn không thể đem hắn đánh về hình người. Đến hai cây gậy. ngươi có thể chỉ hết độc trong người ta độc cô bác hụt lấy huyết khắp khuôn mặt là hồ nghi. Hắn biết lâm phong sẽ một loại phun xanh biếc xương mù hồn ký. Cái kia hồn ký có thể ngăn cản độc khí của hắn. Nhưng nói lâm phong có thể giải hắn phong hào đấu la thể nội trầm tích độc tố. Hắn là không tin. Lâm phong không nhiều lại nhảy, vung tay lên, một trận lục quang lóe qua độc cô bác tóc càng tái rồi. Mà thương thế trên người hắn, vậy mà tại 5 giây bên trong khỏi hẳn. Lâm phong ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Phong hào đấu la khôi phục muốn thời gian dài như vậy sao 5 giây hắn hiện tại đây chính là vạn năm hồn kỹ a Khôi phục năng lực cực mạnh Đường tam bọn họ bị thương Trong nháy mắt liền sẽ khôi phục Cho dù là chính mình thổ thương Một hai giây cũng có thể khôi phục Độc cô bác muốn năm giây Chẳng lẽ là vừa mới hắn một gậy đập quá nặng đi nghĩ đến những thứ này thời điểm Độc cô bác một mặt rung động nói ra Cái này Đây là cái gì hồn kỹ vậy mà như thế thần kỳ mạnh như vậy chữa trị năng lực cho dù là phong hào đấu la trọng thương cũng có thể tại năm giây bên trong khỏi hẳn cái này trùng hồn kỹ độc cô bác thấy cũng chưa từng thấy qua hắn biết có như vậy một loại võ hồn tên là cửa tâm hải đường chỉ liệu năng lực thiên hạ đệ nhất nhưng độc cô bác cũng biết cho dù là cửa tâm hải đường cũng không có lợi hại như vậy trừ phi đây là thần kỹ bớp nói nhảm ba tháng này xế chiều mỗi ngày Ta đều sẽ tới nơi này tìm ngươi. Thời gian vừa đến. Ta tự sẽ giải độc cho ngươi. Vừa mới cái kia một chút. Lâm Phong khống chế hồn lực của mình dùng lượng. Chỉ là chữa khỏi một chút độc cô bác thương thí. Cũng không có đi trừ độc tố. Bất quá Lâm Phong cũng xác minh. Chất độc này với hắn mà nói. Quả thực một bữa ăn sáng. Hắn vô lượng hoa cũng là khử độc tiểu tay thiện nghệ. Vạn nhất ngươi đã đến giờ không cho ta giải độc đâu độc cô bác hỏi. Cho nên ngươi muốn hiện tại chết Lâm Phong nghiêng qua hắn liếc một chút trong mắt tràn đầy hàn quang. Dĩ nhiên không phải. Độc cô bác liên tục khoát tay. Hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tuy nhiên Lâm Phong nói là cùng hắn giao dịch. Trên thực tế đây chính là mệnh lệnh. Chấp hành mệnh lệnh hắn còn có cơ hội sống nếu như chống lại mệnh lệnh hắn hiện tại liền sẽ chết. Hắn căn bản cũng không có cơ hội cự tuyệt Sau cùng hắn thở dài trong vòng 3 tháng ta đều lại ở chỗ này Đừng cho ta đùa nhịp hoa chiêu gì Hiện tại ta bóp chết ngươi thì cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy Độc cô bác mạnh nhất cũng là độc Mà điểm này vừa tốt bị Lâm Phong cho khắc chế Cho nên trước đó Lâm Phong liền có thể đè ếp độc cô bác đánh Hiện ở đây Lâm Phong thực lực so trước đó mạnh hơn nhiều lắm Nếu như muốn giết độc cô bác, chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, bản thể cùng hóa thân đồng thời xuất thủ, liền có thể trong nháy mắt đem đánh giết loại thực lực này độc cô bác, đã không đáng lâm phong đi coi trọng. Hắn đã là một cách hợp cách kinh nghiệm bảo bảo, đến mức hô người vây giết chính mình thiên đấu thành không có mấy cách lợi hại, cho dù là thiên đấu thành phổ cận, mạnh nhất cũng chính là 96 cấp kiếm đấu la trần tâm. Trừ phi độc cô bác mặt mũi đủ lớn Có thể mời đến trần tâm cùng chứ phong trí hai người cùng một chỗ vây giết chính mình Không phải vậy lâm phong căn bản không cần sợ cái gì Nếu là giao dịch Ta cũng hy vọng các hạ đã đến giờ cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn Không phải vậy ta cho dù là tự bảo Cũng sẽ để các hạ nếm thử sự lợi hại của ta độc cô bác trầm giọng nói Nói xong Độc cô bác liền chuẩn bị quay người rời đi Hắn phát hiện Lâm Phong đem hắn đả thương về sau Một mực tại dùng hồn lực uy áp hắn Không biết có phải hay không là não tử có chút mau bệnh Lâm Phong lại là mỉm cười Ta nghe nói ngươi bắt một người mang ta tới đi Độc cô bác bước chân một trận Tâm lý thầm nghĩ Quả nhiên Gia hỏa này cùng hắn đoán một dạng Theo sử lai like khắc học viện có quan hệ Hắn xem như đá trúng thiết bản. Hắn ở phía trước. Không nói thêm gì độc cô bác mang theo lâm phong đi lên phía trước. Địa thế còn mạnh hơn người độc cô bác biết phản kháng là không có có hiệu quả, chỉ có thể trước dựa vào tới. Lâm phong hóa thân ở chỗ độc cô bác cãi có thời điểm bản thể cùng mấy tên phân thân đã tìm rất nhiều nơi. Nhưng một mực không tìm được cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho nên lúc này mới muốn độc cô bác dẫn hắn đi mà lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng xuất hiện. đinh đi qua một trận nghiền ép chiến đấu. ký chủ đem cấp chín mươi phong hào đấu la độc cô bác đánh bại. chiến đấu kinh nghiệm có chỗ đề cao. điểm kinh nghiệm sáu mươi tám sáu mươi lăm một trăm bốn mươi hai vừa mới lâm phong chi cho nên lúc nói chuyện dùng hồn lực uy áp áp bách độc cô bác, cũng là đang kéo dài thời gian chiến đấu. hiện tại hắn mới thu hồi uy áp. dù vậy, Lần này điểm kinh nghiệm so với lần trước vẫn là muốn giảm rất nhiều Nguyên nhân chủ yếu cái này độc cô bác đan châu không ở phía sau phía trên Thực lực biến yếu Một phương diện khác cũng là lâm phong tự thân đẳng cấp biến cao Bất quá cũng không nghĩ nhiều đợi chút nữa để đường tam đem đan châu cho độc cô bác chính là Cứ như vậy lâm phong theo độc cô bác chậm rãi bay về phía trước đi vào một chỗ vách đá bên cạnh Người kia thì ở phía dưới Nói độc cô bác hướng xuống nhảy lên tung bay xuống dưới. Lâm Phong nhìn lướt qua phía dưới sương mù dày đặc. Sau đó cũng rất đi lên. Đây là một chỗ tiểu sơn cốc. Bên trong nhiệt khí pha trộn. Chắc hẳn cái kia chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ. Khó trách nơi này vũ khí nồng đậm vô cùng. Đến tột cùng bộ về sau. Lâm Phong phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng là một cái đầm nước nhỏ. Hình bầu dục Trung gian phân biệt rõ ràng làm hai khối. Rất là thần kỳ. Mà tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn trung quanh, trải rộng đủ loại thực vật thiên hình vạn trạng, bất quá cũng chỉ như vậy. Lâm Phong muốn tìm đường Tam, lúc này ngay tại thảo trong dược tính tỏa tu luyện. Phát hiện có người tới về sau. Hắn lập tức chui ra. Chuẩn bị cường điệu hắn cùng độc cô bác ước định. Không cho phép như thế vùng trộm tới vừa muốn mở miệng. Không nghĩ tới phát hiện một bên lâm phong hóa thân. Cái này. Đây là đường tam mộng. hiển nhiên không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Làm sao lại diệt bá miệng hạ cùng độc cô bác cùng một chỗ lúc này. Lâm phong vung tay lên. Đường tam thể nổi cái kia thuộc về độc cô bác đan trâu theo trong miệng bay ra. Ngươi bây giờ có thể đi. Xế chiều ngày mai ta muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nói lâm phong đem đan trâu ném cho độc cô bác cái sau vội vàng nuốt vào không nói một lời rời đi mà đến lúc này đường tam đều không có hiểu rõ cuối cùng là cái tình huống gì đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm chín mươi sáu băng hỏa lưỡng nghi nhãn hai hồn lực khống chế phương diện lâm phong thật sự là quá mạnh hắn vơ u vinh quy quy a Qua tới, thì cảm ứng được đường tam tình huống trong cơ thể. Sau đó trực tiếp đem viên kia đan trâu lấy ra. Lúc này độc cô bác vừa đi trong sơn cốc này chỉ còn lại có đường tam cùng lâm phong hóa thân hai người. Đường tam có chút câu thúc. Hắn còn là lần đầu tiên như vậy một mình đối mặt diệt bá cái thân phận này. Tâm lý mười phần tâm thần bất định. Hắn vừa mới chuẩn bị hành lễ. Lâm phong bản thể đã đổi tới cách đến rất xa liền phát ra cười ha ha. Tiểu tam tử. Ngươi đẹp trai lại cường vô địch phong ca ca qua tới cứu ngươi. Vì ngươi. Ta có thể đem diệt bá đại nhân cũng mời ra. Lúc này, lâm phong hóa thân một bộ nhàn nhạt giọng điệu nói ra ta đi. Nói xong, hóa thân lăng không bay lên trong nháy mắt liền không biết tung tích. Phong cả. Đây chính là phong hào đấu la lực lượng cường đại sao đường tam nhìn lấy hóa thân rời đi phương hướng. Khắp khuôn mặt là sùng bái. Được. Câu nói mới vừa rồi kia nói vô ích. Rõ ràng là hắn anh Tuấn Phong ca tới cứu người. Đường tam gia hỏa này thật sự là tâm lý không có đếm. May ra hắn rất nhanh liền nhìn lấy lâm phong trịnh trọng nói Phong ca cảm ơn ngươi. Kỳ thật đường tam tâm lý lúc này có rất nhiều nghi hoặc Tỉ như vì cái gì Phong ca có thể tìm đến diệt bá còn có vừa mới đục cô bác là chuyện gì xảy ra bất quá những thứ này hắn cũng không hỏi. Hắn lúc này tâm lý rất cảm động. Khác cả những cái kia hư. Nhìn xem bên này có bao nhiêu bảo vật. Đều cho đào đi thôi Lâm Phong nhìn lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh vô số thực vật. Hai mắt tràn đầy quang mang. Chỉ cần những vật này ăn có thể thêm điểm kinh nghiệm. Vậy coi như là một chỗ xoát điểm kinh nghiệm địa phương tốt à Nếu như không thể gia tăng điểm kinh nghiệm hoặc là thêm thiếu Quên đi đi Phong ca, ngươi cũng biết đây đều là bảo vật đường tam xứng sờ Theo trước đó độc cô bác phản ứng đến xem Thế giới này người đối với những vật này đều là kiến thức nửa vời Bọn họ biết những thứ này lợi hại Nhưng có lại có kịch độc Dưới loại tình huống này Dù là độc cô bác cũng không dám quá nhiều nếm thử. Lúc này Lâm Phong tới liền nói đây đều là bảo vật. Muốn đánh bao mang đi. Thật sự là để đường Tam kinh ngạc. Đó là đương nhiên là bảo vật. Ta lại không sợ độc Lâm Phong tùy ý nói ra. Đường Tam. Có lẽ trước đó. Lâm Phong sợ hãi chính mình thực lực không đủ không cách nào giải quyết những thứ này thảo dược độc tố. Nhưng bây giờ hắn thực lực. Lại mạnh mấy phần, giải độc năng lực cũng là tăng nhiều. Những thứ này Thảo dược độc. Hắn có lòng tin tiêu trừ. Dù là trong lúc nhất thời giải không rơi. Từ từ thôi cũng là có thể giải quyết lúc này lời nói. Dù là không có đường tam ở chỗ này. Lâm Phong cũng dám đem những này Thảo đều ăn. Đương nhiên, Lâm Phong chẳng qua là lấy một thí dụ thôi. Hiện tại có đường tam ở bên người, hắn không cần mới ngốc đây. Phong ca cái này nhưng đều là vật kịch độc, có độc, cho dù là cái kia độc đấu la cũng giải không được. Đường Tam nhìn Lâm Phong không quan tâm, vội vàng nói. Vậy ngươi trước cho ta tùy ý chọn một gốc không độc. Lâm Phong cũng không có hỏi đường Tam là làm sao phân biệt, loại này vô ý nghĩa vấn đề cũng không cần thiết hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu tiện tay theo một bên mặt đất bắt một cây cỏ. Cái này gọi bát giác thảo. Phổ thông đều có đề thần tỉnh não tác dụng. Cái này gốc đoán chừng có hơn 300 năm. ăn có thể miễn dịch đại bộ phận tinh thần trùng kích. Bát giác thảo cũng là một mảng lớn lá cây, phía trên có 8 cái góc, vì vậy mà mệnh danh. Đến mức công hiệu quả. Đường Tam cũng nói 10 phần thông tục dễ hiểu. ăn có thể gia tăng tinh thần kháng tính. Tỉ như tiểu vũ mì họa kỹ năng. Nếu như ăn cỏ này liền có thể ngăn cản lâm phong không có nói thêm cái gì nắm lên bát xác thảo thì nhét vào trong miệng bẹp bẹp nhai mấy ngụm nuốt vào về sau hệ thống tiếng nhắc nhở truyền ra đinh ký chủ nuốt ba trăm hai mươi bốn năm bát xác thảo một gốc tinh thần kháng tính có chỗ để cao điểm kinh nghiệm mười bốn bảy trăm năm mươi bốn mới hơn mười ngàn điểm kinh nghiệm đánh ra ăn mày đâu thảo dược này hiệu quả vẫn phải có không khỏi thấp Chẳng lẽ là hắn thực lực quá mạnh rồi hoặc là nói thảo dược này năm quá thấp nghĩ đến Lâm Phong chợt đi vào mặt khác một gốc bát giác thảo trước mặt Đường Tam ở một bên nói ra Phong cả Cái này một gốc bát giác thảo có hơn 200 năm Hiệu quả còn không bằng vừa mới cái kia một gốc Lâm Phong không có trả lời mà chính là bắt đầu hướng về cái này gốc bát giác thảo đưa vào sinh mệnh lực Rất sớm trước kia Tại Lâm Phong vừa giác tỉnh võ hồn thời điểm, hắn liền phát hiện hắn vô lượng hoa sinh mệnh lực có đẩy nhanh quá trình chín thực vật hiệu quả. Bất quá loại năng lực này bình thường không có gì dùng, bây giờ ngược lại là có đất dùng võ. Phong ca, ngươi đây là đường tam nghi ngờ nói. Hắn biết Lâm Phong để nhất hồn kỹ có thể chỉ hồn sư, đồng thời còn có thể khôi phục hồn lực. Nhưng cây này cho thực vật sử dụng là cây ruộng gì chẳng lẽ để thực vật thành hồn thú sao rất nhanh? Hắn liền ngậm miệng lại. Hai mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Cây gì phong ca ngươi hồn kỹ lại có thể đem những thứ này thảo dược cho đẩy nhanh quá trình chính cái này sao có thể hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên bát giác thảo niên kỳ hạn phân biệt hết sức đơn giản. Nhìn nó lá cây lớn nhỏ. Trăm năm cấp bậc chỉ có ba cấp lớn nhỏ mà phía sau mỗi nhiều một trăm năm thì bao dài một tấc, vừa mới mới hơn bốn tấc một điểm bát giác thảo. Tại lâm phong hồn ký quán thâu dưới vài giây đồng hồ thời gian, vậy mà liền tăng lên hơn một trăm năm. Bây giờ đều nhanh đạt tới bốn trăm năm đồng thời nó còn tải lớn lên, dường như sẽ không dừng lại đồng dạng. Loại tình huống này hiển nhiên vượt ra khỏi đường tam phạm vi hiểu biết. Lâm Phong một bàn tay đập tại ra hỏa này trên đầu Ngạc nhiên cái gì Không phải liền là đẩy nhanh quá trình chín một cây cỏ dược sao chút lòng thành mà đã xong Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy Nhưng Lâm Phong lại biết Cái này thực vật đẩy nhanh quá trình chín cực hạn cũng là hơn 400 năm Lại hướng lên đến 500 năm Trong thời gian ngắn là không thể nào Phải đợi nó tự nhiên sinh trưởng nửa năm Sau đó hắn lại đến đẩy nhanh quá trình chín mới được Vì sao lại bộ dạng này đâu Nguyên nhân rất đơn giản Bọn họ hấp thu sinh mệnh lực nhiều ít là có hạn mức cao nhất Thì cùng trước đó tiểu ảnh một dạng Lâm phong lúc trước thu phục thời điểm Hắn một mực lại cho nó quán thâu sinh mệnh lực Nhưng đó cũng là có hạn mức cao nhất Đến đằng sau thì thua không tiến vào Cái này thực vật cũng cũng giống như thế. Bọn họ đều có một cái tiềm lực hạn mức cao nhất Đến cái kia hạn mức cao nhất Liền không thể thâu nhập Trừ phi lâm phong võ hồn phát sinh một loại nào đó biến chất Hoàn toàn không nhìn loại tình huống này Đến lúc đó Sinh mệnh lực của hắn đều so ra mà vượt thần lực hoặc là thần ban cho hồn hoàn Bỗng dưng ban cho người khác thực lực tăng lên Vẫn là không có hạn chế loại kia Đến lúc đó Hắn so với thần, cũng không thua kém bao nhiêu. Bốn trăm năm ra mặt bát giác thảo, lâm phong đem nắm trong tay, không để ý đường tam ánh mắt khiếp sợ. Trực tiếp đem cho ăn vào trong miệng, đinh Ký chủ nuốt 413. Năm bát giác thảo một gốc, tinh thần kháng tính có chỗ để cao. Điểm kinh nghiệm 21.218 mới ngàn ra mặt cái này không khỏi cũng quá ít đi cái này hơn 400 năm dược hiệu so với vừa mới cái kia hơn 300 năm. Tối thiểu tăng lên gấp đôi. Nhưng điểm kinh nghiệm lại chỉ tăng lên một chút xíu. Cái này là nguyên nhân gì cùng loại thảo dược kháng dược tính thì cùng cùng một mục tiêu liên tục xoát kinh nghiệm sẽ giảm dần một dạng càng nghĩ. Cần phải chính là nguyên nhân này đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm chín mươi bảy nuốt tiên phẩm thảo dược ba đến tiếp sau lại thí nghiệm mấy lần về sau lâm phong phát hiện chỗ lấy điểm kinh nghiệm thêm như thế thiếu nguyên nhân chủ yếu là hắn thực lực quá mạnh thảo dược đối với hắn hiệu quả không mạnh cho nên điểm kinh nghiệm thêm thiếu còn có ăn đồng dạng thảo dược điểm kinh nghiệm cũng sẽ càng thêm càng ít chờ nhất định giới hạn Liền sẽ không tăng lên Còn có một số nhượng điểm thảo dược Ăn hết đối lâm phong một chút tác dụng đều không có Kia liền càng đừng đề cập cho điểm kinh nghiệm Bất quá có một chút rất trọng yếu Vừa mới thí nghiệm một số thảo Đều là ở chỗ này so khá thường gặp cái chủng loài kia Tại cái này một mảng lớn thực vật bên trong Bọn họ cũng không tính tốt bao nhiêu Đại khái là trung đẳng đi Những cái kia thượng đẳng cùng cực phẩm thảo dược hẳn là sẽ cho điểm kinh nghiệm càng nhiều Nghĩ đến, Lâm Phong nói ra Tiểu Tam đem những thực vật này bên trong cực phẩm thảo dược đều cho ta tìm ra Được rồi Phong ca Đường Tam gật đầu tìm đi Hắn nhìn ra, Lâm Phong tựa hồ đang làm cái gì thí nghiệm, hắn phối hợp chính là Đường Tam đoán không lầm Lâm Phong muốn nhìn một chút Những thứ này cực phẩm thảo dược sẽ cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nếu như đủ nhiều, hắn sẽ tốn thời gian chuyên môn ở đâu bồi dưỡng. Nếu như quá ít, tỉ như chỉ có trăm ngàn, Lâm Phong thì lười nhắc quản những thứ này. Cho dù là đem khối này có thể kéo dài phát triển, ăn được 3 tháng, đoán chừng cũng chỉ có thể cho hắn gia tăng 1-2 ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Ít như vậy. Hắn còn không bằng đi thiên đấu thành tìm người đánh một chầu đây. Làm đầu nhập và thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Thời điểm Lâm Phong liền sẽ không đần độn tại đời ở chỗ này. Đường Tam đi tìm cực phẩm Thảo dược đi. Trong mấy ngày này. Hắn kỳ thật tìm được mấy gốc. Bất quá cũng không có cẩn thận đi tìm. Bây giờ ngược lại là có cơ hội cho tìm đủ. Mà một bên khác đâu. Lâm Phong cũng không lại ở chỗ này làm chờ lấy. Hắn trực tiếp nhảy tới suối nước nóng bên trong. Một mặt thoải mái dễ chịu phao lên tắm. Phong ca, suối nước nóng kia nguy hiểm bên trong có. Đường Tam vừa muốn nhắc nhở tới. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Phát hiện Lâm Phong ở bên trong nhàn nhã bơi lội. Một chút cũng không bị ảnh hưởng. Hắn lập tức đem miệng của mình cho nhắm lại. Phong ca thật sự là biến. Hình dáng. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn hung hiểm vô cùng. Độc cô bác loại này phong hào đấu la cũng không dám đi xuống mỏi mòn chờ đợi. Đường tam chính mình cũng là cần làm đủ đầy đủ chuẩn bị mới dám đi xuống. Mà Lâm Phong đâu? Một mặt nhàn nhã. Tựa như nơi này thật cũng là một miệng phổ thông suối nước nóng đồng dạng. Thật sự là không có người nào. Có cái gì Lâm Phong nghi ngờ xét một câu. Có chỗ tốt nhích miệng, đường tam an tâm tìm cực phẩm thảo dược đi. Mà trong suối nước nóng, lâm phong một mặt hưởng thụ. Một bên băng, một bên nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên a Cái này suối nước nóng, vẫn là rất thoải mái nha. Nhìn thoáng qua hệ thống, nha tắm suối nước nóng trả lại điểm kinh nghiệm đây. Tuy nhiên cho không nhiều, nhưng một giây cho một lần, nếu như ở lâu, vẫn là rất khả quan. Treo máy ao về sau mệt mỏi Đi qua ngủ một giấc chắc là một cách lựa chọn tốt Ngâm đại khái nửa giờ Đường Tam tới hưng phấn nói Phong cả Bên này cực phẩm thảo dược tốt nhiều a, Ta tìm được mười mấy loại ổ mang ta đi nhìn xem Lâm Phong theo trong ôn tuyển luồn lên Lập tức liền đi tới đường Tam bên người Tốc độ quá nhanh Đường Tam liền thời gian phản ứng đều không có Đến lúc này Tại đường Tam trong lòng Lâm phong thực lực đã trở thành một cái mê. Trước kia hắn còn suy đoán hồn tông tới. Nhưng bây giờ nhìn. Hắn đã không cách nào suy đoán. Hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Đây là bát biện tiên lan. Ta xưng nó tiên phẩm dược thảo. Đương đại hiếm thấy. Nếu như dùng ngọc khí trang đựng. liền có thể bảo trì ngàn năm không điêu. Muôn đời không tạ. Nó dược tính thuần hậu. Mười phần trung hòa Ăn nó đi có thể cực nhanh tăng lên tu hành tốc độ Ta đoán chừng một mực có thể duy trì đến 70 cấp trước đó Lâm phong không có dừng lại Ra hiệu đường tam tiếp tục đi lên phía trước Chỉ chút lát sau Hai người tới một gốc hoa hướng dương hình dáng thực vật trước mặt Đường tam tiếp tục nói Ta gọi nó Vây quan phượng hoàng quỷ Thuần dương đại bổ chi vật Cũng là tiên phẩm Nếu như cho bàn tử ăn Có thể sẽ có hiệu quả Lâm Phong tốc độ không ngừng Đường Tam tiếp tục vì đó giới thiệu Cái này gọi Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc Nó Cái này gọi Kỳ La Út Kim Hương Nó Cái này gọi Tương Tư Đoạn Hồng Tràng Nó Một phen giới thiệu đến Lâm Phong nghe được đầu đều hơi lớn Nghĩ nghĩ Hắn đi vào gốc cây kia Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc trước mặt Cách đồ chơi này ăn có thể tăng lên trên diện rộng hồn lực. Đồng thời đối với thân thể phương diện phòng ngự có phần có hiệu quả. Có thể tu luyện ra kim. Cương bất hoại chi thân. Quyết định thì cách này gốc nghĩ đến. Lâm Phong bắt đầu dùng sức sống bắt đầu tăng tốc hoa này sinh trưởng Cách này gốc kỳ nhung thông thiên quốc có hơn 300 năm. Đã thành thuộc. Bây giờ Lâm Phong vì đó quán thâu sinh mệnh lực. Thì là đơn thuần gia tăng dược hiệu mà thôi. Hai phút đồng hồ về sau, hoa này đã đến cực hạn, đạt đến hơn 500 năm. Lúc này đường tam nói ra. Phong cả. Tiên phẩm thảo dược cực kỳ bá đạo. Ngươi cẩn thận một chút. Ăn từ từ. Tuyệt đối không nên. Lại nói một nửa, lâm phong nắm lên đóa hoa này một miệng thì nuốt vào, hai cách nhai nát, nuốt hoàn thành. Cái kia mau lẹ động tác. Dường như cũng là bình thường ăn một miếng đồ ăn vặt đồng dạng thoải mái. Đường Tam. Được. Phong ca người phi thường. Không thể dùng thường thức đi cùng hắn nói. Hắn dám như thế ăn. Chắc hẳn cũng là có phấn khích ăn Đồng thời Phong ca sẽ không thụ thương. Đường Tam cũng không cần lo lắng cái gì. Rất ngọt, vào miệng tan đi, không tệ. Lâm Phong phê bình một chút, sau đó bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể hắn rồi rào dược hiệu lúc này đã nổ tung lên hồn lực tại thể nội tàn phá bừa bãi. Bình thường. Trước tiên cần phải ăn cánh hoa. Sau đó đang chậm rãi ăn khác. Lâm phong một miệng tố dưới. Thể nội hồn lực bạo động cũng là nó hậu quả. Bất quá cái này cái gọi là hồn lực bạo động cũng là chuyện tiếu lâm. Có lẽ đối với hồn đế tới nói đều là đầy đủ trí mạng. Nhưng ở lâm phong trong thân thể căn bản không có chút nào gần sóng hồn lực khống chế đại sư đây chính là nói đùa đinh ký chủ nuốt năm trăm sáu mươi năm kỳ nhung thông thiên quốc một gốc hồn lực có chỗ đề cao cường độ thân thể gia tăng điểm kinh nghiệm một triệu năm trăm ba mươi bốn trăm mười tám cho hơn một triệu lâm phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa theo hắn ăn cái này kỳ nhung thông thiên quốc sau liền biết hẳn là sẽ là nhiều như vậy Bởi vì hiệu quả rất không tệ. Cho dù là hắn đều hồn đấu la cấp bậc. Hồn lực đẳng cấp đều có biên độ nhỏ tăng lên. Đồng thời cường độ thân thể cũng tăng cường một số. Tiên phẩm không hổ là tiên phẩm. Thật sự là khủng bố như vậy đương nhiên. Sinh mệnh lực của hắn đẩy nhanh quá trình chín cũng đã chiếm trong đó tuyệt đại bộ phận công lao. Lâm Phong đoán chừng. Vừa mới cách kia hơn 500 năm kỳ nhung thông thiên quốc để một cách hồn tông đến ăn Đoán chừng có thể tăng lên cấp 8 trở lên hồn lực bất quá cũng khá là đáng tiếc Hiện tại Lâm Phong thực lực quá mạnh Một gốc tiên phẩm cũng chỉ cho hắn gia tăng hơn một triệu điểm kinh nghiệm Nếu như hắn thực lực còn không có mạnh như vậy Đoán chừng một gốc cho 10 triệu đều là có khả năng Mà nơi này có mười mấy gốc khác biệt Đến lúc đó mấy tháng ăn đến đoán chừng có thể gia tăng tiếp cận một tỷ điểm kinh nghiệm đáng tiếc a hiện tại đến rút lại gấp mười lần dù là chăm chú bồi dưỡng cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho lâm phong mang tới điểm kinh nghiệm ít lợi đoán chừng cũng liền một trăm triệu cái này cũng xem là không tệ tốt xấu là cái tiểu mục tiêu đây đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương một trăm chín mươi tám có thể kéo dài phát triển kế hoạch một phong ca Cách này kỳ nhung thông thiên quốc ăn thế nào rất kình bảo a đường tam ở một bên tò mò hỏi. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Vừa mới này đóa hoa ăn hết khẳng định sẽ hồn lực chấn động. Mặt ngoài lâm phong phong khinh vân đảm. Trên thực tế khẳng định tại kìm nén. Không có hương vị gì. Nếu như thả điểm tương ớt vị đạo sẽ khá hơn một chút. Ta nhìn cái kia bát biển tiên lan không tệ. Ta cái kế tiếp thì ăn nó. nói Lâm Phong chạy qua, bắt đầu sinh mệnh lực quán thâu. A cái này thật hay giả, A tiên phẩm thảo dược dược hiệu đường tam là rất rõ ràng. Cực kỳ to lớn. Dù là là chính hắn. Cũng không dám ăn nhiều. Tại giải dược tính không xung đột tình huống dưới, hắn mới dám ăn vài cọng. Có thể Lâm Phong cái này kỳ nhung thông thiên quốc cùng bát biện tiên lan đây chính là có rất lớn dược tính xung đột. Ăn về sau. Đây chính là xe bảo thể mà chết nghĩ đến Đường Tam vội vàng nói Phong cả Tiên phẩm thảo dược không thể ăn nhiều a. Nếu như dược lực xung đột Đây chính là xe mất mạng yên tâm Cỏ nho nhỏ dược mà thôi Ta tâm lý nắm chắc lâm phong mỉm cười Đúng rồi Tiểu Tam ngươi tìm mấy cái cây thảo dược Đánh dấu ghi một chút Ta đẩy nhanh quá trình chín Sau đó đến lúc đó mang về Cho tiểu vũ bọn họ ăn Bên này tiên phẩm thảo dược có hơn 10 gốc Đồng thời rất nhiều đều không phải là cô phẩm Tuy nhiên thành thục không nhiều Nhưng có lâm phong cách này thần kỳ sinh mệnh lực tại Đường Tam căn bản không cần lo lắng thành thục độ vấn đề Được rồi Đường Tam nhẹ gật đầu đát lâm phong đều nói tâm lý nắm chắc Chắc là phong ca cường đại đến đã xem nhẹ loại ảnh hưởng này Đường Tam nhắc nhở cũng liền không có dùng. Nghĩ đến, hắn bắt đầu vì tiểu vũ bọn họ tìm lên thảo dược. Mà Lâm Phong đâu, thì tiếp tục đẩy nhanh quá trình chín lên bát biển Tiên Lan. Những thứ này tiên phẩm thảo dược đâu, dược lực là rất đủ, ăn hết dược lực có thể tiếp tục một đoạn thời gian. Đến mức dược hiệu xung đột vấn đề. Lâm Phong không lo lắng chút nào. Bởi vì hắn vô lượng hoa liền phản phất một cái chất trung hòa một dạng. Tất cả thảo dược tiến nhập thể nổi sau đều sẽ bị trung hóa thành ôn hòa dược lực. Cứ như vậy đường tam bỏ ra một ngày thời gian mới đưa chỗ này một số thảo dược dựa theo phẩm cấp cao thấp tiêu ký tốt. Mà trong lúc đó đâu? Lâm Phong nhiệm vụ thì rất đơn giản. Đơn gốc thảo dược. Hắn liền bắt đầu bồi dưỡng hạt giống. Mà nhiều gốc thảo dược. Hắn liền bắt đầu đẩy nhanh quá trình chín. Sau đó ăn cái gọi là có thể kéo dài phát triển chiến lược đâu, thì rất đơn giản, cái kia chính là lưu lại hạt giống, đẩy nhanh quá trình chín, ăn, sau đó lại lưu lại hạt giống, đẩy nhanh quá trình chín, ăn, thì cùng cắt sau hẹ một dạng, một nhóm một nhóm đến thẳng đến ăn không thêm điểm kinh nghiệm đến, đúng, lâm phong trong mắt chỉ có tiên phẩm cùng hơi thấp một cấp thượng đẳng thảo dược. Đến mức sống bát xác thảo như thế chỉ thêm mấy chục ngàn lâm phong thì lười nhác đẩy nhanh quá trình chín. Dù sao cái này sinh mệnh lực đẩy nhanh quá trình chín không chỉ là nhàn nhạt phóng thích hồn kỹ. Nó cần có hồn lực là rất nhiều. Vừa mới bắt đầu đẩy nhanh quá trình chín một hai gốc thời điểm còn tốt. Mà bây giờ lâm phong duy nhất một lần đẩy nhanh quá trình chín chính là gần trăm cây. Cái kia hồn lực thì cùng mở áp hồng thủy đồng dạng. Ao ao chạy ra ngoài. Đẩy nhanh quá trình chín 2 giờ, Lâm Phong nói mình hồn lực không nhiều lắm. Đẩy nhanh quá trình chín nửa ngày, Lâm Phong nói mình hồn lực thật không nhiều lắm. Đẩy nhanh quá trình chín sau một ngày, Lâm Phong nói mình hồn lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Buổi tối. Nhìn lấy Lâm Phong bỗng nhiên ngừng lại. Đường Tam vừa cười vừa nói. Phong cả. Hồn lực rốt cuộc hao hết đi ngươi cách này hồn lực dung lượng thật sự là khủng bố. Cách này đều dùng một ngày. Mới khô kiệt. Ngươi cách này võ hồn thật sự là thần kỳ lâm phong nắm lên một gốc vừa đẩy nhanh quá trình chín vọng xuyên thu thủy lộ nuốt vào. Đúng nha. Một ngày tiêu hao ta 10% hồn lực. Ta đều nhanh mệt chết. Đường Tam Phong ca ngươi mới vừa nói bao nhiêu kết thúc mỗi ngày mới tiêu hao 10% đường tam mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Đúng vậy a Nha, hồn lực lại khôi phục, hiện tại trăm phần trăm. Lâm Phong tùy ý nói ra. Hắn hôm nay hồn lực tiêu hao là lớn. Nhưng từ khi để nhất hồn ký trở thành vạn năm hồn ký về sau. Khôi phục hồn lực tốc độ cũng biến thành cực nhanh. Nói thật lên cho dù là thực lực toàn bộ khai hỏa, lâm phong hồn lực cũng sẽ không tiêu hao quá lớn. đơn giản điểm tới nói, hắn có thể coi là một đài động cơ vĩnh cửu. tự cung tự cấp cũng là khủng bố như vậy lại bị chèn họng một chút về sau đường tam lần nữa trầm mặc. mà lúc này, lâm phong cũng đem vọng xuyên thu thủy lộ cái này tiên phẩm cho nuốt vào. loại này tiên phẩm thảo dược ăn đối với con mắt mười phần có chỗ tốt đường tam nói cái đồ chơi này ăn có thể luyện hỏa nhãn kim tinh thấu thì vạn vật khù khủ. hơi cường điệu quá hơn a a a lúc này ăn hết lâm phong cũng là ánh mắt nhìn càng rõ ràng hơn mà thôi có lẽ là bởi vì hắn bản thân thực lực quá mạnh cho nên tăng lên không lớn bất quá điểm kinh nghiệm cho ngược lại là nhiều có hơn hai triệu đây một ngày này ăn đến Lâm Phong cũng lấy được hơn 30 triệu điểm kinh nghiệm Đương nhiên Cũng liền ngày đầu tiên có nhiều như vậy Đây là tại hắn ăn cơ hồ tất cả tiên phẩm tình huống dưới Về sau liền không có có nhiều như vậy Đồng thời bồi dưỡng cũng cần thời gian Dù là Lâm Phong có cường đại sinh mệnh lực Đem một gốc tiên phẩm bồi dưỡng đến thành thục, Cũng cần phí tổn 3-4 ngày mới được Xem ra trong khoảng thời gian này Lâm Phong có thể trực tiếp tại cách này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận ở Ăn tiên thảo Ngủ Nện xà xà Dạng này ba tháng xuống tới Phòng đoán cẩn thận điểm kinh nghiệm có thể có 300 triệu nhiều như vậy điểm kinh nghiệm Đầy đủ hắn tăng lên ba đảo mười vạn năm hồn hoàn Chỉ là suy nghĩ một chút Đã cảm thấy kích thích Phong ca muốn mang về Thảo Dược đều đánh gói kỹ Hiện tại chúng ta đi sao lúc này. Đường Tam nói một câu. Trước đó Lâm Phong đẩy nhanh quá trình chín về sau. liền để đường Tam chọn vài cọng thích hợp thảo dược. Sau đó mang về. Hiện tại hắn đã chọn xong. Đi thôi trở về. Muốn không phải lo lắng tiểu Tam ra hỏa này một người trở về không an toàn. Lâm Phong đưa đều chẳng muốn tiến hắn. Lúc này hắn chỉ muốn cùng những thứ này tiên thảo làm bản. Bất quá đã muốn đi. Vì phòng ngừa độc cô bác làm phá vư. Hắn trước khi đi đem tất cả tiên phẩm cùng đỉnh cấp thảo dược hạt giống đều mang một phần. Tuy nhiên độc cô bác phát sổ đồng quy vu tận mấy cái tỷ lệ rất thấp, nhưng Lâm Phong cũng phải phòng một tay. Trên đường trở về, đường tam cùng Lâm Phong nói trước đó độc cô bác cùng ước định của hắn. Phong cả! Lão gia hỏa kia cùng ta đã hẹn. Ta chỉ cần chữa cho tốt hắn cùng hắn tôn nữ bệnh hắn liền đáp ớt ta ba điều kiện. Ngươi cảm thấy ta cái kia tiếp tục đi cứu hắn sao độc cô bác ngươi thì không cần phải để ý đến. Tên kia đã bị đẹp trai cường vô địch diệt bá đại nhân cho thu phục. Về sau sẽ không tìm phiền toái. Lâm Phong Khoa Trương từ bản thân đến hiện tại thật sự là vô cùng tự nhiên. a a thì ra là thế. Đường Tam tiếp tục hỏi Phong cả. Trước đó tại thiên đấu học viện bên kia cũng là diệt bá đại nhân sao trước đó cái kia ba vị giáo ủy nói cái gì người đeo mặt nạ thời điểm. Đường Tam tâm lý thì nổi lên diệt bá tên. Dù sao tại hắn nhận biết tất cả phong hào đấu la bên trong. Giống như thì diệt bá mang theo mặt nạ. Cái khác phong hào đấu la cũng không nghe nói có mang mặt nạ. Lại tăng thêm hôm nay diệt bá đại nhân xuất thủ đường Tam cảm thấy khả năng này rất lớn. Đồng thời ý nghĩ của hắn cùng Tuyết Thanh Hà vô cùng giống Bây giờ cái này phong hào đấu la diệt bá Khả năng cùng liệp hồn xâm lâm diệt bá không là cùng một người Chẳng qua là dùng giống nhau danh hào thôi dù sao lúc này mới hơn 6 năm thời gian mà thôi Lúc trước liệp hồn xâm lâm lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng thì hồn đấu la đi Hồn đấu la còn đi cái gì liệp hồn xâm lâm đâu cho nên nói Đường Tam cảm thấy bây giờ cái này diệt bá là năm đó cái kia diệt bá trưởng bối. Khả năng rất lớn là phụ thân đến mức lâm phong. Khẳng định cùng diệt bá có rất sâu quan hệ. Không phải vậy đường đường một tên phong hào đấu la là, là tùy tiện một người liền có thể gọi đồng sao căn cứ hắn trước đó mấy ngày hiểu rõ. Độc cô bác mặc dù là tuyết tinh thân vương khách khanh. Nhưng hắn cũng không phải là nghe mệnh lệnh làm việc. Mà chính là nắm giữ cực cao quyền tự chủ. Độc cô bác còn như vậy. Diệt bá miệng hạ mạnh như vậy. Nếu như cùng Lâm Phong quan hệ không sâu. Cũng sẽ không tới. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 199 người nào ở sau lưng nói ta đẹp trai hay không phải Lâm Phong cười nói. Đoán chừng là độc cô bác chọc cái gì không nên dây vào người. Cho nên muốn ăn đòn. Đường Tam gật đầu cũng không nghĩ nhiều cái gì Phong ca thần bí là nhất định Đường Tam cũng chưa từng muốn đi qua tìm tỏi nghiên cứu Lâm Phong thần bí Dù sao thì quan hệ giữa bọn họ Nếu như có thể nói Lâm Phong khẳng định sẽ nói cho hắn biết Nếu như lúc này không nói cho Vậy khẳng định là vì tốt cho hắn Không sai Đường Tam tư tưởng cũng là đơn giản như vậy Dù sao hắn nhận phía dưới người Liền sẽ không dùng áp ý ánh mắt đi phỏng đoán người khác Lúc này Lâm Phong cùng đường Tam Phi túc hướng về thiên đấu thành tiến đến Mà độc trận bên trong Lâm Phong hóa thân khoan thai đứng dậy Hướng về cách đó không xa Uống liền trà tay đều run nhẹ nhẹ độc cô bác mỉm cười Xế chiều ngày mai Ta hy vọng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi Nói xong Hóa thân phóng lên tận trời trong nháy mắt thì mất tung ảnh. Tại chỗ. Đột cô bác hơi hơi đắng chát lắc đầu. Ra hỏa này. Quá mạnh hắn đường đường phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Hôm nay lại bị người mang mặt nạ này cứ thế mà cho uy hiếp cả ngày. Từ khi hắn theo sơn cốc rút đi về sau. Người đeo mặt nạ kia lập tức thì đuổi theo. Sau đó cùng hắn ở chỗ này uống trà. Vừa quát cũng là một ngày. Hắn sợ đối phương hiểu lầm, lại không dám nói cái gì, chỉ có thể bồi tiếp hắn ở chỗ này từng miếng từng miếng uống trà. Kết thúc mỗi ngày, hắn tâm lý áp lực đã rất lớn, lúc này rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ hy vọng hắn có thể tuân thủ ước định đi phản kích. Chạy trốn. Những thứ này độc cô bác hắn đều nghĩ qua. Nhưng mạo hiểm đều quá lớn. Phản kích liền không nói. Hắn là một cách độc hành hiệp. Ở bên ngoài lại không biết mấy người Trừ phi hắn đầu nhập vào thất bảo lưu ly tung hoặc là võ hồn điện Không phải vậy ai sẽ giúp hắn thiên đấu thành mấy cái kia sao thiên đấu thành mấy cái kia Nói thật cùng hắn thực lực chinh lệch không nhiều Cho dù là cùng tiến lên Cũng không làm gì được người mang mặt nạ này Đồng thời hắn cũng biết Người đeo mặt nạ là có thể lại triệu hồi ra một cái giống nhau thực lực phân thân Đến lúc đó hai người Mấy người bọn hắn căn bản chính là đưa đồ ăn đến mức đầu nhập vào thế lực. Độc cô bác cho tới bây giờ liền không có cân nhắc qua điểm này. Hắn chỗ lấy một mực không có thêm vào đại thế lực. Cũng là không thích lướt thúc. Nếu vì mạng sống mà thêm vào đại thế lực còn không bằng đánh cược một keo lâm phong hứa hẹn đây. Lâm phong liền hắn đan trâu đều không có cầm. Điều này nói rõ cái gì? Hắn căn bản là không có bị đối phương để vào mắt. Chính là bởi vì điểm này độc cô bác mới nguyện ý đánh bạc cái này một thanh. Hắn đều không bị để ở trong mắt. Nếu như muốn giết. Hôm nay hắn cần phải liền bị giết. Sao phải nói cái gì để hắn ở chỗ này đợi ba tháng đâu đến mức chạy trốn. Đây là hạ hạ sách. Vạn nhất đối phương theo chính mình. Hắn vừa nghĩ chạy không nhất định phải chết đồng thời hắn tổng sẽ không một người chạy đi. Hắn vừa chạy. Gia tộc của hắn. Thân nhân không cũng phải bị giận chó đánh mèo đây là độc cô bác vạn vạn không muốn nhìn thấy. Đến mức mang theo cùng đi. Như thế động tính quá lớn. Không có khả năng không làm cho chú ý. Tổng hợp xem xét, vẫn là đánh bạc Lâm Phong giảng cam ghét hy vọng lớn một chút. Nếu như Lâm Phong biết độc cô bác suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đoán chừng sẽ cảm giác rất thú vị đi. Bất quá độc cô bác có một chút nghĩ rất đúng. Lâm phong từ đầu đến cuối đều không đem hắn quá để ở trong lòng. Dù là chạy cũng không sao. Dù sao thiên đấu thành bên trong phong Hào đấu là còn có mấy cách đây. Sử lai like khắc học viện. Liễu nhị long bọn họ đi qua một ngày tìm kiếm, một mặt mệt mỏi trở về. Mọi người xông tới, sau đó ăn cần thăm hỏi một phen. Viện trưởng tìm tới tam ca sao tiểu vũ hơi hơi nhẹ nhõm mà hỏi. Phong ca trở về. Lúc này trong tay nàng còn ôm lấy tiểu ảnh Sớm đã không có lúc trước cái trùng loài kia sợ hãi cùng khẩn trương Còn không có Đại sư ảo não lắc đầu cái kia đột cô bác giấu quá sâu Một mực không tìm được tung tích Phất Lan Đức phân tích nói Các ngươi yên tâm Tiểu Tam khẳng định không có việc gì Không phải vậy đột cô bác sớm đi ra Cũng sẽ không giấu lâu như vậy Bọn họ khẳng định tại một nơi nào đó Liễu Nhị Long cũng nói. Chúng ta suy đoán. Bọn họ cần phải tại lạc nhập sâm lâm bên trong. Bất quá lạc nhập sâm lâm rất lớn. Tìm ra được cần không ít thời gian. Vậy các ngươi có nhìn đến Phong ca sao hắn cũng ra đi tìm. Chứ Vinh Vinh hỏi một câu. Hở Tiểu Phong trở về sau đó cũng ra đi tìm Đại sư xứng sờ. Đúng nha, sáng hôm nay đến, hiện tại cũng ra ngoài một ngày. Mã Hồng Tuấn nói bổ sung. Hắn cùng chúc ta nói tam ca khẳng định không có chuyện gì. Đúng. Hắn còn nói muốn mời diệt bá miệng hạ tiến đến chợ trận đâu diệt bá miệng hạ triệu vô cực cả kinh nói. Cái này phong tiểu tử quả nhiên có ít đồ. Không lão duyệt Nhìn xem. Ta đoán không lầm đi rất sớm trước đó. Mới từ tinh đấu đại sâm lâm bên trong trở về thời điểm. Hắn thì cùng Phất Lan Đức nói qua. Lâm phong tiểu tử này. Khả năng cùng cái này diệt bá có quan hệ. Đồng thời còn quan hệ không ít. Hiện tại, hắn đoán chúng cho nên có chút không hiểu hưng phấn. Hắn thật nói có thể thỉnh cầu diệt bá miệng hạ phất lan đức tuy nhiên chấn kinh nhưng vẫn hỏi một câu. Hắn là nói như vậy. Đồng thời phong ca còn nói. Trong hôm nay là hắn có thể tìm tới tam ca đồng thời mang về. Lúc nói chuyện tràn đầy tự tin chứ Vinh Vinh nói. Nghe nói như thế. Phất Lan Đức mấy người có chút không biết nên nói cái gì cho tốt. Lúc này, chợt một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ta giống như nghe được có người sau lưng nói ta đẹp trai là ai vinh vinh cười ha ha lấy. Lâm Phong dẫn theo đường Tam đi tới trước mặt mọi người. Tam ca tiểu vũ đem tiểu ảnh hướng bên người chứ vinh vinh ném một cái, sau đó bỗng nhiên xông về đường Tam. Những người khác cũng xông tới tiểu ảnh lại là u oán nhìn tiểu vũ liếc một chút, sau đó nhảy lên lâm phong bà vai. Tất cả mọi người rất kích động trọn vẹn qua một hồi lâu mới trầm rãi tỉnh táo lại. Triệu vô cực cảm khái nói. già, chúng ta tìm lâu như vậy đều không tìm được. Không nghĩ tới tiểu phong lập tức đã tìm được. Lâm phong mỉm cười. Vẫn là diệt bá đại nhân lời hại. Là hắn đem tiểu tam cứu ra diệt bá miệng hạ ở nơi nào đâu chúng ta muốn đối với hắn ở trước mặt cảm tạ một phen đại sư vội vàng nói. Nói đến. Bọn họ đều bị diệt bá miệng hạ cứu được nhiều lần. Lúc này không ngay mặt cảm tạ một phen. Thật sự là tâm lý băn khoăn Lâm Phong cười ha ha một tiếng đại nhân nói có việc muốn đi trước cho nên trong thời gian ngắn là không thấy được. Dạng này a đó thật là thật là đáng tiếc đại sư khẽ thở dài một cái. Lâm Phong chợt nói: nếu quả thật muốn cảm tạ, cảm tạ ta cũng được. Ta cùng diệt bá đại nhân quan hệ tốt, cảm tạ ta chính là cảm tạ hắn. Mọi người, Phong ca thật sự là da mặt dày, chứ vinh vinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lời này dẫn tới mọi người cười vang. Lâm Phong lớn lên đẹp trai là đẹp trai, chỉ là có chút tự luyến. Từ vậy mà nói ta ra mặt dày, vừa mới thật không biết là người nào ở sau lưng nói ta đẹp trai. Lâm Phong chế nhạo nói. Ta chỉ nói là ngươi tự tin thôi, cái gì thời điểm nói ngươi đẹp trai rồi chứ vinh vinh chống nạnh, miệng tức giận. Mà tâm lý đâu? Nàng lại là thầm nghĩ. Phong ca đẹp trai là đẹp trai. Cũng là quá khinh người đẹp trai cũng là đẹp trai. Có cái gì không tốt thừa nhận ban đầu ở nạc đinh thành bên trong thời điểm toàn học viện người đều nói ta đẹp trai không tin hỏi đường tam mọi người đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương hai trăm tương tư đoạn hồng tràng ba đùa giỡn trong chốc lát đường tam nghiêm mặt nói chúng ta mang về một số bảo vật đối với chúng ta mỗi người đều có tác dụng rất lớn chỉ cần ăn Hẳn là có thể đầy đủ tăng lên rất nhiều hồn lực đẳng cấp trực tiếp tăng lên rất nhiều hồn lực đẳng cấp bảo vật mọi người kinh hô một tiếng. Hồn lực tu luyện là có đường tắt. Nhưng đi đường tắt không có một cách nào kết cuộc tốt. Ta hồn sư cơ hồ cả một đời không đột phá nổi hồn thánh. Đồng thời thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Mà những cái kia dùng dược vật đốt cháy giai đoạn hồn sư. Có lẽ trong thời gian ngắn hồn lực đẳng cấp tăng lên rất nhanh nhưng về sau đột phá càng cao cấp bậc thời điểm gặp được lực cản đem về càng lớn cho nên nói tại đại sư trong mắt trực tiếp tăng lên hồn lực đẳng cấp đồ vật đều là tà môn ngoai đạo chỉ có bình thường tu luyện mới là tốt nhất. Lúc này Đường Tam trong miệng bảo vật hẳn là độc đấu la bên kia luyện trí đặc thù dược vật. Hắn thận trọng nói ra, nếu như sử dụng dược vật đến tăng thực lực lên Đối với các ngươi những thiên tài này tới nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Tiềm lực của các ngươi rất lớn. Nếu như cưỡng ép tiêu hao tiềm lực, đối tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lời này, ngược lại để Lâm Phong nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết một cái nhân vật chính. Cái kia chính là phàm nhân tu tiên bên trong hàn lập, gia hỏa này cũng là đem đan dược làm đường đậu ăn ngoan nhân. Hắn bình cảnh là lớn, vô cùng khó có thể đột phá. Nhưng hắn chỗ ăn đan dược phẩm chất đúng là một mực tăng lên. Cứ như vậy chỉ cần đan dược ăn đủ nhiều bình cảnh thì đổi không kịp ta. Rất hiển nhiên. Đấu la thế giới căn bản làm không được loại tình huống đó. Bởi vì thế giới này hạn mức cao nhất quá thấp. Phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng liền như vậy. Đoán chừng thần cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Đường 30 điểm có phấn khích nói. Lão sư. Các ngươi cứ yên tâm đi Thứ này hoàn toàn không có chỗ xấu Đều là mười phần ăn khớp đỉnh cấp thảo dược Ăn sẽ chỉ có chỗ tốt Đồng thời những vật này cũng đều là bị phong ca dùng hồn ký đẩy nhanh quá trình chín Dược hiệu cực mạnh Có thể tăng lên tư chất của các ngươi nghe nói như thế Tất cả mọi người lộ ra thần sắc tò mò Bọn họ rất muốn biết Những thứ này đỉnh cấp thảo dược đến tột cùng là cái gì Thật có thần kỳ như vậy đã như vậy. Vậy các ngươi thử một chút đi. Đại sư biết Lâm Phong là cái ổn trọng hài tử. Lúc này Lâm Phong đã không nói cái gì, hắn cũng cảm thấy nên vấn đề không lớn. Dược lực này đều mười phần to lớn. Đồng thời các ngươi cùng một chỗ hấp thu hiệu quả sẽ tốt hơn. Vì để tránh cho hấp thu lúc bị quấy dày. Chúng ta muốn tìm một chỗ an tính. Đường Tam nói ra. "Dạng này, đi ta cái kia chỗ ở đi, chỗ kia thanh tịnh." Liễu Nhị Long nói ra. "Tốt cứ như vậy, một đoàn người mang theo tràn đầy lòng hiếu kỳ, hướng về trong rừng rậm đi đến. Không thể không nói, rừng rậm cách âm hiệu quả là hết sức tốt. Cái này Liễu Nhị Long nơi ở vô cùng an tĩnh, liền thành thị bên trong huyên náo đều nghe không được. Phong ca, các ngươi nhanh lấy ra đi, chúng ta cũng chờ gấp." Tới chỗ về sau tất cả mọi người lòng ngứa ngáy thúc giục. Lâm Phong cũng không có nhử trực tiếp đem những thảo dược kia theo trong hồn đảo khí đem ra. Tất cả đều bị hộp ngọc cho Trang lấy, nhìn qua rất là hào hoa đại khí. Tiên phẩm thảo dược. Tuổi tác càng nhỏ bắt đầu ăn hiệu quả càng tốt. Giống đại sư từng tuổi này. Ăn cũng là lãng phí. Hiệu quả khả năng còn không bằng một số đỉnh cấp thảo dược. Cho nên... Hai người chỉ cấp sử lai khắc thất quái chuẩn bị tiên phẩm thảo dược Đến mức liễu nhị long bọn họ Thì là đỉnh cấp thảo dược Viện trưởng Những thứ này đỉnh cấp thảo dược các ngươi ăn đi Dược hiểu đều không khác mấy Bất quá đi qua ta cường hóa Đối hồn thánh vẫn là có trợ giúp rất lớn Ăn hẳn là có thể tăng lên một cấp Hồn thánh đều có thể tăng lên một cấp Phất lan đức bọn họ đều bị khiếp sợ đến Hồn thánh cấp bậc trở lên hồn sư. Tu luyện tốc độ gọi là một cái chậm. Thiên tài bình thường đều đến tiêu tốn một hai năm mới được. Mà cái này một cây cỏ dược, vậy mà có thể đến một hai năm chi công thật sự là khủng bố. Lâm Phong cười cười. Tiếp tục nói. Đại sư ăn lời nói. Có thể sẽ đột phá hồn tôn cái gì đột phá hồn tôn đại sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh đại sư cả đời này. Hồn tôn là hắn vĩnh viễn vượt không đi khảm. Hắn tiên thiên hồn lực quá thấp. Thật vất vả tu luyện đến đại hồn sư. Đây chính là hắn mức cực hạn. Lúc này Lâm Phong vậy mà nói khả năng để hắn đột phá hồn tôn thật sự là để hắn hưng phấn. Ăn liền biết. Lâm Phong đem cái này mấy cái hộp thảo dược đưa tới. Sau đó chuyển hướng sớm đã trông mong nhìn qua hắn tiểu vũ mọi người. Cách này gọi khỉ nhung thông thiên quốc, ăn đối thân thể có chỗ tốt, một bạch ngươi. Cách này gọi bát biện tiên lan, ăn tăng thêm tốc độ tu luyện tiểu áo ngươi. Cách này gọi cây quan phượng hoàng quỷ, ăn có thể bổ sung dương khí, bàn tử ngươi. Cách này gọi khỉ la út kim hương, ăn cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, vinh vinh ngươi. Sau cùng hai cách này phân biệt gọi tương tư đoạn hồng tràng cùng thủy tiên ngọc cơ cốt. Cách này đỏ thấm ruột có linh tính. Cần tán thành mới có thể ăn nó Mà cái này giống ngọc cốt đầu một dạng đồ chơi ăn có thể cải thiện thể chất Tiểu vũ cùng Trúc Thanh Các ngươi hai cái thử một chút Xem ai có thể đạt được cây này đỏ thấm ruột tán thành Một bên đường tam cảm giác những thứ này tiên phẩm bị lâm phong đưa ra ngoài Thật là có chút làm nhục tiên phẩm hai chữ Rõ ràng đều là rất mạnh tiên thảo Tại lâm phong trong miệng thì cùng chợ bán thức ăn cải trắng giống như Không có một chút bức cách. Hắn thở dài một hơi nói cho mỗi người những vật này làm như thế nào ăn. Sau đó còn đem tương tư đoạn hồng tràng cố sự nói ra. Mọi người nghe vậy đều bị cảm giác bỗng nhúc nhích. Nguyên lai. Like. Cái này tiên thảo lại có như thế cố sự. Chỉ có lòng có chỗ thích người. Mới có thể có được nó tán thành lúc này. Chứ vinh vinh hô, Phong cả. Ngươi làm sao đem ta không để ý đến a Ba nữ sinh. Không đem ta bao quát đi vào. Ngươi không công bằng đường tam giải thích nói. Vinh Vinh. Cái kia khỉ la út kim hương so cái này tương tư đoạn hồng chàng càng thêm thích hợp ngươi. Dược hiểu cũng sẽ tốt hơn. Nguyên lai dạng này. Chứ Vinh Vinh gật đầu. Có điều rất nhanh nói ra. Bất quá ta cũng muốn thử xem. Ta khẳng định có thể đạt được linh thảo này tán đồng tới tới tới. Ngươi thử một chút. Tiểu nha đầu phiến tử. Khẩu khí thật không nhỏ. Lâm phong bị chọc phát cười trực tiếp đem tương tư đoạn hồng tràng ném cho chữ vinh vinh. cay sau cẩn thận tiếp nhận. Sau đó dựa theo đường tam nói tới phương pháp. Trong lòng suy nghĩ chính mình chỗ thích người. Cũng đem máu tươi nhỏ ở mặt trên. Nếu như tâm đầy đủ thành. Đáy lòng yêu thương rất mãnh liệt. Cái này tương tư đoạn hồng tràng liền sẽ buông lỏng. Sau đó có thể bị lấy xuống. Không phải vậy đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào lấy xuống đóa hoa này. Giờ này khắc này chứ vinh vinh trong đáy lòng nhớ tới lâm phong. Theo lúc trước khách sạn gặp gỡ. Đến phía sau sử lai like khắc học viện. Còn có tinh đấu đại sâm lâm bên trong kiếm lời của Gia Gia. Còn có cho tới nay từng ly từng tí chứ Vinh Vinh cảm thấy mình là gia thích Lâm Phong, kiếm gia gia đều đã nhìn ra, mọi người cũng đã nhìn ra. như vậy nàng hẳn là có thể đạt được đóa hoa này tán thành đi. giờ khắc này tất cả mọi người đi ánh mắt bỏ vào cái này tương tư đoạn hồng tràng trên thân. thế mà sau cùng, bông hoa chập chờn một chút, cuối cùng vẫn lập ở phía trên, kiên cố chứ Vinh Vinh. Thất bại. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 201 ta đã sớm nhìn ra một thất bại. Chứ vinh vinh thần sắc nhất ảm. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng rất là thích lâm phong. Thậm chí người bên cạnh đều biết nàng ra thích. Nhưng chính là không chiếm được hoa này tán thành. Hoa này cố sự. Không phải là tam ca loạn biên A giờ khắc này chứ vinh vinh cũng không có trước tiên từ trên người chính mình tìm nguyên nhân mà là nghĩ đến đều là người khác kỳ thật nàng bản thân mình đều không có hiểu rõ một chút ra thích không phải thích vinh vinh xem ra ngươi đối người nào đó thích còn chưa đủ sâu sắc a tiểu vũ trêu dẻo một tiếng làm gì có chứ vinh vinh vội vàng phủ định câu nói này để tất cả mọi người nở nụ cười hóa giải chứ vinh vinh xấu hổ Cái kế tiếp người nào tới thử lâm phong không nói thêm gì trực tiếp hỏi một câu. Cái này khiến chứ vinh vinh tâm lý hơi hơi tức giận, phong ca thật là đần, liền nàng nghĩ là ai cũng không hỏi một câu. Có điều nàng tuy nhiên nghĩ như vậy, lại lại không dám nói ra, chỉ có thể yên lặng nhìn lấy. Ta tới đi. Tiểu vũ muốn mở miệng tới, bất quá chu Trúc Thanh nói chuyện trước. Nghe vậy chứ vinh vinh đem cái kia một gốc tương tư đoạn hồng tràng đưa tới. Mọi người đều rất ngạc nhiên Chu Trúc Thanh sẽ sẽ không thành công đây Nhất là đái một bạch Làm Chu Trúc Thanh vì hôn phu Kỳ thật tự nàng tiến vào sử lai like khắc học viện bắt đầu Đái một bạch thì vẫn muốn tìm nàng tâm sự Nhưng kẻ sau một mực tránh đi hắn Cho dù là gặp được Nàng cũng không thế nào nói chuyện cùng hắn Giờ này khắc này Đái một bạch đều có chút nhìn không thấu Chu Trúc Thanh ý nghĩ Cho nên hắn cũng rất là hiếu kỳ Chu Trúc Thanh trong lòng nghĩ là ai Lâm Phong nhớ đến Nguyên tắc bên trong Chu Trúc Thanh đối đái một bạch thích còn chưa đủ kiên định Cho nên không có cách nào lấy xuống đoá hoa này Cái này tương tư đoạn hồng tràng cũng liền tiểu vũ có thể dùng Đang nghĩ ngợi những thứ này thời điểm Chu Trúc Thanh đã đem tương tư đoạn hồng tràng cho nắm ở trong tay Không chút do dự Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi thể nội khí huyết phun trào, một ngụm máu tươi phun ra, rơi tại cái này trên mặt cánh hoa, mà ở tại trong đầu, vị thiếu niên kia bóng người lặng yên hiện lên. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa năm, nhưng Chu Trúc Thanh lại nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Tác thác thành bên trong thiếu niên càn rỡ để cho nàng mười phần chán ghét. Sử lai khắc học viện trước cổng chính, cách sau thực lực cùng hồn hoàn để cho nàng chấn kinh. Học viện trên bãi tập, hắn một cách hệ phụ trợ hồn sư vậy mà đánh hai còn vô cùng dễ dàng. Tinh đấu đại sâm lâm bên trong. Cái kia đi ở trước nhất ồn trọng vô cùng bóng người. phàn phất có hắn tại. Toàn bộ trong rừng rậm thì không có một chỗ địa phương nguy hiểm. Hồn thú đánh lén. Dường như thành chây cười. Đằng sau. Hắn càng là vì đồng đội nghĩa vô phản cố phóng tới rừng rậm chỗ sâu. Đấu hồn trường bên trong. Hắn giúp lòng dạy bảo cùng võ hồn dung hợp kỹ lúc loại kia hoàn toàn mới cảm thụ. Còn có trong khi huấn luyện tàn khốc khuôn mặt. Đây hết thầy hết thầy. Để lòng của nàng từ lúc mới bắt đầu chán ghét bắt đầu chậm rãi biến chuyển. Đến chấn kinh. Hiếu kỳ. Có hào cảm cùng phía sau lòng có sở thuộc. Chẳng qua đáng tiếc. Tâm tư của nàng chỉ có thể thật sâu dấu ở trong lòng. Trên người nàng áp lực quá nặng đi, cái gọi là thích, nàng nắm giữ không nổi, cũng không xứng, pha muốn rơi mất đường tam kinh hô một tiếng, chỉ thấy cái kia cánh hoa kịch liệt lay động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống tất cả mọi người mở to hai mắt, đối với Chu Trúc Thanh trong lòng nghĩ người mười phần, hiếu kỳ, đến tột cùng là ai làm cho Chu Trúc Thanh sinh ra mãnh liệt như thế yêu thương? Đường Tam mới vừa nói. Trừ phi tâm lý đối người nào đó có chân thật nhất yêu thương. Không phải vậy không cách nào làm cho cánh hoa chóc ra. Lúc này bông hoa như vậy lay động. Nói rõ Chu Trúc Thanh yêu thương mười phần mãnh liệt A. So vừa mới chứ vinh vinh mãnh liệt tối thiểu gấp mười lần A lại là ta sao đái một bạch tâm lý nổi lên ý nghĩ này. Hắn mặc dù biết khả năng này tính rất thấp. Nhưng cũng không trở ngại hắn suy nghĩ một chút a Chứ Vinh Vinh sợ hãi than nói. Hảo lời hại a Trúc Thanh bình thường không nói tiếng nào. Trúc ta cũng không biết nàng trong lòng nghĩ người nào. Một bên, Lâm Phong đương nhiên biết nàng trong lòng nghĩ người nào khẳng định là đái một bạch. Thì cái này khó hiểu. Cũng không nói lời nào. Đái một bạch lại càn rỡ vô cùng. Đoán chừng nửa năm qua này Chu Trúc Thanh đều sắp bị làm tức chết đi Bất quá cái này Chu Trúc Thanh đối đái một bạc thích vẫn là rất sâu a. Lâm Phong nhớ đến nguyên tắc bên trong Chu Trúc Thanh cũng chỉ là để cái này tương tư đoạn hồng tràng lắc lư một chút mà thôi Nào có lớn như vậy biên đổ đong đưa Đang nghĩ ngợi những thứ này thời điểm Cái kia nhìn như lung lay sắp đổ tương tư đoạn hồng tràng Sau cùng gơ gơ lại ổn định chu trúc thanh thở dài một hơi trong nội tâm nàng áp lực quá lớn như nếu không phải gia tộc không phải tự thân thực lực chói buộc nàng nhất định dám yêu dám hận đáng tiếc nàng làm không được thấy thế lâm phong một bộ quả nhiên biểu tình như vậy chu trúc thanh vẫn là kém một chút hỏa hầu chứ vinh vinh cái thứ nhất tiến lên an ủi chúc thanh ngươi thật lời hại a vậy mà làm cho hoa này lắc lư lớn như vậy nói đến tột cùng là ai vô thanh vô tức đem tâm của ngươi cho trộm đi tất cả mọi người là mười phần hiếu kỳ thế mà chu trúc thanh chỉ là cười cười cũng không nói thêm gì phong ca xem ra hoa này cũng không có tán đồng ta chu trúc thanh đem cái này tương tư đoạn hồng tràng một lần nữa bỏ vào lâm phong trên tay sau đó nhìn chằm chằm lâm phong liếc một chút về sau nàng mới quay người rời đi ấy Chờ một chút chu trúc thanh một lần cuối cùng nhìn ta làm gì ánh mắt kia còn có vẻ cô đơn lại là cái gì vượt nha đầu này vừa mới. Sẽ không muốn chính là mình A Lâm Phong ban đầu ở tác thác thành thế nhưng là cho nàng lưu lại xấu nhất ban đầu ấm tượng. Đằng sau nàng cũng đối với chính mình mười phần bình thản. Làm sao có thể sẽ thích chính mình chứ Vinh Vinh ra thích chính mình Lâm Phong còn có thể nhìn ra. Dù sao biểu hiện quá rõ ràng chu trúc thanh ta thích chính mình hẳn là sẽ không đi hắn tuy nhiên rất đẹp trai nhưng để chu trúc thanh không cẩn thận yêu thâm trầm như vậy cảm giác vẫn là kém một chút hỏa hầu a quái thì rất quái là lúc này tiểu vũ vui vẻ nhảy nhót đi qua phong cả cái kia ta rồi kỳ thật tại đường tam xem ra có khả năng nhất thành công là chứ vinh vinh tiếp theo là liễu nhị long Dù sao chứ Vinh Vinh vừa nhìn liền biết ra thích Lâm Phong. Mà liễu nhị long đối đại sư thích 20 năm cũng không có thay đổi. Đủ để cảm động đóa hoa này. Bất quá loại này gần như thần phẩm thảo dược. Vẫn là tuổi tác càng nhỏ trên thân người mới có thể phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Cho nên Lâm Phong cũng không có cân nhắc người thế hệ trước. Vẫn là người trẻ tuổi trên thân chọn. Tiểu vũ cố lên lấy ngươi đối tiểu tam thích. Đủ để cảm động đóa hoa này lâm phong vừa cười vừa nói Nào có tiểu vũ hừ một tiếng Nắm lên tương tư đoạn hồng tràng trực tiếp chạy xa Nàng muốn một người lặng lẽ đi hái đóa hoa này Không cho người khác nhìn Tại chỗ đường tam cũng là đỏ mặt nói ra Phong ca, ngươi khác Chớ nói lung tung cái gì gọi là nói lung tung Tiểu vũ như vậy thích ngươi Chạy không thoát lâm phong liếc nhìn bốn phía Không tin ngươi hỏi một chút. Ngươi cùng tiểu vũ tình huống. Còn có ai không nhìn ra đã sớm nhìn ra áo tư tạp cười nói. Cách này còn nhìn không ra theo vừa tới học viện thời điểm sau ta thì đã nhìn ra mã hồng tuấn cũng là nói một câu. Ngược lại là đái một bạch. Lúc này còn một mặt kêu ngạo nói. Cách này tính là gì? Ban đầu ở khách sạn thời điểm ta thì đã nhìn ra. Đường Đường Tam đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương hai trăm linh hai phục dụng tiên phẩm thảo dược hai đường tam kỳ thật còn có chút để ý tiểu vũ cô muội muội này đầu hàm bất quá nhìn hiện tại cái này tình huống giống như chỉ có bản thân hắn để ý mà thôi đột nhiên đường tam nhớ tới đại sư cùng liễu nhị long nếu như hắn e ngại không liền thành đại sư sao đại sư giảng này không tốt vẫn là khác trở thành hắn tiểu tam Ngươi thì thừa nhận đi. Lại không người xem thường ngươi lâm phong cười nói. Chẳng lẽ. Về sau ngươi còn muốn đem tiểu vũ gà cho người khác hay sao vậy làm sao có thể làm đường tam lập tức phản bác. Mọi người trong nháy mắt ồn ào trong lúc nhất thời sung sướng vô cùng. Mà đúng lúc này. Tiểu vũ một mặt hưng phấn chạy trở về. Tam ca ta thành công rồi hoa này bị ta tháo xuống lần này. Mọi người ồn ào âm thanh cao hơn. Trên mặt mọi người đều là tràn đầy mỉm cười. Bất quá chu Trúc Thanh mỉm cười, lại cất giấu mấy phần đắng chát cùng tràn đầy hâm mộ. Chứ vinh vinh trong mắt cũng là hâm mộ. Trong nội tâm nàng tưởng tượng lấy cùng lâm phong sau khi lớn lên thời gian. Tưởng tượng lấy mang theo lâm phong trở lại thất bảo lưu ly tông sau tràng cảnh. Gặp một màn này trong lòng mọi người đều có khác biệt. Thật lâu tiếng hoan hô về sau, lâm phong đem thủy tiên ngọc cơ cốt đưa cho chu Trúc Thanh. Tốt! Tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Chuẩn bị cùng một chỗ nuốt những thứ này thảo dược. Dùng đến tăng thực lực lên những thứ này tiên thảo ăn đoán chừng có thể cho các ngươi mang đến ngũ lục cấp hồn lực tăng lên. Tiểu vũ cái kia nói không chừng có thể làm cho ngươi trực tiếp trở thành hồn tông cũng có thể. Đó là một gốc tốt nhất tiên mẹ kiếp nguyên tắc bên trong. Gốc cây kia tương tư đoạn hồng tràng thì có thể khiến người ta tại hồn tôn cảnh giới tăng lên 10 cấp thực lực. Lâm phong cái này bị hắn tăng cường qua dược hiệu. Sẽ chỉ càng mạnh phong ca. Ta có thể không uống được không a Ta muốn giữ lại nó tiểu vũ phát hiện loại này tiên phẩm hoa đối tự thân hồn thu khí tức có che lớp tác dụng. Chỉ cần nắm lấy đóa hoa này ở trên người cho dù là phong hào đấu la cũng khó có thể khám phá nàng chân thân. Khó mà làm được Nhất định phải ăn Lâm Phong biết nàng lo lắng chính là cái gì Bất quá cái này không đáng kể chút nào Tiểu vũ nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm cái gì Nếu quả thật như Lâm Phong nói thần kỳ như vậy Nàng ăn sớm một chút đột phá đến 60 cấp cũng là rất tốt lúc này Tiểu vũ phát hiện đường tam cùng Lâm Phong trên tay không có thảo dược Vội vàng nói Phong cả Ngươi cùng Tam ca làm sao đều không có ta ăn rồi?" Thì cùng ăn cơm xong một dạng, Lâm Phong nói rất nhẹ nhàng. Nghe vậy, một bên đường Tam khóe miệng hơi hơi run rẩy, tại Phong ca trong miệng. Những thứ này tiên thảo cảm giác cùng rau cải trắng không sai biệt lắm. Hắn theo chính mình nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong lấy ra một cây cỏ dược, vọng xuyên thu thủy lộ. Ta chỗ này có một gốc Tên gọi vọng xuyên thu thủy lộ. Anh tuy nhiên không sẽ tăng thực lực lên. Nhưng có thể để cho ta từ cực ma đồng nâng cao một bước tiểu vũ nhíu nhíu mày nói. Tam cả. Ngươi đây chỉ là phụ trợ tính thảo dược đi. Vì cái gì không cho mình một gốc tăng thực lực lên tiên thảo cảm giác chúng ta những người khác đều so ngươi tốt nha. Mọi người cũng là hiếu kỳ điểm này. Đường tam trong tay thảo dược cảm giác cùng đại sư bọn họ không sai biệt lắm. Căn bản so ra kém bọn họ mấy cách này. Đường Tam giải thích nói. Ta trước đó đã ăn hai gốc tiên phẩm thảo dược. Thể nội dược lực rất là sung túc. Nguyên bản cách này một gốc ta cũng không dám ăn. Muốn ăn cũng phải cắt loại hơn nửa năm mới được. Bất quá phong ca hôm nay cho ta áp chế một chút trong cơ thể dược lực. Cho nên ta mới ăn nó. Thì ra là thế, mọi người giật mình. Kỳ thật lâm phong cũng không phải là áp chế đường tam thể nổi dược lực. Chẳng qua là đem dược lực tan ra. Phân bố toàn thân. Dạng này lại ăn một gốc tiên thảo liền sẽ không bảo thể mà chết. Đúng. Đường tam lúc trước ăn cái kia hai gốc tiên thảo kỳ thật cũng là phụ trợ tính chất tiên thảo. Đối thực lực tăng lên không lớn. Nhưng là đem đường tam tư chất biến đến cực nó cường hãn. Đoán chừng là toàn bộ đấu la đại lục đều là hạng một cách chủng loại kia tư chất cho dù cách này lưỡng tiên thảo chủ yếu hiệu quả là tăng lên tư chất Nhưng ở lâm phong hồn lực sơ tán dưới Thực lực đường tam cũng đạt tới 39 cấp lúc này Mã hồng tuấn dường như phát hiện hoa điểm Vội vàng nói Phong cả Cách này tiên thảo ăn một gốc liền có thể tăng lên ngũ lục cấp hồn lực Một lần kia ăn 3 cây 4 cây Ta không đều đột phá hồn tông rồi nghĩ ngon vãi lâm phong một cách bảo lật thì thưởng đến trên đầu của hắn. Không có nghe tiểu tam nói sao một gốc tiên thảo dược lực liền đã rất mạnh mẽ. Hắn là tình huống đặc thù. Trước đó ăn hai gốc đều là ôn hòa dược lực. Không phải trực tiếp tăng thực lực lên. Dù vậy, tại ta áp chế tình huống dưới cũng chỉ có thể ăn ba cây. Lại ăn liền phải bảo thể mà chết. Các ngươi ăn loại này tăng lên hồn lực, có thể ăn một gốc đã rất lợi hại đường tam cũng tiếp lấy nói bổ sung. Những thứ này tiên phẩm thảo dược ngoại trừ dược lực bên ngoài, bọn chúng dược tính cũng là mười phần mãnh liệt. Các ngươi ăn cái này một gốc, nếu như lại ăn gốc thứ hai, thể nội dược lực liền trực tiếp sinh ra bài xích. Cho nên nói, tại cái này một gốc dược lực tiêu hóa xong trước đó, không được lại ăn gốc thứ hai. Mà thôi chúng ta bây giờ hồn tôn thực lực cấp bậc Tối thiểu tại 70 cấp hồn thánh trước đó là khó có thể tiêu hóa xong những dược lực này Thì ra là thế Mã Hồng Tuấn nhẹ gật đầu Có điều rất nhanh hắn lại hỏi Vậy ta 29 cấp Ăn cái này không phải lãng phí sao đã ăn xong không phải cũng thì 30 cấp Nếu không chờ ta đến 30 cấp lại ăn điểm này Đại sư giải đáp nói Yên tâm ăn đi Hồn lực sẽ trồng chất tại thể nội Cũng sẽ không lãng phí Chờ ngươi thu hoạch thứ ba hồn hoàn về sau Sẽ để cho ngươi duy nhất một lần đột phá mấy cấp đây chính là đại sư võ hồn thập đại hạt tâm sức Cảnh tranh kỳ thật trước đó đại sư cũng đã nói Mã Hồng Tuấn lúc này chẳng qua là lại xác nhận một lần thôi Tốt Tất cả mọi người bắt đầu ăn đi Ăn hết tối nay thật tốt tu luyện một chút Ngày mai mang các ngươi đi trong rừng rậm thu hoạch hồn hoàn tại Lâm Phong tổ chức dưới. Một đám người vây ở cùng nhau. Mỗi người ăn lên ở trong tay tiên phẩm thảo dược tiên phẩm thảo dược dược lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là Lâm Phong bây giờ tu vi. Cũng vô pháp trong vòng một ngày tiêu hóa xong tất cả dược lực. Bây giờ trong cơ thể hắn cũng còn lưu giữ không ít dược lực. Đến mức đường tam bọn họ cho dù là chỉ là đơn giản hấp thu một chút cần thời gian đều là thật dài. Đồng thời hút thu lúc thức dậy, cả đám đều dị tượng xuất hiện. Cái gì hồn hoàn a, hồn lực a, đều đang chấn động. Thậm chí thì liền võ hồn đều tự động chiếm hữu đồng thời sinh ra biến hóa. Biến hóa lớn nhất cũng là mấy cái thú võ hồn ra hỏa. Võ hồn ở trên người không ngừng thay đổi. Đái một bạch trên thân bạch hổ hư ảnh hiện lên trên thân không ngừng vang lên cốt cách đôn đốt rung động thanh âm trong lúc mơ hồ mọi người còn có thể nghe được có tiếng hổ gầm chu trúc thanh trên thân thì là nổi lên nhàn nhạt ngọc quang u minh linh miêu hư ảnh hiện lên nhìn qua lộ ra rất là thánh khiết nhìn kỹ cái kia linh miêu hư ảnh tựa như tại thối biến mã hồng tuấn ra hỏa này thì là y phục đều bị thiêu không có tại dược lực tác dụng dưới hắn toàn thân dường như nổi lên như hỏa diễm. Nguyên bản hơi mập thân hình bắt đầu chậm rãi biến đến tinh mạnh lên. Võ hồn cũng biến thành càng thêm diễm lệ. Tiểu vũ thì là trên thân nhu cốt mị thỏ hư ảnh hiện lên. Toàn thân tản mát ra phấn sắc quang mang. Nhìn qua mười phần đáng yêu. Liễu nhị long. triệu vô cực. Phất lan đức ba người thì càng không cần phải nói. Bọn họ bởi vì thực lực mạnh. Dị tượng càng sâu Đồng thời bởi vì bọn họ thực lực mạnh Không đầy nửa canh giờ liền đem vài cọng đỉnh cấp thảo dược cho hấp thu không sai biệt lắm Mà đỉnh cấp thảo dược cùng tiên phẩm thảo dược vẫn là kém xa Dược lực hấp thu xong Cũng chẳng qua là để thực lực bọn hắn tăng lên một cấp thôi Đằng sau vì không quấy dày mọi người hấp thu Ba người bọn hắn cùng nhau rời đi Bất quá đại sư cái này yếu gà chính ở chỗ này chậm rãi hấp thu. Đến mức mấy cái hệ phụ trợ hồn sư liền không có lớn như vậy gì tưởng. Bất quá cũng đều tản ra quang mang. Nhìn lấy rất là lộng lẫy. Đường tam so sánh ngoại lệ trên thân không có phát sáng có điều hắn đôi mắt kia lại là thần quang thiểm sáng. Nhìn lấy trên thân mọi người đặc hiệu lâm phong không khỏi nhớ tới chính mình lúc ấy ăn những thứ này thảo dược thời điểm thường thường không có gì là tình huống cái kia một miệng một gốc không có chút nào phát sáng nghĩ như vậy cảm giác mình rất yếu gà a đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương hai trăm linh ba võ hồn tiến hóa ba ngoại trừ ba vị hồn thánh hấp thu xong dược lực rời đi bên ngoài mấy người khác đều vẫn là tại luyện hóa dược lực trong quá trình tiên phẩm thảo dược Đối bọn hắn tới nói dược lực thật sự là quá mạnh Buổi tối bắt đầu ăn Bây giờ đều dạng sáng 4-5 giờ Đám người này vẫn là không có hấp thu xong Chờ sắc trời tờ mờ sáng thời điểm áo tư tạp người đầu tiên tỉnh lại Hắn đứng người lên một mặt hưởng thụ dối lưng một cái Thật thoải mái A mở mắt ra nhìn đến lâm phong về sau Hắn một mặt hưng phấn chạy tới Phong cả Ta 39 cấp thảo dược này thật mạnh a, Cho ta trọn vẹn tăng lên cấp 7 đồng thời ta cảm giác không được bao lâu Ta liền có thể đến cấp 40 phong ca Ta thật sự là yêu ngươi chết mất muốn không phải ta là nam Ta nhất định muốn gả cho ngươi áo tư tạp kích đồng hỏng Hắn có thể cảm giác được tốc độ tu luyện của hắn bởi vì bụi cỏ này dược mà tăng lên không ít Dựa theo đường tam nói Loại hiệu quả này có thể tiếp tục đến hồn thánh cấp bậc. Cứ như vậy, bọn họ 50 tuổi trước đó trở thành phong hào đấu la cơ hồ là chuyện tất nhiên. Sẽ không nói chuyện thì im miệng, gả cho ta thật buồn nôn lâm phong thưởng áo tư tạp một cách bạo lật. Tuy nhiên đau nước mắt đều mau ra đây, nhưng áo tư tạp vẫn là không cầm được hưng phấn. Đồng thời hắn còn phát hiện một chút. Hắn võ hồn tựa như cũng đã nhận được cường hóa. Tuy nhiên trên bản chất không thay đổi Nhưng hiệu quả so trước đó cần phải tăng lên gấp đôi Hắn hồn ký khẳng định cũng tăng cường đang chuẩn bị thí nghiệm một phen đâu Đường tam chợt mở hai mắt ra Trong mắt kim quang lấp lóe Quét mắt người chung quanh liếc một chút Hắn nhìn đến tiểu vũ lúc ánh mắt dừng một chút Sau đó nhìn về phía lâm phong cùng áo tư tạp Tiểu áo 39 cấp rất lợi hại a Vậy mà giống như ta Đường Tam mỉm cười nói, cái gì ngươi cũng 39 cấp ngươi tiên thảo không phải không thêm hồn lực đẳng cấp sao áo tư tạp một mặt không dám tin nói ra. Tại mọi người trong ấm tượng, thực lực đường Tam nhiều nhất cần phải 35 cấp mới đúng. Dù sao hắn hôm qua nói hắn ăn tiên thảo không ra tăng hồn lực đẳng cấp. Ẩm dấu thực lực mà thôi. Đường Tam cười ha ha. Dấu rút Là đối với người ngoài. Thực lực chân thật. Là đúng người thân cận Lúc này sử lai khắc thất quái tại đường Tam trong mắt Đã coi như là người thân cận Cho nên cũng bây giờ Hắn cũng không có ý định cho bọn hắn che giấu. Đồng thời bọn họ chủ lưu thực lực Cũng nên đến hồn tung Hắn cũng không thể tiếp tục giả vờ yếu gà không phải Mục tiêu của hắn Đây chính là siêu việt siêu cấp quái vật Lâm Phong đây Siêu cấp quái vật là đường Tam vừa cho Lâm Phong lấy ngoại hiệu Liền ăn 30 gốc hai bên tiên phẩm. Đình cấp thảo dược. Hắn không có chút nào sự tình. Loại tình huống này. Đã hoàn toàn vượt qua đường tam hiểu. Siêu cấp quái vật thật sự là danh phó kỳ thực ẩm dấu thực lực. Cái kia phong ca chẳng phải là. Áo tư tạp vừa muốn nói chuyện. Đái một bạch tiếng cười thì truyền đến ta cấp 40. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời. Dường như mở ra cách nào đó chốt mở một dạng Nguyên một đám đều tỉnh lại Tiểu vũ cười nói Ta cũng cấp 40 Cám ơn phong ca nàng hoan hỉ chạy tới tại lâm phong trên mặt hung hăng bẹp một miệng Sau đó cũng cho đường tam một miệng Chứ Vinh Vinh cũng là rất hưng phấn Thấy thế cũng chạy tới tại lâm phong một bên khác trên mặt bẹp một miệng Mã Hồng Tuấn thấy thế Cũng chuẩn bị chạy tới bẹp một miệng Lâm phong cách không cũng là hồn lực chấn động. Đem hắn đánh bay đi. Đồng thời trong miệng rét bỏ nói. Bàn tử ngươi nhanh khắc buồn nôn ta. Chính mình nhìn nhìn ngươi xuyên không mặc quần áo cái này nói chưa dứt lời. Nói chuyện tất cả mọi người nhìn tới. Bàn tử lập tức sắc mặt đỏ bừng xoay người sang chỗ khác. Vội vàng theo hồn đảo khí bên trong lấy ra y phục mặt vào. Tình cảnh này dẫn tới mọi người cười ha ha. Chu Trúc Thanh lúc này cũng đi tới Nàng tuy nhiên rất kích động Trong lòng cũng muốn chạy tới cho Lâm Phong đến như vậy một chút Nhưng cuối cùng vẫn là không có biến thành hành động Nàng đi đến bên người mọi người Nói một câu ta cũng 30 cấp Lúc này đại sư cũng đứng lên Một mặt không dám tin nói ra ta Ta vậy mà 30 cấp đều hơn 30 năm Không nghĩ tới ta cũng có có thể đột phá 30 cấp một ngày Xem ra, ta vẫn luôn xem thường ngoại lực. Cho tới nay, đại sư thì chưa từng có đi nghiên cứu qua ngoại lực. Bởi vì trong lòng hắn, ngoại lực cũng là bàng môn tà đạo nói đến. Đại sư tính được là là một cái cực mạnh học giả. Nhưng không tính là một vị nhà nghiên cứu. Bởi vì nhà nghiên cứu có được có can đảm thăm dò tinh thần. Bọn họ sẽ không câu thúc vu lão cú tư tưởng. Bọn họ có can đảm sáng chế mới, sẽ không bằng vào mượn chủ quan ý chí thì phủ định một việc, mà đại sư rất hiển nhiên không có loại này sáng chế mới tinh thần, tư tưởng của hắn là cũ kỹ. Đương nhiên, đây cũng là thời đại có hạn chế, một cái phong kiến thời đại. Đại sư có thể có đối võ hồn loại này một phương diện thăm dò tinh thần, liền đã rất đáng gầm rồi. Lão sư Chúc mừng lần này ngài có thể đột phá 30 cấp. Nói không chừng tu luyện về sau sẽ tiến triển cực nhanh đường tam trước tiên đi qua chúc mừng. Những người khác cũng ào ào đi qua nói một tiếng chúc mừng. Đại sư vừa cười vừa nói. Ta đều hơn 50 tuổi. Tiến triển cực nhanh cũng đừng nghĩ. Còn là các ngươi đám hải tử này có hy vọng. Bây giờ có lần này tiên thảo tương trợ. Các ngươi tương lai thành tựu không thể đoán trước trước kia xa không thể chạm phong hào đấu la. Đại sư có thể khẳng định. Bọn họ tám người đều có thể đạt tới lúc này. Lâm Phong cười ha ha. Các ngươi tất cả mọi người thả ra chính mình võ hồn. Cảm thụ một chút. Nhìn xem có không có biến hóa có ta võ hồn cường độ tăng lên gấp đôi cảm giác ta cái này võ hồn tên không thể để cho lạp sưởng. Muốn gọi siêu cấp lạp sườn áo tư tạp hưng phấn nói. Những người khác cũng là ảo ảo triệu hồi ra võ hồn trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Ta bạch hổ võ hồn cường độ tối thiểu tăng lên một nửa đáy một bạch nói ra. Mã hồng tuấn cũng là bựa. Ta võ hồn trực tiếp tiến hóa thành phượng hoàng. Thực lực so trước đó tối thiểu tăng lên gấp đôi. Đồng thời ta tuyệt không mập. Về sau đều không cho phép gọi ta bàn tử tiểu vũ võ hồn ngược lại là không có biến hóa gì. Bất quá lâm phong nhìn ra. Nàng võ hồn cường độ đoán chừng tăng lên gấp hai vì cái gì không có phát sinh võ hồn tiến hóa. Hẳn là nàng hồn thu hóa người đặc thù tính đi. Đường tam đương nhiên cũng không có biến hóa gì. Hắn liền võ hồn đều không phóng thích. Chu Trúc Thanh so sánh an tính. Nàng cũng không có hô hô cái gì. Bất quá Lâm Phong phát hiện. Hắn võ hồn biến hóa tựa như là lớn nhất. Nguyên bản hắn u minh linh miêu võ hồn là màu tím sẩm. Đây là một loại trung đẳng phần phía trên võ hồn. Nhưng bây giờ lại là biến thành màu tím nhạc. Thậm chí nổi lên bạc quang. Lâm Phong cảm ứng ra. Chu Trúc Thanh bây giờ cái này võ hồn tuyệt đối là tiến hóa thành đỉnh cấp võ hồn đang nghĩ ngợi những thứ này. Chứ Vinh Vinh bỗng nhiên la lớn ta võ hồn chờ một chút một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín cái gì lại là chín tầng ta vậy mà đột phá thất bảo lưu ly tông võ hồn hạn chế ta chứ vinh vinh chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên đã kích động có chút lời nói không mạch lạc cả người tiếng nói đều đang run rẩy cửa bảo lưu ly tháp đây chính là phụ thân nàng chứ phong Chí cả đời truy cầu thậm chí là cả cái công môn truy cầu Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết võ hồn Phụ thân nàng nói qua với nàng Nếu như cửa bảo lưu ly tháp có thể xuất hiện Toàn bộ đại lục phía trên không có bất kỳ cái gì võ hồn có thể cùng so sánh vai bọn họ sẽ có được trở thành phong hào đấu la cơ hội Mà phong hào đấu la cấp bậc cửa bảo lưu ly tháp hồn sư Hắn thậm chí làm cho tối đỉnh cấp phong hào đấu la Lục thần bây giờ vậy mà để cho nàng chứ vinh vinh đạt đến chứ phong trí cả đời truy cầu. Lúc này nàng một cái kia kích động a cũng không biết nên nói cái gì cho phải toàn bộ đầu óc chống sống. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương hai trăm linh bốn cũng không có nhiều. Hai mươi gốc đi một vinh vinh ngươi đừng kích động, Lãnh tính một chút. Đúng, tỉnh táo. Ta phải tỉnh táo. Chứ vinh vinh liên tục mấy lần hít sâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó một mặt cảm kích nói ra. Phong cả. Thật rất cảm tạ ngươi. Ta thất bảo lưu ly tháp đột phá thành cửa bảo lưu ly tháp. Cách này mang ý nghĩa ta đột phá truyền thừa hạn chế. Có mạnh hơn tương lai. Cả cách tôn môn tương lai phong cả. Lớn như vậy an tình. Xem ra ta chỉ có thể lấy thân báo đáp để báo đáp ngươi chứ Vinh Vinh nói vô cùng nghiêm túc Nàng cảm giác Lâm Phong cũng là tên thật của nàng thiên tử Trước đó thì đối nó tràn ngập hào cảm Bây giờ càng là trợ giúp nàng đột phá ra tộc võ hồn hạn chế Lại thêm thực lực của hắn lại mạnh Nàng gả đi không lỗ Cái này cũng không phải ta một người công lao Muốn không phải tiểu tam phân biệt ra được những thứ này thảo dược Ta có thể mang không trở lại Kiểu nói này Vậy ngươi chẳng phải là lập tức muốn hứa phối cho hai người chúng ta Lâm Phong cười ha ha Nguyên một đám mới 13 tuổi mà thôi Tiểu nha đầu phiến tử Thì đặt chỗ này nói chuyện cưới gà Tại Lâm Phong xem ra thì cùng chơi đùa giống như Tam ca có tiểu vũ Ta cũng không thể đoạt tiểu vũ A Chứ vinh vinh câu nói này Để mọi người không khỏi mỉm cười Nhìn lấy nha đầu này còn nghiêm túc Lâm Phong vội vàng nói sang chuyện khác Trúc Thanh cái này võ hồn là tiến hóa đi Cảm giác không so đỉnh cấp võ hồn kém A Đường Tam gật đầu nói Những thứ này thảo dược nguyên bản hiệu quả ta đều có dự đoán Bất quá bị Phong ca hồn ký đẩy nhanh quá trình chín sau đó Giống như đều biến đến lợi hại hơn Làm cho tất cả mọi người võ hồn đều sinh ra cường hóa hoặc là tiến hóa ăn ta võ hồn hẳn là tiến hóa, bất quá tiến hóa sau võ hồn ta chưa từng thấy. hẳn là biến gì? chu trúc thanh suy từ nói ra. nàng cái này võ hồn đúng là mới mẻ, toàn thân trắng bệt ánh sáng, trắng bên trong mang tím một con mèo. loại này bộ dáng võ hồn, bọn họ còn thật không ai thấy qua. thì liền kiến thức rộng rãi đại sư đều không nói ra danh hào. cái kia chính là vũ hồn mới. Vũ hồn mới tốt Đến Ta cho ngươi thủ cái tên kiểu gì Lâm Phong trong lòng nhất động Thì kêu Lời này vừa ra khỏi miệng Mọi người cũng là biến sắc Đường tam càng là kéo lại Lâm Phong Phong ca không đến mức không đến mức Lâm Phong lấy tên mức độ Mọi người cái kia thật đúng là rõ như ban ngày a Cái gì hắc hổ A Phúc Gia su A Còn có cái gì thất thải đại hỏa điểu Thất thải Đại Bạch Thỏ A Thật sự là vô cùng thê thảm Được thôi Nhìn lấy mọi người ánh mắt sợ hãi Lâm Phong đem trong mồm Đại Bạch Miêu nuốt xuống Thì kêu U Linh Thánh Miêu đi Chu Trúc Thanh nói một câu Nàng phát hiện cách này võ hồn bên trong tựa hồ ẩm chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ Cảm giác là một loại hoàn toàn mới năng lượng Nghĩ đến nàng bỗng nhiên hướng về phía trước không khí phủi đi nhất chào con Chỉ thấy một đạo bạc quang lóe qua công kích kia dấu vết bên trong lại có một chút màu trắng hồn lực đoàn. Một bên áo tư tạp hiếu kỳ muốn đi đụng. Chu Trúc Thanh Quát khẽ nói. Không được đụng nói. Những cái kia màu trắng hồn lực đoàn vậy mà trực tiếp nổ tung đến lái đây là ta võ hồn tiến hóa sau bổ sung một loại năng lực. Lúc công kích có thể cho loại này hồn lực đoàn bám vào tại trên người địch nhân. Nó là từ ta khống chế. Một chút xíu có lẽ lực sát thương không đủ Nhưng nếu như tụ tập quá nhiều Dẫn bạo phía dưới Đủ để tạo thành thương tổn cực lớn lâm phong xem như nghe rõ Cái này không hãy cùng lôn bên trong ván trượt giày e kỹ có thể giống nhau ạ Chỉ cần điệp ra đủ nhiều Đại Long đều có thể miêu sát loài kia Cái này màu trắng hồn lực đoàn gọi thánh miêu là không sai Bất quá ta cảm thấy đại bạch miêu dễ nghe hơn một chút Lâm Phong trong miệng tại làm sao cùng quật cường. Chúng ta đều cảm thấy u linh thánh miêu êm tai mọi người cùng nhau nói ra. Lâm Phong. Một lát sau. Đái một bạch nói ra. Ta võ hồn bản thân liền là đỉnh cấp võ hồn. Lần này ngược lại là chưa đi đến hóa. Bất quá võ hồn cường độ so trước đó tăng lên một nửa đái lão đại ngươi không được a, Nhìn xem ta mới võ hồn hỏa phượng hoàng mã hồng tuấn vừa vừa gọi. Nói, cái kia võ hồn hư ảnh liền hiện lên đi ra. Hiển nhiên thì một hỏa phượng hoàng hình tượng. Lại phối hợp lúc này hình dạng. Cái kia chứ ta có thể đi rơi mất. Phong ca cho Thảo dược quá đỉnh. Ta nguyên bản ta hỏa quá nhiều ma bệnh trực tiếp khứ trừ. Võ hồn còn mạnh lên gấp đôi. Chủ yếu nhất là, ta còn trở nên đẹp trai giờ khắc này. Mã Hồng Tuấn gọi là một cách tự tin à. Cả người gầy thân thành công. Bàn tử ngươi thật là xú mỹ, ngươi lại đẹp trai cũng không có phong ca đẹp trai tiểu vũ nói một câu. Vậy khẳng định là không có phong ca đẹp trai, bất quá ta cũng coi như rất đẹp trai. Mã Hồng Tuấn sờ lên đầu, có thể hay không đừng gọi ta mập mạp, ta đã không mập được rồi, bàn tử. Mọi người cùng nói. Mã Hồng Tuấn. Được, bàn tử đã mập con đi, xem ra cái danh xưng này là không vung được áo tư tạp không cam lòng yếu thế ta cái này võ hồn mặc dù không có tiến hóa nhưng thể tích biến lớn võ hồn cường độ cũng gấp bội ta liền gọi hắn xúc xích bự đi ta cũng không có gì đại biến hóa bất quá võ hồn cường độ tăng lên không sai biệt lắm gấp hay tiểu vũ nói ra gấp hai mọi người có chút giật mình bọn họ mạnh nhất cũng liền tăng lên gấp đôi mà thôi Tiểu vũ cái này tăng lên gấp 2 Thì tương đương với ban đầu gấp 3 Cái này gốc tương tư đoạn hồng tràng Là thật lợi hại a. Ven vét cái gì là không tồn tại Bọn họ nhiều nhất chẳng qua là cảm giác trong mồm cùng ăn quả tranh một dạng mà thôi Lâm Phong phát hiện Đường Tam nhìn tiểu vũ ánh mắt có chút không đồng dạng Xem ra Hắn hẳn là phát hiện tiểu vũ bàn thể Nói thật Lâm phong là có chút bội phục đường tam Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút Ngươi đọc sơ chung thời điểm Trong lúc vô tình phát hiện theo ngươi chơi đùa từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã là một cái yêu quái biến Lúc này ngươi sẽ chọn A Sự kiện này quá mức điên cuồng đến lập tức báo cáo cảnh sát thúc thúc Bơ tuy nhiên sự kiện này điên cuồng Nhưng ngươi không tin cho nên đi lên truy vấn Cường Sao nguyên lai ngươi cũng là yêu quái đúng dịp Ta cũng vậy dơ Yêu quái cái gì không sao cả Chỉ cần là ta thanh mai trúc mã là có thể Ta không quan tâm Ê Tình huống khác từ chủ điện rất hiển nhiên Đường tam lựa chọn là dơ Hắn một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài Tâm tình cũng khống chế mười phần đúng chỗ Thậm chí nguyên tác bên trong hắn đều có thể nhìn được một mực không đi hỏi Loại này ngoan nhân. Lâm Phong thật sự là bội phục gấp hai rất bình thường. Tương tư đoạn hồng tràng đây chính là tiếp cận thần phẩm thảo dược. Cũng là vừa mới cái kia tất cả thảo dược bên trong mạnh nhất. Có thể có loại hiệu quả này không tệ. Đường Tam giải thích một câu. Lúc này chứ Vinh Vinh hỏi, Tam ca ngươi đây, ngươi ăn ba gốc tiên thảo, có biến hóa gì không có? Ta cái này ba cây đều là phụ trợ tính tiên phẩm thảo dược. Đối võ hồn có cường hóa Không khỏi tiểu Chủ yếu là cải thiện tư chất tu luyện Sau này trong một đoạn thời gian Tốc độ tu luyện của ta hẳn là các ngươi tất cả mọi người bên trong nhanh nhất Nói xong đường tam còn tăng thêm một câu Phong ca ngoại trừ Đúng vậy a, Phong ca quá lợi hại mọi người cảm khái nói Đúng rồi Phong ca ăn mấy cái gốc tiên thảo đường tam đều ăn ba cây Cái kia lâm phong đâu mọi người hơi hơi hiếu kỳ, cái này sao? cũng không có nhiều, hai mươi gốc đi. mọi người đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương hai trăm linh năm lại thêm hai đạo mười vạn năm hồn hoàn hai t hai mươi gốc mọi người hít sâu một hơi. tâm lý ngoại trừ ngọa tào bên ngoài vẫn là ngọa tào. dựa theo đường tam thuyết pháp, một gốc tiên thảo liền có thể để bọn hắn hấp thu đến hồn thánh. phong ca hai mươi gốc. Đây chẳng phải là tương đương với ăn 20 cái hồn thánh phong ca không hổ là phong ca a Khó trách một người treo đánh bọn hắn tất cả mọi người Loại thực lực này Thật sự là khủng bố như vậy 20 gốc mà thôi nha Không có gì lớn Lâm Phong cười nhạt một tiếng Không chút nào đem điểm này để ở trong lòng Nghe một chút đây chính là quái vật lời nên nói giờ khắc này Mọi người tuy nhiên không biết Lâm Phong loại hành vi này kêu cái gì Nhưng bọn hắn cũng là cảm giác rất ngưu phê Về sau bọn họ cũng muốn nói ra loại này ngưu phê lời nói Tốt, một chút chuyện nhỏ mà thôi Hiện tại tất cả mọi người báo một chút hồn lực của mình đẳng cấp Lâm Phong ra lệnh một tiếng Mọi người ào ào báo lên Sau cùng Lâm Phong đem tập hợp ở cùng nhau Đường Tam 39 cấp Võ hồn Lam Ngân Thảo Tiểu Vũ cấp 40 Võ hồn Nhu Cốt Mì Thỏ Chứ Vinh Vinh 30 cấp Võ Hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp Chu Trúc Thanh 30 cấp Võ Hồn Ú Linh Thánh Miêu Áo Tư Tạp 39 cấp Võ Hồn Đại Hương Tràng Đái Một Bạch cấp 40 Võ Hồn Tà Mâu Bạch Hổ Mã Hồng Tuấn 30 cấp Võ Hồn Hỏa Phượng Hoàng Những thứ này 30 cấp Cấp 40 Đều là thể nội chất đóng rất nhiều dược lực Thu hoạch Hồn Hoàn về sau Lại mượn nhờ hồn hoàn lực lượng đoán chừng còn có thể đột phá không ít đẳng cấp. Tiểu vũ cùng đáy một mạch có thể xe ít một chút. Dù sao bọn họ đột phá là hồn tung. Nhưng chứ vinh vinh. Chu Trúc Thanh. Mã Hồng Tuấn ba người. Đoán chừng có thể tới 37 cấp trở lên. Đến mức áo tư tạp cùng đường tam hai cách 39 cấp. Bọn họ tuy nhiên còn không có đạp tới đột phá đẳng cấp. Nhưng khoảng cách cũng không xa. Bởi vì hiện Tại dược lực vẫn là rất nồng nặng Hai người bọn họ nếu như tiếp tục ở chỗ này tu luyện Đoán chừng trong vòng 5 ngày thì có thể đột phá đến cấp 40 nguyên bản Lâm Phong còn nghĩ đến hôm nay thì dẫn bọn hắn đi trong rừng rậm săn bắt hồn hoàn Hiện ở đây cũng chỉ có thể đợi thêm mấy ngày Bất quá cũng vừa tốt Bọn họ cũng có thể nhiều tu luyện mấy ngày Vững chắc thân thể một cách bên trong hồn lực Đúng Còn có đại sư, đại sư bây giờ 30 cấp, cũng cần thu hoạch một cái hồn hoàn. Các loại mấy ngày đi theo đám bọn hắn cùng đi trong rừng rậm. Về phần hắn võ hồn la tam pháo, ngược lại là không có biến hóa gì. Cần phải hắn ăn cái kia một cây cỏ dược chủ phải làm dùng cũng là để hắn đột phá hồn tôn. Cứ như vậy, một đám người ngay ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Lâm Phong đương nhiên không có khả năng ở chỗ này làm trở lấy. Hắn nói cho mọi người sau 5 ngày sau khi trở về. Thì đi thẳng. Đi đâu đương nhiên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Một mặt là tiếp tục ăn tiên thảo. Một phương diện khác cũng là nắm lấy độc cô bác bắt lông cừu. Mà lúc này sử lai like khắc học viện bên trong. Chứ vinh vinh kỳ thật hiện tại 10 phần muốn về tôn môn. Dù sao nàng cách này cửa bảo lưu ly tháp thật sự là chuyện rất quan trọng. Còn có trước đó nàng tìm đường tam muốn một chút ám khí, những vật này đối tôn môn tới nói đều là trọng yếu. Bất quá nghĩ nghĩ. Nàng vẫn là không có vội vã trở về. Một mặt là bên này dược lực còn không có tiêu tán. Tu luyện tốc độ là cực nhanh. Đây coi như là một cách tiểu cơ duyên. Một cách khác cũng là sau 5 ngày bọn họ liền chuẩn bị đồng loạt ra ngoài săn giết hồn thú Nàng tối thiểu cũng phải đợi đến thứ 3 hồn hoàn nắm bắt tới tay sau lại đi thôi Đúng rồi nàng chợt nhớ tới, nàng cùng Lâm Phong còn có đổ ước Trước đó quá mức hưng phấn cho nên quên đi, bất quá bây giờ hồi tưởng lại, nàng cũng không tiện nói ra khỏi miệng Lâm Phong mang cho nàng lớn như vậy cơ duyên Loại này đại an nàng cũng không biết nên như thế nào báo đáp Vô cá cược này Nàng thật sự là không mặt mũi sách đi ra Trước mắt mà nói vẫn là thật tốt tu luyện đi Những người khác cũng là tâm tư dị biệt Có người nghĩ đến gia tộc của mình Có người nghĩ đến chính là qua mấy ngày đi trong rừng rậm sẽ thu hoạch cái gì dạng hồn hoàn Mà tiểu vũ thì là nghĩ đến đến lúc đó muốn thế nào tìm cơ hội rời đi thu hoạch chính mình đạo thứ tư hồn hoàn đường tam thì nghĩ đến có nên hay không đem tiểu vũ sự tình báo cho lâm phong những ý nghĩ này lâm phong cũng không biết hắn lúc này đã đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tiếp tục đẩy nhanh quá trình chín thảo dược sau đó ăn về phần mình hóa thân đương nhiên là đi tìm độc cô bác luận bàn đi cứ như vậy năm ngày thời gian thoáng một cách đã qua trong năm ngày Lâm Phong đã kiếm được hơn 90 triệu điểm kinh nghiệm Trong đó ngày đầu tiên không sai biệt lắm 25 triệu Đằng sau mấy ngày càng ngày càng thiếu Ngày cuối cùng cũng liền 10 triệu Ngắn ngủi 5 ngày Điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ hiện lên sườn đồi thức ngã xuống Đoán chừng 1 tháng qua Hắn mỗi ngày điểm kinh nghiệm cũng chỉ có 1 triệu không tới Điểm này Lâm Phong là có chuẩn bị tâm tư Hắn đoán được thì có thể như vậy Hắn cho mình đặt mục tiêu là mỗi ngày kiếm lấy 2 triệu điểm kinh nghiệm. Nếu như không đạt được trình độ này, thì không đáng Lâm Phong tốn thời gian. Bây giờ mỗi ngày còn có 10 triệu hai bên, Lâm Phong còn không nóng nảy. Các loại xuống đến 5 triệu trở xuống thời điểm, cũng là hắn bắt đầu đi tìm tân lộ con thời điểm. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Phong rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn cũng không có trước tiên về thiên đấu thành. Mà chính là đi vào thành nam một tòa không người trên núi nhỏ, dùng thiên cơ xích ẩn tàng tốt chính mình, chuẩn bị đột phá hồn hoàn. Lúc này lâm phong trên thân có hơn một triệu năm nghìn vạn điểm kinh nghiệm. Hắn tính một cái, vừa tốt đầy đủ hắn đem thứ năm cùng thứ sáu hồn hoàn đột phá đến mười vạn năm cấp bậc không do dự đầu tiên là bỏ ra một trăm ba mươi triệu đem hai cái hồn hoàn đều cường hóa đến chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm cấp bậc. sau đó hoa hai mươi triệu điểm kinh nghiệm đem hai cái hồn hoàn trong nháy mắt đột phá. trong lúc nhất thời, to lớn hồn lực ba động tại cái này thiên cơ xích bao phủ trong không gian lăn lộn không thui. tiểu ảnh là một mực theo lâm phong. lúc này hai đạo mười vạn năm hồn hoàn đột phá Trong đó lực lượng khổng lồ tại Lâm Phong tận lực dẫn đạo dưới. Bị tiểu ảnh cho đều hấp thu. Nó khí thế trên người bắt đầu phi tốt tăng lên 20.000. 30.000. Sau cùng đến 50.000 ra mặt thời điểm năng lượng mới chậm rãi yên tĩnh xuống. Hồn hoàn lực lượng đều là 10 phần thuần túy. Mà Lâm Phong hồn hoàn đột phá liền càng thêm thuần túy. Cho nên tiểu ảnh mới có thể tăng lên nhanh như vậy đồng thời Lâm Phong có một loại dự cảm Nếu như hắn mỗi lần đột phá hồn hoàn năng lượng đều bị tiểu ảnh hấp thu Nó mượn nhờ loại này lực lượng đi đột phá Có thể sẽ lần nữa phát sinh tiến hóa Dù sao loại này năng lượng quá mức tinh khiết Khẳng định đối tiểu ảnh sinh ra lớn hơn ảnh hưởng Bất quá cũng không quản thêm tiểu ảnh Lâm Phong cấp tốt cảm ứng lên tự thân thực lực tăng lên Lúc này nắm giữ bốn đạo mười vạn năm hồn hoàn. Hai khối mười vạn năm hồn cốt lâm phong. Thực lực kia thế nhưng là mạnh vô biên cái chủng loại kia. Cái khác tạm thời không nói đến. Chủ yếu là cái này hai đạo mới lên cấp mười vạn năm hồn hoàn hồn kỹ. Lâm phong cẩn thận cảm thụ liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thứ năm hồn hoàn lúc trước lâm phong là theo một đầu u minh linh miêu trên thân thu hoạch Hồn kỹ là u minh chi lực. Nhưng bây giờ đâu? Lâm Phong cảm giác nó đã không thể để cho U Minh Chi lực. Đến đổi thành U Minh Chi thân so sánh phù hợp. Tốc độ tuy nhiên vẫn là tăng lên 10 lần. Nhưng so với trước kia nửa áng ảnh trạng thái. Hiện tại nó trực tiếp để Lâm Phong hóa thành toàn áng ảnh trạng thái. Trừ phi là có chuyên môn khắc chế áng ảnh hồn kỹ. Không phải vậy căn bản là không cách nào thương tổn đến hắn. Đấu La Chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 206 tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm Ba U Minh Chi thân là cường đại. Nhưng vẫn là có yếu điểm. Thì là không thể công kích Một công đánh liền sẽ hiện ra thực thể. Tuy nhiên không tiếp tục công kích chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Nhưng ở trong mắt cao thủ. Trong lúc này một đoạn thời gian cũng là cơ hội. Tại Lâm Phong xem ra. Chỉ có ta có thể đánh đến ngươi. Ngươi đánh không đến ta hồn ký mới là tốt hồn ký Cái này hồn ký mặc dù không có thời gian côn đô Nhưng vẫn là kém một chút hỏa hầu Nếu như hắn người khác biết Lâm Phong chỗ muốn đoán chừng sẽ phun chết hắn Loại này thần ký giống như hồn ký Ngươi còn ngại không vừa lòng đây cũng là không có người nào Lâm Phong xem hết hiện tại thứ năm hồn ký Rất mau nhìn hướng về phía thứ sáu hồn ký cái này thứ sáu hồn hoàn lâm phong là theo một đầu thiểm điện chuẩn trên thân thu hoạch lúc trước hồn ký tên gọi lôi đình chi dực hiện ở đây lâm phong cảm giác có thể gọi lôi đình chi lực bởi vì thi triển ra lâm phong liền trực tiếp hóa thân thành lôi thần toàn thân tràn ngập lôi đình lực lượng thậm chí có thể dẫn động thiên lôi cái khác đều không có gì chủ yếu là dẫn động thiên lôi đây là châu bò nhất một đạo thiên lôi xuống tới nhược điểm phong hào đấu la đoán chừng một chút thì phải trọng thương sức công kích như thế này đã rất khủng bố lâm phong cảm thấy cái này hồn kỹ không tệ tính danh lâm phong võ hồn thiên cơ xích vô lượng hoa hồn lực cấp tám mươi hai thiên cơ xích hồn hoàn không đặc thù hồn kỹ thân ngoại hóa thân vô lượng hoa hồn hoàn tuyết liên hoa mười ngàn năm hồn kỹ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 Cũng là cái kia chỉ có 5 triệu điểm kinh nghiệm có chút cay ánh mắt. Còn có 4 đảo hồn hoàn không có 10 vạn năm. Tính toán lên. Không sai biệt lắm phải nhanh 400 triệu. Đây là một cái to lớn con số. Bất quá Lâm Phong có nắm chắc trong vòng nửa năm kiếm được. Đến lúc đó tất cả đều 10 vạn năm hồn hoàn. Hắn liền chuẩn bị đi thu hoạch thứ 9 hồn hoàn lại về sau. Mục tiêu thì rất đơn giản. Song võ hồn đều mặc lên chín cái 10 vạn năm hồn hoàn chắc hẳn đến lúc đó. Đấu La Đại Lục hắn đem lại vô địch thủ khổ khổ. Ý nghĩ rất tốt đẹp. Bất quá khoảng cách Đấu La Đại Lục con đường vô địch còn rất dài. Trước mắt vẫn là cần hết sức áp chế thực lực bản thân. Không phải vậy hồn lực đẳng cấp quá cao, hắn tại Đấu La Đại Lục phía trên sẽ rất khó thu hoạch điểm kinh nghiệm. Nói đến Lâm Phong đã thật lâu không có minh tưởng, đó là cái thói quen tốt, về sau phải gìn giữ. Chờ đợi tiểu ảnh cũng củng cố tu vi về sau, Lâm Phong mang theo nó thẳng đến sử lai like khắc học viện. Lúc này sử lai like khắc học viện bên trong tất cả mọi người rất hưng phấn. Đường tam cùng áo tư tạp đều cấp 40. Bọn họ lần này chỉ cần tại cách này lạc nhập sâm lâm bên trong đi một lần. Bọn họ tất cả mọi người có thể tiến lên một bước dài. Toàn viên hồn tôn không nói đến. Bọn họ đem về thêm ra bốn tên hồn tôn A phải biết. Bọn họ thế nhưng là một cách bình quân tuổi tác mới 13 tuổi đội ngũ A. Lúc này khoảng cách toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn còn có hơn nửa năm. Nếu như hắn siêng năng tu luyện. Toàn viên tiến vào hồn tôn cũng là có khả năng dù sao lúc này trong cơ thể của bọn họ đều ẩm chứa to lớn dược lực. Dựa theo đường tam thuyết Pháp. Bọn họ những thứ này 30 cấp, sau khi đột phá thấp nhất cũng sẽ là 37 cấp hơn nửa năm tăng lên. Để bạc 3 cấp cái này tại trong mắt người bình thường có lẽ là một kiện chuyện vô cùng khó khăn thậm chí là chuyện không thể nào, nhưng trong mắt bọn hắn chẳng qua là nhiều nước. Cho nên lúc này, tất cả mọi người rất hưng phấn. Đại sư cũng là hai mắt sáng người có thần. Hắn đem chứng kiến một chi ghi tích đội ngũ quật khởi. Lâm Phong rất nhanh liền trở về học viện. Nói chuyện với nhau vài câu về sau. Sớm đã chuẩn bị xong mọi người. Cùng một chỗ hướng thành đi ra ngoài. Lần này dẫn đội có ba người. Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực cùng Liễu Nhị Long. Mà liền tải bọn hắn ra học viện không lâu sau. Tuyết Thanh Hà thì nhận được thủ hạ báo tin. Tuyết Thanh Hà một mực đang chú ý cái này xử lai like khắp học viện. Lúc trước đổi tên hắn biết đường tam bị bắt hắn cũng biết trước mấy ngày hắn còn tự thân đến cửa nói có thể cung cấp trợ giúp bất quá bị uyển cự theo khi đó là hắn biết cái này là một đám cực kỳ ngạo khí ra hỏa bây giờ tại thiên đấu thành cắm rễ xuống tới tuyết thanh hà thu phục kế hoạch của bọn hắn xem như triệt để thất bại bây giờ thu đến bọn họ tập thể ra học viện hướng cửa đông đi tin tức Chẳng lẽ là đi lạc nhật sân lâm thu hoạch hồn hoàn nghĩ tới chỗ này Hắn đều có chút hâm mộ Đám người kia thật sự là quá thiên tài Nếu như có thể thu phục tốt biết bao nhiêu a Đáng tiếc Thu phục không được Đồng thời hắn muốn làm thủ đoạn đều không có cách Cái kia hoàng kim thiết tam giác thế nhưng là rất mạnh Không phải phong hào đấu la không thể chế Xem ra hắn hiện tại chỉ có thể thực hành kế hoạch thứ hai Vậy thì không phải là thu phục Mà chính là cùng bọn hắn tạo mối quan hệ Giao hảo sử lai like khắc học viện Thậm chí có cần phải tình huống dưới Có thể tại toàn thành người trước mặt diễn xuất Dù sao chỉ cần có thể tại không mất mặt tình huống dưới thu hoạt hảo cảm của bọn họ Vậy cũng là chuyện tốt Nếu như có thể đem sử lai like khắc học viện cũng tạo thành một cái ủng hộ hắn học viện hình tượng Dù là không thể đơn độc thu phục những người này Đối với hắn cũng lấy được hoàng vị sự tình vô cùng hữu ích. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu mưu đồ hình tượng sự tình. Thiên đấu thành khoảng cách lạc nhật sâm lâm tuy nhiên không xa. Nhưng vẫn là có một khoảng cách. Đại khái mà nói ba. Bốn tiếng. Trên đường. Lâm Phong cùng mọi người nói đến A A quái sự tình. Đồng thời giáo chúng người loại kia hồn lực tần suất Để bọn hắn đi hết lên. Vừa mới bắt đầu. Mọi người đối Lâm Phong nói tới tiếng gào là hổ nghi Nhất là đại sư Hắn nghiên cứu võ hồn lâu như vậy Đều chưa nghe nói qua cái gì a quái Nhưng khi Lâm Phong biểu thị một lần về sau Mọi người tất cả đều bị sợ ngây người Loại kia đặc thù âm ba Làm cho tất cả mọi người thể nổi hồn lực đều chấn động lên Cảm giác cả người đều mười phần chói buộc Dường như bị hồn lực hải dương cho bao khỏa đồng dạng Dưới loại tình huống này minh tưởng Tu luyện tốc độ khẳng định sẽ tăng lên trong lúc nhất thời Mọi người liền vội vàng đi theo Lâm Phong học tập lên Bất quá cái này không luyện không biết Một luyện Nguyên một đám cho người cảm giác thì cùng người điên Khắp nơi đều là tạp âm Tình cảnh này nhìn Lâm Phong cảm thấy thú vị Cái này khiến hắn nhớ tới một số người học người khác ca hát Thời điểm tràng cảnh nghe nghe trong đầu theo hát lên ôi cảm giác không tệ a đại não sẽ hát miệng kia ba khẳng định cũng sẽ hát sau đó vừa mở miệng thanh âm kia thì cùng zip như heo khiến người ta nghe đều nhanh hỏng mất rất hiển nhiên lúc này mọi người cũng là thuộc về loại kia đầu xé tay sẽ không tình huống đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương hai trăm bảy thời đại tính hạn chế một không phải là các ngươi dạng này ruột hô ruột kêu Các ngươi phải dùng trong cơ thể mình hồn lực đi khống chế tần suất Không phải vậy không có cách nào phát ra loại thanh âm này. Lâm Phong lần nữa làm mẫu một chút. Mọi người gật đầu, sau đó tiếp tục thử một chút. Sau cùng ngoại trừ đường tam bên ngoài, những người khác thất bại. Lâm Phong không nói hai lời. Thưởng Tiểu Vũ một cách bảo lật. Tiểu Nha đầu phiến tử. Nói để ngươi cùng Tiểu Ba cùng một chỗ luyện. Bây giờ nhìn nhìn hắn. Nhìn nhìn lại ngươi. Kém bao nhiêu tâm lý thật sự là không có điểm số những người khác. Là do so hai người bọn họ đã chậm không biết bao lâu mới bắt đầu học tập hồn lực khống chế. Khống chế không tốt còn không gì đáng trách. Mà tiểu vũ, đây chính là cùng đường ba cùng một chỗ học. Lúc này sẽ không, nàng liền nên chịu huấn, Phong ca, khác. Đừng đánh nữa, ta sai rồi. Tiểu vũ làm bộ đáng thương nũng nịu. Lúc này. Đường Tam nói ra. Ta thử một chút. Nếu như mình gọi. Căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần minh tưởng. Phong cả. Ngươi làm sao làm được A luyện nhiều tập mới được. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Đoán chừng các ngươi muốn thích ứng hơn mấy tháng đi. Dạng này mới có thể có ý nghĩa thực tế. Không phải vậy chỉ có thể người khác gọi gọi các ngươi tu luyện. Hồn sư cùng hồn sư ở giữa là không thể so được Lâm Phong lúc 13 tuổi Đều đã có thể bảo nện Phong hào đấu la Mà đường tam bọn họ mới vừa vặn hồn tung Lâm Phong đã sớm biết điểm này Cả hai thực lực sai biệt quá lớn Đối tử thân cường độ trưởng khống cũng là trinh lệch rất lớn Lâm Phong trong nháy mắt liền có thể học hội đồng thời thích ứng Đường tam bọn họ khả năng cần hơn mấy tháng mới được Cho nên từ vừa mới bắt đầu. Lâm Phong liền muốn chính là sử dụng hồn đạo khí làm đến điểm này. Mà không phải để bọn hắn một bên tu luyện một bên minh tưởng. Dù sao hiện tại bọn hắn còn trẻ. Chính là tu luyện thời cơ tốt. Nếu như chậm trễ mấy tháng này đi học tập cách này tiếng gào. Có chút được trả bằng mất. Nghĩ đến. Lâm Phong nói ra. Cho nên nói. Ta cũng không để nhị các ngươi học tập ta ý nghĩ là đem loại này tiếng gào dùng hồn đạo khí phát ra tới. Không biết có hay không có loại kỹ thuật này. Đối với hồn đạo khí, Lâm Phong cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua. Nhưng hắn biết, đấu hồn trường bên trong âm tương cũng là hồn đạo khí. Lâm Phong cảm giác, chỉ cần sử dụng âm tương tiến hành cải tạo, thu âm đi vào tiến hành tuần hoàn phát ra, sau đó bảo trì hồn lực liên tục không ngừng. Hẳn là có thể xong rồi Đương nhiên đây chỉ là lâm phong suy đoán cụ thể được hay không hắn còn chưa có thử qua Cái này sao có thể chúng ta đại lục ở bên trên hồn đảo khí kỹ thuật đều không được Ngoại trừ trước đây thật lâu lưu lại không gian hồn đảo khí bên ngoài Trước mắt chúng ta sinh sản ra hồn đảo khí phần lớn đều là dân sự Đại sư cái thứ nhất lên tiếng nói Ý nghĩ này không thực tế Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể tạo ra loại này hồn đảo khí. Phất Lan Đức cũng nói. Lâm Phong nói ra. Đấu hồn trường bên trong âm tương không là có thể phát ra âm thanh sao dùng để cải tạo một phen. Ta cảm giác vẫn là có rất lớn cơ hội. Cải tạo làm sao cải tạo đại sư vội vàng truy vấn khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Tại Lâm Phong mở miệng trước đó, đại sư căn bản không nghĩ tới âm tương phía trên càng đừng đề cập cải tạo. Ngược lại là một bên đường Tam Linh Quang nhất thiểm. Nói ra. Ta hiểu được. Phong ca hẳn là muốn đem đoạn này thanh âm quay tiến âm tương. Sau đó truyền phát ra. Chỉ cần có thể bảo trì âm tương một mực phát ra. Là có thể Lâm Phong một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Tiểu Tam nói không sai. Chính là cái này bộ dáng Đúng A ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này Nói như vậy Khả thi rất cao A đại sư vỗ tay một cái Rất là kích động Loại thanh âm này đối hồn lực tốc độ tu luyện có thể tăng lên một thành A Nếu như có thể tạo ra đến Đối toàn bộ hồn sư giới tới nói đều là một lần trọng đại trùng kích đại sư Lúc này đối lâm phong cách đầu nhỏ dưa thật sự là bội phục vô cùng Trước đó hắn nghĩ ra hồn lực khống chế tu luyện phương pháp. Có thể khiến người ta tại tùy thời tùy chỗ bảo trì trạng thái tu luyện. Bây giờ lại là nhảy ra loại ý nghĩ này. Hai điểm này cùng nhau. Đủ để cho Lâm Phong trở thành hồn sư giới viên kia minh tinh nổi bật nhất. Bởi vì hắn loại vật này đều là xưa nay chưa từng có cái chủng loại kia. Nếu như đi võ hồn điện. Hắn khả năng sẽ được Phong làm võ hồn điện thánh tử. Lưu danh thanh sự thật sự là hậu sinh khả ý à. Phất Lan Đức cảm khái một câu. Không chỉ có là hắn. triệu vô cực. Liễu nhị long vẫn còn có người đều là một bộ mười phần bội phục ánh mắt. Trực câu câu nhìn qua lâm phong cùng đường Tam. Đường Tam bị nhìn có chút xấu hổ. Đây đều là phong ca ý nghĩ. Hắn chẳng qua là theo nói mà thôi. Mà một bên lâm phong tâm lý lại là mười phần cảm khái. Thời đại tính hạn chế quá lớn. Đơn giản như vậy sáng tạo tư tưởng mới. Đại sư bọn họ cũng không nghĩ đến. Cách này không thể nói bọn họ đần. Chỉ có thể nói thời đại hạn chế bọn họ. Lâm Phong phát hiện. Đấu la thế giới bên trong giống như liền không có người nghiêm túc nghiên cứu qua tăng lên minh tưởng tốc độ ngoại lực phương pháp. Những học viện kia bên trong là có phòng nghiên cứu, bất quá bọn hắn nghiên cứu đều là một số minh tưởng pháp cái gì. Minh tưởng pháp cái đồ chơi này, đối hồn lực tu luyện tốc độ ảnh hưởng thật không phải là rất lớn. Đoán chừng tốt nhất cùng đại chúng dùng có thể kém cái gần một nửa liền đa rất lợi hại. Đồng thời những thứ này minh tưởng pháp dù là cho dù tốt, cũng không sánh bằng võ hồn khác biệt. Càng không sánh bằng tiên thiên hồn lực khác biệt trọng yếu nhất chính là những cái kia tốt minh tưởng pháp bọn họ cũng sẽ không thông dụng ra chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay nơi này cũng không phải là một cái tự tư hay không vấn đề là một thời đại vấn đề ngươi suy nghĩ một chút ngươi tại hiện đại phát minh ra một cách đối toàn thể dân chúng đều có lợi đồ tốt ngươi sẽ làm thế nào vô tư giao ra khẳng định không thực tế bình thường tới nói đều sẽ xin độc quyền sau đó tuyên dương ra ngoài, bọn người tới mua. sau đó từ một số xí nghiệp sản xuất ra, bán hướng toàn cầu, người thì kiếm tiền. đây là một cách cả hai cùng có lợi cuộc diện. nhưng tại đấu la thế giới thì khác biệt. bình thường chỉ có kẻ có tiền, quý tộc mới có tiền tài đi nghiên cứu những vật này, mà nghiên cứu ra được thành quả, bọn họ thì là cố ý không phát tán ra. Chính là vì không muốn để cho bình dân biến đến càng mạnh Đây chính là một loại lạc hậu tư tưởng phong kiến Vào hoàn cảnh quan trọng này Từ đâu tới sáng chế mới đâu suy nghĩ một chút kiếp Trước toàn cầu lịch sử Phong kiến thời đại kéo dài 2.000 năm hai bên Khoa học kỹ thuật tăng lên chậm chạp, Mà phía sau bởi vì thời đại biến hóa Ngắn ngủi trăm năm Khoa học kỹ thuật thì sinh ra biến hóa nhưng trời lệch đất đây chính là thời đại tầm quan trọng võ hồn điện muốn lật đổ cái này hai đại đế quốc. Lâm Phong cảm giác điểm này điểm xuất phát là tốt. Nhưng là nếu như lật đổ về sau xây lại tạo một cái giống nhau như đúc đế quốc đi ra. Cái kia là hoàn toàn không cần thiết. Cho nên lời nói, Lâm Phong cảm giác về sau chờ hắn biến đến đủ mạnh có thể chơi đùa nhân vật đóng vai như đóng vai đấu la đại lục hoàng đế cái gì đến lúc đó lại đem toàn bộ đại lục sách lược sửa lại một số lạc hậu chính sách tư tưởng đều cho hủy bỏ đem tiên tiến ý nghĩ quán thâu đi xuống đợi đến cuối cùng chính đạo quang khẳng định sẽ buông xuống tại cái này trên mặt đất đúng cái này đấu la đại lục dù thế nào cũng sẽ không phải cái hình vuông thế giới đi nó trung quy là cái hành tinh mới đúng Đến lúc đó có thời gian, hắn đến lượn quanh một vòng nhìn xem còn có hay không khác đại lục. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không bảy chương 208 vạn năm hồn hoàn nhằm nhò gì hay đối với âm tương cải tạo sự kiện này. Phất lan đức bọn họ đem ghi vào tâm lý. Lúc này nếu không phải là bởi vì giúp mọi người thu hoạch hồn hoàn sự kiện này càng trọng yếu hơn. Đại sư sớm liền trở về chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu. Bọn họ mới xử lai like khắc học viện bên trong vẫn là có người nghiên cứu hồn đạo khí. Tuy nhiên nghiên cứu mười phần rõ ràng. Nhưng tốt xấu thiết bị ở nơi đó. Đến lúc đó sau khi trở về bọn họ trực tiếp liền có thể phát triển nghiên cứu. Bất quá bây giờ, một đám người vẫn là cấp tốc chạy về phía lạc nhật sâm lâm. Lạc nhật sâm lâm so với tinh đấu đại sâm lâm tới nói. Xem như một cái không lớn rừng rậm. Nhưng đối với hồn sư tới nói Nó vẫn là quá rộng lớn Không tính trung gian hồn thú uy hiếp Bình thường hồn sư muốn đi ngang qua đều phải tiêu tốn hai ngày thời gian Đoán chừng kéo dài hơn ngàn cây số Bước vào lạc nhật sâm lâm về sau Tất cả mọi người không sao cả khẩn trương Ba vị hồn thánh thủ hộ bọn họ Săn giết hồn thú còn không phải vô cùng đơn giản dựa theo đại sư lý luận tới nói Thứ ba hồn hoàn cực hạn niên hạn là 1,760 năm. Mà thứ tứ hồn hoàn cực hạn niên hạn là 5.000 năm. Bọn họ đều không cần đi chỗ sâu. Nhiều nhất ở chính giữa đoạn khu vực là được rồi. Trong rừng rậm, mọi người tự giác dựa theo trận hình đứng vững. Dù là không có gì nguy hiểm, nhưng cơ bản nhất thái độ vẫn là muốn có. Lâm Phong cùng bọn hắn nói qua hồn sư bao giờ cũng đều phải gìn giữ cảnh giác dù là tuyệt đối an toàn hoàn cảnh phía dưới cũng giống như thế trừ phi ngươi có thực lực vô địch đi không bao lâu đường tam từ từ đi vào lâm phong bên người phong cả ta cái này thứ bốn hấp thu hồn hoàn bao nhiêu phù hợp a lão sư nói để cho ta bảo hiểm một chút hấp thu bảy ngàn năm vòng Nhưng ta cảm thấy ta ít nhất có thể hấp thu 8.000 năm, 8.000 tính là gì trực tiếp trên vạn năm lâm phong một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí. Nguyên tắc bên trong. Đường tam gia hỏa này thứ tứ hồn hoàn cũng là vạn năm cấp bậc Mà bây giờ hắn so nguyên tắc bên trong không biết mạnh bao nhiêu. Dựa theo lâm phong suy nghĩ. 15.000 năm cũng có thể một vạn năm có thể hay không quá cao. Đường Tam ý nghĩ trong lòng là 9.000 năm hai bên liền tốt, và năm thật sự là quá mạo hiểm. Sợ cái gì, làm liền xong rồi vỗ vỗ đường Tam bả vai về sau, Lâm Phong bỗng nhiên đem tất cả mọi người kêu rừng. Làm sử lai like khắc đại đội trưởng Lâm Phong tại bên trong vùng rừng rậm này, Phất Lan Đức bọn họ đều phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Tho khan hai tiếng về sau. Lâm Phong nói ra. Đại sư lý luận cực hạn không tệ. Nhưng đó là nhằm vào phổ thông hồn sư tới nói Mà các ngươi đều là quái vật Đồng thời còn phục dùng tiên thảo Đương nhiên không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc Cho nên nói lâm phong quét mắt mọi người liếc một chút Ta ở chỗ này cho các ngươi đặt trước một mục tiêu Hồn tôn cấp bật hồn hoàn là 3.500 vòng Hồn tôn thì là 8.500 vòng Tiểu tam một người đặc thù một chút mục tiêu của hắn là vạn năm tiểu cương dạng này sẽ sẽ không xảy ra chuyện phất lan đức vội vàng nhìn về phía một lần đại sư những người khác cũng nhìn sang tuy nhiên bọn họ đối lâm phong đều mười phần tin phục đồng thời cảm thấy lâm phong nói như vậy cũng không sai nhưng đại sư nếu có khác biệt cách nhìn bọn họ cũng là muốn nghe một chút đại sư nhíu mày trầm ngâm nói tiểu phong nói không sai Ta nơi này luận chỉ là thích hợp với người bình thường. Các ngươi đi qua tiên thảo cải tạo, là có thể thích ứng mạnh hơn niên hạn. Bất quá ta cho rằng, năm này hạn gia tăng cũng quá là nhiều một chút. Hồn tôn tăng lên tới 2.000 năm. Hồn tôn 6.000 năm. Tiểu tam. Bởi vì có ngoại phụ hồn cốt càng thêm đặc thù một chút. Cần phải 8.000 năm là đủ rồi. Đại sư tương đối bảo thủ, đem Lâm Phong dự đoán chém không sai biệt lắm một nửa. Trước đó, hắn cho đường Tam dự đoán chính là 7.000 năm bây giờ cũng mới tăng lên 1.000 năm mà thôi. Phất Lan Đức cũng là gật đầu. Vẫn là bảo hiểm một chút tương đối tốt. Dù sao các ngươi đã đầy đủ thiên tài. Lão sư cũng không muốn các ngươi ra chuyện. Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô cực kỳ thật có khác biệt cách nhìn. Hai người tính cách không có phất lan đức vững như vậy trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong nói tuy nhiên cấp tiến một chút. Nhưng nếu như có thể chịu đựng được, đối bọn nhỏ trợ giúp là to lớn. Loại tình huống này, đánh cược một keo vẫn là có thể. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp phát biểu ý kiến. Lâm Phong liền nói, yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Yên tâm hấp thu chính là nghe nói như thế. Mọi người chợt nhớ tới lâm phong cái kia võ hồn cường đại khôi phục năng lực. Chứ vinh vinh ánh mắt sáng lên. Không sai. Có phong ca tại. Chúng ta nhất định có thể hấp thu. Ta muốn hấp thu 3.000 năm cấp bậc hồn hoàn vì sao lại có cực hạn hồn hoàn niên hạn điểm này đâu. Bởi vì hồn hoàn năng lượng quá to lớn. Chỗ lấy thân thể không chịu nổi. Cho nên phát sinh bảo thể tình huống. Mà Lâm Phong hồn kỹ rất mạnh. Chỉ cần không phải tìm đường chết đi hấp thu loại kia trực tiếp khiến người ta bảo thể mà chết người có tuổi hạn hồn hoàn. Bình thường đều sẽ không có chuyện gì. Cho nên cứ như vậy, Lâm Phong cho ra những năm này hạn thì mời phần hợp lý. Phong ca, ta cũng muốn 3.000 năm áo tư tạp cười hì hì nói. Những người khác cũng đều là rất hưng phấn. Nói mình muốn hồn hoàn liên hạn Cũng là một bên tiểu vũ Nàng có chút lo lắng Trong lòng suy nghĩ đến lúc đó Muốn thế nào kiếm cớ rời đi một hồi Nhìn lấy tình cảnh này Đại sư cùng Phất Lan Đức trầm tư một hồi Sau đó đại sư nói Đác tiểu phong đều nói như vậy Cái kia cứ dựa theo hắn đến Bất quá phù hợp Các ngươi võ hồn hồn thú Cũng không phải dễ dàng như vậy tìm chỉ cần tại niên hạn lấy loại phù hợp hồn thú thì hấp thu đi đại sư nói không sai niên hạn là một mặt nhưng phù hợp chính mình lại là một mặt dù là lâm phong thực lực cực mạnh cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm đến cực hạn niên hạn lại phù hợp bọn họ võ hồn hồn thú cho nên đến lúc đó nhìn tình huống là được rồi bất quá nghĩ như vậy Lâm Phong hệ thống này đưa tặng vô lượng hoa cùng thiên cơ xích, cái kia thật đúng là ngưu phê a. Bản thân thuộc về vô tính chất loại võ hồn, cũng là không thuộc về đã biết bất luận cái gì một loại võ hồn. Nó cùng tất cả hồn thú đều phù hợp, chỉ cần dựa theo tự thân yêu thích đi thu hoạch hồn hoàn là có thể. Bất quá Lâm Phong cảm giác được, hắn thiên cơ xích võ hồn giống như so vô lượng hoa càng thêm đặc thù về sau thu hoạch hồn hoàn khả năng hồn kỹ cùng hắn vô lượng hoa hoàn toàn khác biệt nhưng đây đều là nói sau trước mắt mà nói lâm phong tại vô lượng hoa không có thu hoạch thứ chín hồn hoàn trước đó hắn thiên cơ xích hồn hoàn còn không vội thậm chí hắn có một loại ý nghĩ đợi đến đi hải thần đảo tham gia hải thần thí luyện thời điểm lại nói tranh thủ tầm chín cái thần ban cho hồn hoàn phải biết Thần ban cho hồn hoàn niên kỳ hạn có thể là dựa theo tự thân thân thể sức chịu đựng mà tính. Lâm Phong đoán chừng. Đến lúc đó hắn có thể trực tiếp thu hoạch được mấy đảo hai ba mươi vạn năm hồn hoàn. Mười vạn năm trở lên hồn hoàn mỗi tăng lên một năm đây chính là muốn mười ngàn kinh nghiệm A. Lần này đến cho hắn bớt bao nhiêu điểm kinh nghiệm A. Bất quá Lâm Phong cũng không vội. Hải thần đảo còn không phải hắn hiện tại sông thời điểm các loại thực lực tại đấu la đại lục đạt tới một cái hạn mức cao nhất sau lại đi. như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. phong ca, ta thật có thể thu hoạch vạn năm hồn hoàn sao đường tam có chút do dự. dù sao thứ tứ hồn hoàn lý luận niên hạn là năm ngàn năm, hiện tại trực tiếp gấp bội, hắn có chút hoàng. lâm phong cười ha ha. vạn năm hồn hoàn nhằm nhò gì. ta thứ hai cái hồn hoàn thì vạn năm. Người cái thứ tư vạn năm còn hoảng mọi người Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 209 con thứ nhất hồn thú ba chẳng biết tại sao Tuy nhiên Lâm Phong nói là một câu cổ vũ đường tam lời nói Nhưng mọi người cũng cảm giác có điểm tâm mệt mỏi Thứ hai hồn hoàn vạn năm cấp bậc Thật sự là đâm tâm lão thiết Chuyện này không đề cập tới Chúng ta còn là bạn tốt Bây giờ nói ra miệng Những người khác nhận thức được chính mình yếu gà. Còn trách vật đâu cùng phong ca so sánh bọn họ cũng là đệ đệ. Bất quá đồng dạng. Điểm này cũng khích lệ mọi người. Để bọn hắn càng có lòng cầu tiến. Nguyên bản còn có mấy người có chút do dự. Hiện ở đây. Ba ngàn năm thì ba ngàn năm sợ cái gì không chỉ có như thế. Thứ tứ hồn hoàn bọn họ cũng muốn vạn năm. Tranh thủ trong vòng nửa năm bắt kịp đường Tam trong một năm đạt tới phong ca mức độ tuy nhiên bọn họ hiện tại liền lâm phong rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đem lâm phong thiết lập làm mục tiêu mà tại lâm phong cái này mục tiêu trước đó thì đặt trước một cái tiểu mục tiêu hồn tung nắm giữ vạn năm hồn hoàn thì liền đái một bạch cũng hơi hơi kích động nói ta cũng muốn vạn năm hồn hoàn rừng phong vô tình đả kích tiểu tam Là có ngoại phụ hồn cốt Đồng thời thứ ba hồn hoàn cũng là hấp thu 3.000 năm cấp bậc Lại thêm tiên thảo mới có thể hấp thu vạn năm Một bạch ngươi chỉ có tiên thảo 8.000 năm đã là cực hạn Đái một bạch Bỗng nhiên cảm giác mình rất yếu gà A tốt xấu hắn cũng là một tên thiên tài A Hấp thu hồn hoàn quá trình là không thể để cho người trực tiếp giúp đỡ Nếu có cái khác hồn lực xâm lấn Hồn hoàn thì sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhẹ thì hồn hoàn liên hạn rơi xuống, nặng thì hồn hoàn trực tiếp nổ tung. Không phải vậy thật có loại này chỗ trống chui. Một tên phong hào đấu la cấp bậc chỉ liệu hệ hồn sư. Đang một mực trị liệu tình huống dưới. Những cái kia mười cấp hồn sĩ chẳng phải là có thể trực tiếp thu hoạt ngàn năm hồn hoàn rồi lâm phong nói tới trợ giúp. Cũng là tại bọn họ hấp thu hồn hoàn về sau. Nếu như bản thân bị trọng thương Hắn thì xuất thủ trì liệu Bảo vệ bọn họ không có nguy hiểm tính mạng Cho nên Lâm Phong mới có thể thiết lập như thế Cái cực hạn niên hạn Lại nhiều Bọn họ thì lại nhận trí mạng thương hại Khả năng đang hấp thu hồn hoàn trên đường thì thân chết rồi Ha ha ha Đái lão đại bị rất khinh bì Mã Hồng Tuấn cười lên ha hà, Bất quá còn không có cười vài tiếng đái một bạch tiến lên thì nắm lấy hắn một trận bạo nện. Mọi người thấy thế đều ha ha phá lên cười. đã xác định bọn họ muốn đi săn hồn thú phạm vi. một đám người tiến vào rừng rậm sau liền trực tiếp chạy về phía trong phạm vi khu vực. chỉ có ở chỗ này mới có vạn năm hồn thú ẩn hiện. Lâm Phong mặt ngoài là đi cùng với bọn họ đi. trên thực tế Hắn đã sớm để hóa thân cùng mấy cái phân thân ở chung quanh tìm tìm. Dưới loại tình huống này đoán chừng nhiều nhất một tuần tất cả mọi người hồn hoàn đều có thể tìm đủ. Tất cả mọi người một đường lên đều rất hưng phấn, dù sao muốn thu hoạch hồn hoàn đột phá thực lực. Bọn họ đối hồn thú xem như so sánh hữu hảo. Chỉ nếu không phải mình cần hồn thú, tất cả đều là tránh đi. Dù là có mấy cái kẻ lỗ mãng xông lại. Lâm Phong đều là nhẹ nhóm cho nện chạy Bất quá giờ này khắc này tiểu vũ làm sao cũng không vui Thậm chí có chút khẩn trương Bởi vì cho tới bây giờ hắn đều còn không nghĩ tới cái kia tìm cứ gì đơn độc rời đi Ngay tại nàng sầu lo thời điểm Lâm Phong một đạo phân thân đã vội vàng một đầu bảy ngàn năm ra mặt án văn hổ đi tới Cái này con cọp tương đối thích hợp đái một mạch Lâm Phong phát hiện sau thì chạy tới Có đồng tính có một đầu đại hình hồn thu đến đây. Tại mặt bên, phụ trách phòng bị chu Trúc Thanh hét lớn một tiếng. Mọi người sau lưng, một đám người thảo luận lên. Phất Lan Đức cười nói. Ta cũng là mới vừa vặn cảm ứng được. Trúc Thanh có thể phản ứng linh mẫn như thế. Thật không hổ là tiểu quái vật A. Nhìn hồn lực ba động. Ít nhất cũng phải có sáu ngàn năm. Đồng thời đồng tính không nhỏ. Hẳn là đại hình hồn thú. Bình thường hồn vương đều không có cách nào đối phó. Chúng ta muốn xuất thủ sao liễu nhị long tuy nhiên nghe mọi người nói. Lâm phong bọn họ như thế nào như thế nào lợi hại. Nhưng tại không có thấy tận mắt biết đến trước đó. Nàng đều là mang trong lòng hoài nghi. Lúc này cách này một đầu đại hình hồn thú tới. Này một đám liền hồn tung đều không có bọn nhỏ. Có thể đánh thắng sao triệu vô cực tùy tiện nói ra Cái này tính là gì Ta nhìn a Đoán chừng vạn năm hồn thú tới Lâm phong tiểu tử này đều không mang theo sợ Ta xem chừng Hắn khả năng đắc hồn tung Đồng thời lại là thu hoạch một đảo vạn năm hồn hoàn Bất quá một mực không có xuất thủ Ta cũng không xác định Lại một đường vạn năm hồn hoàn vậy theo các ngươi nói Trên người hắn chẳng phải là có ba đạo vạn năm hồn hoàn Cái này cho dù là cái hồn tung Thực lực ít nhất đều là hồn vương liễu nhị long có chút không dám tin nói ra Hắn thật là một cái hệ phụ trợ hồn sư đúng vậy à Phất lan đức cảm khái nói Ta nhớ được hắn lúc trước nói qua Hệ phụ trợ hồn sư mạnh nhất phụ trợ chính là Đem đoàn đội tất cả định nhân Phiên phức Vấn đề đều giải quyết hết Đây chính là trước nhất phụ trợ. Lúc trước ta còn không tin tới, nhưng bây giờ ta tin. Tiểu Phong ra hỏa này. Cũng là cái đại quái vật liền tại bọn hắn thảo luận thời điểm. Đầu kia 3 mét lớn nhỏ ám văn hổ đã vọt ra. Đường Tam quan sát được cái này con cọp trong mắt kinh hoàng Hắn hơi hơi nghi hoặc Nhưng hắn còn chưa kịp nhiều quan sát. Lâm Phong đã nhất quyền nện xuống. Oanh khói bụi tan hết thời điểm đầu kia áng văn hổ đã bị đánh nằm trên đất. Lúc này, Lâm Phong quay đầu nhìn về đáy một bạch hô. Một bạch mau tới đây. Cái này hồn thú ta giúp ngươi đánh ngất xỉu. Cái này áng văn hổ thế nhưng là có 7.000 năm cấp bậc. Vừa tốt thích hợp ngươi. Tranh thủ thời gian dếp hấp thu hồn hoàn đi. Mọi người. Nói thật, lúc này tất cả mọi người là mộng bức. Có chút không có làm rõ ràng là cái tình huống gì. Bọn họ đều còn chưa kịp động thủ đâu, hết thảy thì kết thúc, đồng thời đái một bạt là lớn nhất mộng. Hắn thấy, phía trên một giây mọi người vẫn còn hồn thú tới khẩn trương bên trong. Mà một giây sau, hồn thú thì biến thành chính mình hồn hoàn. a cái này, đái một bạt còn có thể nói cái gì đó nếu không phải là bởi vì trong lòng cái kia sau cùng một tia quật cường vẫn còn hắn cũng sẽ cùng áo tư tạp một dạng, hô to một tiếng phong ca ngưu phê, còn đứng ngây đó làm gì tranh thủ thời gian đến hấp thu a. phát hiện đáy một bạch xứng sờ tại nguyên chỗ, lâm phong thúc giục một câu. đáy một bạch tranh thủ thời gian chạy tới đem ám văn hổ giết đi. đại sư tới cười nói, cái này ám văn hổ là mười phần thích hợp một bạch. cùng hắn võ hồn đồng loại, đồng thời niên hạn cũng phù hợp. Nhìn nó trên thân hổ văn cần phải có 7.000 năm liên hạn Sau khi hấp thu ngươi sẽ nhận được một cái thập phần cường đại hồn ký Đái lão đại vận khí thật tốt Vừa tốt đụng phải một đầu 7.000 năm hồn thú Mã Hồng Tuấn cảm khái một câu Cách này hồn thú 7.154 năm Vừa mới nhất quyền đổ nhào nó về sau Hệ thống cho nhắc nhở Ngoài trừ liên hạn bên ngoài Hắn còn thu được hơn 500 điểm kinh nghiệm Điểm kinh nghiệm tạm thời không nói đến. Bảy ngàn năm ra mặt hồn hoàn. Đối đái một bạc tới nói thật sự là không có ác lực gì. Chỉ cần khẽ cắn môi thì có thể hấp thu. Rất nhanh, đái một bạc đem án văn hổ đánh giết, khôi phục tốt hồn lực về sau trực tiếp hút thu vào. Đến tận đây, mấy người bọn hắn lạc nhật sân lâm săn bắt hồn hoàn hành trình thì lấy được một cái đầu màu. Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống 07 chương 210 chia ra hành động một không phải ai đều cùng Lâm Phong một dạng hấp thu hồn hoàn chỉ cần vài giây đồng hồ. Đái một bạch hấp thu cái này 7.000 năm hồn hoàn. Tối thiểu phải 1-2 giờ. Lâm Phong đương nhiên sẽ không tại chỗ chờ lấy. Hắn nói ra. Các ngươi đều ở nơi này cho một bạch trông coi. Ta đi cho ngươi nhóm bắt hồn thú tới. Phong ca ý của ngươi là một người tiến trong rừng rậm đường Tam Hỏi. Càng đi về phía trước đây chính là lạc nhật xâm lâm bên trong đoạn khu vực. Vạn năm hồn thú đều có ẩm hiện. Một người vẫn có chút nguy hiểm a. Phất Lan Đức đi tới nói một câu. Lâm Phong vừa định nói không có việc gì. Bất quá nhìn tiểu vũ liếc một chút về sau. Lâm Phong nói ra. Như vậy đi. Chúng ta chia ra hành động. Triệu lão sư ở chỗ này nhìn lấy một bạch Ta mang theo tiểu tam cùng tiểu vũ đi trước bên phải Viện trưởng thì cùng liễu lão sư đi bên trái mang theo những người khác Gặp phải thích hợp hồn thú thì khống chế lại mang về giết Chúng ta lấy một giờ làm giới hạn Sau một tiếng nếu như không thu hoạch Cái kia liền trở lại Đến lúc đó một bạch hồn hoàn hẳn là cũng hấp thu không sai biệt lắm Lâm Phong nói kế hoạch này Chủ yếu chính là vì chiếu cố tiểu vũ. Đồng thời tiểu vũ thân phận. Cũng nên cùng với nàng ngả bài. Còn có. Đường Tam vài ngày trước liền phát hiện. Tên này cũng là bảo trì bình thản. Đối tiểu vũ cùng lúc trước không có có biến hóa chút nào. Lâm Phong vẫn là rất bội phục. Phong ca, ta muốn theo ngươi tổ một. Chứ Vinh Vinh lập tức nói ra. Phất Lan Đức có lẽ đối với Lâm Phong có chút không yên lòng. Nhưng ở chữ Vinh Vinh bọn họ xem ra. Lâm Phong thực lực đây chính là vững vàng. Có thể một mình săn giết vạn năm hồn thú siêu cấp đại quái vật. Có loại này đội trường ở, bọn họ ngồi đợi bị mang bay là có thể. Phong ca, ta cũng muốn theo ngươi tổ một. Áo tư tạp cũng ở một bên nói ra. Chúng ta bộ xương già này còn có thể động đâu Phất Lan Đức vội vàng ho khan một tiếng. Nguyên một đám đều không muốn cùng hắn tổ một hắn cái này mặt mo còn để nơi nào a ngược lại là liễu nhị long nhìn mười phần thấu triệt lâm phong nhất quyền nện lật một đầu hơn bảy nghìn năm hồn thú loại thực lực này đoán chừng đã đạt tới hồn đế cấp bật đối với cái này nàng rất là kinh ngạc bất quá nhìn lấy những người khác một bộ đương nhiên dáng vẻ lại nghĩ lên trước đó bọn họ nói lời liễu nhị long cuối cùng vẫn tiếp nhận sự thật này Siêu cấp quái vật, Lâm Phong thật sự là việt nhân Đức không nhường ai. Hắc hắc. Chúng ta theo viện trưởng, viện trưởng đây chính là 79 cấp hồn thánh. Theo viện trưởng nhất định có thể tại một giờ bên trong tìm tới hồn hoàn mã Hồng Tuấn làm Phất Lan Đức đệ tử. Đương nhiên trước tiên vì hắn nói chuyện. Dù là hắn trong lòng cũng là nghĩ đi Lâm Phong bên kia, nhưng hắn không dám a Nếu như đi. Phất Lan đức đoán chừng sẽ thật tốt đánh cho hắn một trận. Liền lão sư đều coi thường. Thật sự là muốn ăn đòn kỳ thật đại sư vẫn có một ít không đồng ý chia ra hành động. Bất quá nhìn lấy tất cả mọi người nhiệt tình như vậy. Sau cùng cũng liền ngậm miệng lại. Người thêm một người mang theo không tiện. Lâm Phong từ chối nói. Như vậy đi. Đợi chút nữa sau một tiếng. Nếu như tiểu tam bọn họ thu được thích hợp hồn hoàn ta lại mang các ngươi đi. mọi người nhẹ gật đầu nhận đồng lâm phong đề nghị. cứ như vậy, hai bên chia ra hành động, tại chỗ chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ triệu vô cực, cùng hoàn toàn không biết chung quanh tình huống đái một bạch. triệu vô cực cũng muốn đi vào mang học viên. bất quá lâm phong phân phối cũng rất hợp lý. hắn thực lực tại ba vị lão sư bên trong là yếu nhất, liền nên được an bài ở chỗ này. Lâm Phong ba người, rất nhanh liền rời đi tại chỗ 10 km. Một đường lên đường Tam vẫn luôn tại trong đầu suy. Tư, nói như thế nào mới có thể để Lâm Phong tiếp nhận tiểu vũ thân phận? Hắn là một cái người xuyên Việt. Biết tiểu vũ thân phận về sau. Hắn cũng không cảm thấy cái này là vô pháp tiếp nhận. Mà tại đường Tam tâm lý. Lâm Phong đây chính là sinh trưởng ở địa phương này đấu la người. Hắn có chút sợ lâm phong biết điểm này về sau. Sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Cho nên bây giờ đường tam một mực rất do dự, có nên hay không mở miệng. Bất quá bây giờ cũng là một cái cơ hội rất tốt. Ba người bọn hắn đều ở nơi này. Đem sự kiện này nói ra là lựa chọn tốt nhất. Một bên tiểu vũ cũng hơi hơi khẩn trương. Phong ca nói bọn họ chỉ xuất đến một giờ. Này thời gian thật sự là quá chặt Chính nàng sinh ra hồn hoàn tuy nhiên tốc độ rất nhanh Nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian Ít nhất cũng phải khoảng 20 phút Dài như vậy một đoạn thời gian Nàng thế nào tại lâm phong trong tay kiếm cớ A Ngay tại tiểu vũ cùng đường tam trong lòng hai người Mỗi người suy tư thời điểm Lâm phong đã mang theo hai người tới một chỗ tiểu sơn cốc bên trong Phong cả Trong sơn cốc này hồn thú hẳn là không bao nhiêu đi. Ta vừa mới nhìn miệng sơn cốc cũng không có bao nhiêu hồn thú hoạt động dấu vết. Có phải hay không đi lộn chỗ đường tam tuy nhiên trong đầu đang suy tư. Nhưng tâm tư vẫn là đại bộ phận đặt ở quan sát bốn phía trên tình huống. Không đi sai. Bên trong có một đầu vạn năm cấp bậc địa huyệt ma chu. Tiểu tam ngươi hồn hoàn cũng là nó nhắc tới cũng là trùng hợp nguyên bản lâm phong là muốn ở chỗ này tùy tiện tìm một chỗ trước cùng tiểu vũ ngã bài bất quá đi tới đi tới phía trước phân thân ngay tại trong sơn cốc này phát hiện cái này một đầu hơn mười ba năm địa huyệt ma chu giống như nguyên tác bên trong đường tam thứ tứ hồn hoàn cũng là một đầu vạn năm ra mặt địa huyệt ma chu cái này so nguyên tác bên trong còn phải mạnh hơn mấy ngàn năm vừa tốt tiếp cận đường tam mức cực hẳn hắn vận khí này Cũng là không có người nào cái này đều có thể phát hiện đường tam một mặt kinh ngạc. Tử cực ma đồng triển khai, hướng về trong sơn cốc nhìn lại, thế mà cái gì cũng không thấy được. Có điều hắn cũng không có hỏi lâm phong là làm sao phát hiện. Đây đều là bí mật của mình. Thì cùng ám khí của hắn, còn có tu luyện tung pháp một dạng. Phong ca xưa nay không hỏi hắn những thứ này, đường tam cũng sẽ không cần hỏi trở về, cái kia lúc nói tự nhiên sẽ nói. Đừng xem, tiến đi giết nó, Ngươi tranh thủ thời gian hấp thu là được rồi. Lâm phong cười nói. Lúc này tiểu vũ liền vội mở miệng nói, phong ca, ta nghĩ. Nàng muốn kiếm cớ rời đi trước một đoạn thời gian tới. Có điều nàng lời còn chưa nói hết. Lâm phong thì ngắt lời nói. Đi vào trước đi. Vừa tốt ta cũng có lời muốn cùng ngươi nói Nghe vậy tiểu vũ tâm lý tràn đầy tâm thần bất định Nhưng nàng vẫn là đi vào theo Dường như phát hiện nàng khẩn trương Tiểu ảnh nhẹ nhóm nhảy lên theo lâm phong trên bờ vai Nhảy tới tiểu vũ trong ngực Mèo một tiếng mèo kêu để tiểu vũ cũng buông lòng xuống Nàng hít sâu một hơi vội vàng đi theo Tiểu ảnh cảm ứng ra tiểu vũ thân phận Là gần nhất mới nhìn ra được Trước đó trên người tiểu vũ chỉ là có một loại không hiểu cảm giác hòa hợp. Nhưng tiểu ảnh cũng không biết lên nguyên nhân là cái gì. Mà khi nó đột phá năm vạn năm về sau, nó mới cảm ứng ra đến. Tiểu vũ bản thể là hồn thú. Đây là 10 vạn năm cấp bậc hồn thú biến hóa loại này lựa chọn là cần lớn lao dũng khí. Dù sao 10 vạn năm hồn thú hóa thành hình người về sau. Có thỏ mệnh thì biến đến cùng nhân loại một dạng, đồng thời cực sự nhỏ yếu, rất dễ dàng liền sẽ bị giết. Tiểu ảnh mười phần bội phục tiểu vũ lựa chọn. Đồng thời, nó cũng ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định, về sau chờ đột phá mười vạn năm. Cũng muốn hóa thành hình người sau đó cùng Lâm Phong cả một đời điểm hóa chi ăn, tạo hóa chi ăn. Lâm Phong đối tiểu ảnh ăn tình quá lớn. Lớn đến nó cũng không biết nên như thế nào báo đáp Đấu la chi phụ trợ thăng cấp hệ thống không 07 chương 211 tiểu vũ thân phận ngả bài 2 rất nhanh Ba người liền đi tới tiểu sơn cốc bên trong Bên này địa huyệt ma chu hoạt động dấu vết đã hết sức rõ ràng Không nói đường tam Thì liền tiểu vũ đều có thể nhìn ra Lâm Phong đương nhiên biết đầu kia chi chu ở nơi nào Có điều hắn cũng không có lập ngay lập tức đi bắt cái gì Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ cùng đường Tam. Tiểu Tam, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta Lâm Phong mỉm cười. a cái gì nói đường Tam xứng sờ. Chú ý an toàn Lâm Phong không nói một lời. Thì tiếp tục mỉm cười nhìn qua đường Tam. Cái sau cũng không ngốc, rất nhanh liền biết Lâm Phong cũng phát hiện Tiểu Vũ thân phận. Nghĩ nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Lão sư đã từng đã nói với ta Làm hồn thú đạt tới 10 vạn năm về sau Sẽ có hai loại lựa chọn Loại thứ nhất là lấy hồn thú bản thể tiếp tục sinh hoạt Loại thứ hai cũng là lựa chọn hóa thành nhân hình Cùng chúng ta hồn sư một dạng từ đầu bắt đầu tu hành Nghe nói như thế Tiểu vũ cả người thân thể căng cứng Nàng rất sợ hãi Sợ hãi nàng thân cận nhất hai người lại bởi vậy giết nàng dù sao mười vạn năm hồn hoàn cùng mười vạn năm hồn cốt dù hoặc tại hồn sư trong mắt cái kia chính là tối đỉnh cấp đồ vật dù là mười vạn năm hồn hoàn hai người vô pháp hấp thu nhưng mười vạn năm hồn cốt tại lúc còn trẻ hấp thu đối chỗ tốt của bọn họ đều là lớn lao tiểu vũ có chút không dám tưởng tượng loại tràng cảnh đó ta nghĩ ngươi hẳn là mười vạn năm hồn thú biến hóa a đường tam một câu nói kia lúc đi ra tiểu vũ tay đều là khẽ run rẩy tiểu ảnh đều bị đánh xuống tới meo kêu một tiếng về sau tiểu ảnh nhảy lên lâm phong bả vai các ngươi là lúc nào biết đến tiểu vũ cũng không có giải thích cái gì mà chính là khẩn trương hỏi ngay tại vài ngày trước đường tam hít sâu một hơi nói ra cái kia vòng xuyên thu thủy lộ để cho ta tử cực ma đồng càng tiến một bước có thể khám phá rất nhiều thứ Sau đó ta thì thấy rõ bản thể của ngươi Thì cái này liền tiểu ảnh biến hóa chi thuật đều nhìn không ra Còn không biết xấu hổ nói có thể khám phá rất nhiều thứ Mất mặt Phong ca là lúc nào phát hiện đây này đường tam nghi ngờ nói Tạ nha Đại khái là gặp phải tiểu vũ ngày đầu tiên lâm phong có chút không xác định nói ra Nếu như không phải ngày thứ nhất lời nói cũng là ngày thứ hai Đường tam Tiểu vũ Hai người là một mặt mộng, nhất là tiểu vũ. Bởi vì trong lòng nghi hoặc quá nhiều, nàng liền sợ hãi đều quên. Vừa thấy mặt liền phát hiện nàng mười vạn năm hồn thú thân phận. Một chút ý nghĩ đều không có cho dù là vừa mới bắt đầu không biết. Đằng sau theo học tập hồn thú tri thức. Qua nhiều năm như thế, một chút ý nghĩ đều không có điểm này hai người hoàn toàn làm không rõ ràng. Vì cái gì Lâm Phong sẽ đối với một đầu nhỏ yếu mười vạn năm hồn thú không ý nghĩ gì. Bởi vì cái này thật sự là quá vượt qua lẽ thường. liền tựa như có người đem một chương một tỷ đô la Mỹ thẻ bày ở trước mặt ngươi một dạng. Ngươi có thể tùy ý lấy đi đồng thời không có một chút việc. Nhưng lại một mực không cầm. Làm sao đều là như thế một phó biểu tình chẳng lẽ lại ta giống cái kẻ ngu hay sao Lâm Phong tức giận nói một câu. Sau đó hai tay hắn ra Tại hai người trên đầu cắt gó một cái Khoác lác khoác lác hai tiếng trầm đục Lần này lực đảo mười phần Hai người đều đau bưng kín đầu Lâm Phong tiếp tục nói Mười vạn năm hồn thú tu hành vốn cũng không dễ dàng Làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu Đồng thời tiểu vũ nha đầu này chẳng phải người đần một chút Tính cách bạo lực một chút nha Chẳng lẽ ngươi không vui sao thích lắm đường Tam theo bản năng gật đầu? ta thích vậy là được rồi, ta đồng ý cửa hôn sự này. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Hở đường Tam cùng Tiểu Vũ đều ngây ngần cả người. Đường Tam luôn cảm giác đề tài giống như bị bỗng nhiên rời đi. Bất quá theo Lâm Phong thái độ bên trong. Hắn cũng biết. Lâm Phong cũng sẽ không đối Tiểu Vũ làm những gì. Vừa gặp mặt liền phát hiện Tiểu Vũ thân phận. Lâu như vậy đều không có có ý tưởng gì khác, một mực đem nàng làm muội muội đến xem. Đường Tam còn có thể có cái gì không yên lòng đây? Mà tiểu Vũ lúc này tâm lý tràn đầy đều là cảm động, đồng thời lại có chút thẹn thùng. Thẹn thùng chính là Lâm Phong nói nàng cùng Đường Tam sự tình cảm động thì là đơn thuần bởi vì Lâm Phong. Ban đầu ở Nạp Đinh thành thời điểm, nàng thì có loại bị Lâm Phong nhìn thấu cảm giác. Lúc ấy bởi vì điểm này nàng còn mười phần sợ hãi lâm phong tới bất quá vạn vạn không nghĩ đến a cảm thụ của nàng là thật chuẩn lâm phong thật phát hiện thân phận của nàng mà qua nhiều năm như thế lâm phong một mực đem nàng coi như muội muội đợi không có bởi vì thân phận của nàng mà đối với nàng như thế nào có thể không cảm động sao phong ca cám ơn ngươi tiểu vũ như con bạc tuộc lập tức thì ôm lấy lâm phong Bởi vì lâm phong một phen, lúc trước nàng khẩn trương, thậm chí mấy năm này bên trong tất cả tâm tình khẩn trương, đều quét sạch sành xanh nguyên bản. Nàng còn thập phần lo lắng bởi vì thân phận của nàng vấn đề. Về sau ba người bọn hắn đem như thế nào tự xử, mà hiện tại cách này vấn đề bị giải quyết tốt đẹp. Nàng tâm tình thật sự là mười phần buông lỏng. Loại kia trước nay chưa có cảm giác an toàn một lần nữa về tới trong lòng của nàng Một bên đường tam sờ lên cái mũi trông thấy tình cảnh này cũng không biết nên nói cái gì Tốt, tam ca của ngươi đều muốn ven lâm phong sờ lên tiểu vũ đầu nói Cái sau lập tức đỏ mặt nhảy xuống tới, sau đó quay người ôm lấy đường tam Lúc này tiểu vũ cảm xúc kích động trong lòng không so chứ vinh vinh trước đó võ hồn tiến hóa tới thiếu Chỉ bất quá nàng phương thức biểu đạt càng thêm nổi liếm thôi. Đúng lúc này cái kia địa huyệt ma chu tựa hồ là phát hiện Lâm Phong mấy người bọn họ hung áp vọt ra. Sau đó, Lâm Phong cũng vọt tới. Vài giây đồng hồ về sau, gãy chân đồng thời hấp hối địa huyệt ma chu bị Lâm Phong cho vứt xuống trước mặt đường Tam. Tiểu Tam, tốc độ giết hấp thu hồn hoàn đi. Khoảng cách tập hợp còn có năm mười mấy phút. Dựa theo thực lực của ngươi Hẳn là có thể hấp thu đạo này hồn hoàn Phong cả Nhìn đường vân Cách này địa huyệt ma chu đến có hơn 13.000 năm đi Ta thật có thể hấp thu sao đường tam nuốt Một ngụm nước bọt nói ra Một đầu hơn một vạn năm cường đại hồn thú Tại chính mình dưới mí mắt Bị lâm phong cho nhẹ nhóm đánh phế Đường tam cảm giác lâm phong thực lực đã mạnh hơn chân trời Nếu như hắn cũng đi tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn. Đoán chừng một mình hắn liền có thể nhẹ nhóm đoạt đến vô địch đi nghe nói vô địch khen thưởng vẫn là rất phong phú. Còn có cơ hội trực tiếp tiến vào võ hồn điện cao tầng. Nho nhỏ vạn năm hồn hoàn mà thôi. Nói để ngươi hấp thu vậy ngươi khẳng định thì có thể hấp thu. Đừng nói nhảm. Khác đời chút nữa thời gian không đủ nghe được lâm phong đều nói như vậy đường tam cũng không do dự trực tiếp sau lưng bát chu mâu xuất hiện nhẹ nhóm đem cho giết chết chi chu loại võ hồn kỳ thật cũng không phải là thích hợp nhất đường tam nhưng cũng tính được là là động vật loại hồn thú bên trong trước ba hắn cái này địa huyệt ma chu hút thu lại cũng là có thể hồn hoàn thân hòa nói chuyện kỳ thật chỉ là đối hồn sư cấp thấp áp dụng đợi đến hồn lực đẳng cấp cao ngươi hấp thu hồn hoàn kỳ thật liền không có nhiều như vậy hạn chế chỉ cần không phải hồn hoàn cùng võ hồn xung đột kịch liệt thì đều có thể hấp thu khi đó hồn hoàn thuộc tính đã không có trọng yếu như vậy niên hạn mới là trọng yếu nhất